Khương Tân Tân như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ cùng Trung Phỉ hai người uống cà phê, trò chuyện những việc này. Hình như là như vậy. Khương Tân Tân cũng rất có cảm xúc, nếu là nữ hài tử nói, chụp ảnh hẳn là sẽ rất lợi hại. Trung Phỉ bật cười, nàng cười rộ lên bộ dáng, thật sự mê người. Ngày hôm qua ngươi thấy vông Tú Hương đi. Trung Phỉ nói, Trung Giai cũng là nghĩ tới đi hết giận, Vương Tú Hương là ta đại học bạn cùng phòng, chúng ta ở một cái phòng ngủ ở chung 4 năm. Kỳ thật nàng là người nào? Ta rõ ràng, Chu Minh Phong cũng rõ ràng, cho nên nếu ngươi nghe được một ít đồn đãi, không cần tin tưởng, Chu Minh Phong cùng nàng cũng không thủ. Khương Tân Tân cười, ta biết, nhìn ra được tới. Trung Phỉ cẩn thận ngắm nghĩa Khương Tân Tân biểu tình, phát hiện đích sắc không có nửa phần nghi kỵ, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Ta nhớ tới một kiện năm xưa lạn hạt kê sự, ngươi muốn nghe sao? Trung Phỉ hỏi. Khương Tân Tân chấp trước mắt, dù sao nữ nhân ở một khối chính là nói chuyện thêm bái. Trung Phỉ. Ta trước nay đều khinh thường cái loại này sử dụng bị hội thủ đoàn người, cùng ông Tú Hương cũng chưa bao giờ thâm giao quá, năm đó tự xưng là nhìn thấu cũng thông minh, lại vẫn là bị nàng bày một đạo. Chú Minh Phong có cùng ngươi nói sao? Khương Tân Tân lắc lắc đầu, không. Trung Phỉ Nga Thanh, kia bằng không làm hắn đến lúc đó cùng ngươi nói. Khương Tân Tân vội vàng đến gần rồi cái bàn, kia cái gì, vẫn là nói đi. Hắn kêu miệng, cùng dính cường lực keo dường như. Nghe thấy cái này hình dung, Trung Phỉ rốt cuộc cười lên tiếng. Tiêu Sái lại bờ bãi. Năm đó lưu giáo danh ngạch rất khó đến, yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, liền ở ta đều cảm thấy mau thành thời điểm, có người hướng trường học cử báo ta, nói ta nam nữ tác phong có vấn đề. Chung phỉ trên mặt tràn đầy trào phúng, còn chụp ảnh chụp, trên ảnh chụp ta cùng Chu Minh Phong đi khách sạn, tuy rằng lúc ấy chúng ta ở Luyến ái, nhưng xác thật là vì công tác, lúc ấy đều là một cái thực tập đơn vị, là đi tiếp đãi một cái khách hàng, nhưng khi đó thật là nói không rõ, liền sau lại ta đi bệnh viện lấy thuốc hạ sốt đều bị người nọ nhuộm đấm thành là phá thai. Khương Tân Tân sừng sốt, là cô Tú Hương sao? Ân. Chung Phỉ nhẹ điểm phía dưới, ta vốn dĩ cũng không phải muốn lưu giáo kia phê học sinh trung ưu tú nhất, năm đó chuyện này nháo đến có điểm đại, cũng kinh động cha mẹ ta, trường học bên kia cũng để ý ảnh hưởng, cho nên ta từ danh sách thượng bị soát một chút tới. Đương nhiên, ta chính mình cũng xác thật không đủ ưu dị. Mặc dù nàng hiện tại này, đây một loại nhẹ nhàng bâng cơ thái độ nhắc tới chuyện này, nhưng Khương Tân Tân vẫn cứ có thể tưởng tượng đến Mười mấy năm trước như vậy hoàn cảnh, Trung Phỉ một nữ nhân nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Kêu ông Tú Hương đâu. Trung Phỉ không thể chí không cười, ta tự nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Nàng cũng không có lưu giáo, những năm gần đây quá đến cũng không phải thực hảo. Khương Tân Tân dùng sức gật đầu, nên như vậy, bằng không nhiều nghẹn quất. Trung Phỉ cười khanh khách mà nhìn Khương Tân Tân, nàng trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thật nàng người này lời nói rất ít, nhưng không biết vì cái gì. Hôm nay liền bất chi bất giác nói nhiều như vậy vốn không nên cùng người khác lời nói. Liên ở Trung Phỉ cùng Khương Tân Tân Liêu đến vui sướng khi, Chu thị tập đoàn trong văn phòng, Chu Minh Phong nhận được một cái xa lạ điện báo. Trong điện thoại nữ nhân nghẹn ngào giải thích, ta cũng không nghĩ như vậy, năm đó sự tỉnh ta cũng đã chịu trừng phạt, lần này ta tới Yến Kinh. Thật sự là không có biện pháp, ta mụ mụ sinh bệnh, yêu cầu rất lớn một số tiền tới làm phẫu thuật duy trì sinh mệnh. người nọ cùng ta nói, chỉ cần ta tới Yến Kinh chỉ cần ta tham dự cái kia tụ hội liền có thể. Ta thật sự không tưởng nhiều như vậy, thật sự là quá yêu cầu tiền. Vương Tú Hương cũng không muốn tới Yên Kinh. Nàng năm đó bởi vì bản thân chi tư, đáp tội trung phỉ cùng Chu Minh Phong. Mấy năm nay cũng vẫn luôn quá đến nhấp nhô không thuận, nàng nói chính là vì mụ mụ chữa bệnh, nhưng trên thực tế, nàng là quá bức thiết mà muốn thay đổi chính mình nhân sinh. Mấy trăm vạn đối với Chu Minh Phong tới nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng đối nàng tới nói, đủ khả năng thay đổi nhân sinh. Vì thế, Nàng liền ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Chu Minh Phong là sẽ không để trong lòng, cũng sẽ không để ý cái này việc nhỏ, thu bộ phận tiền đặt cọc sau, thấp phẩm bất an tới Yến Kinh. Chính là, Chu Minh Phong đã biết, cũng để ý, này lệnh ông Tú Hương mới thoáng tìm về một tiêu lý trí tới. Chu Minh Phong trước nay đều không phải cỡ nào thiện lương người. Hắn nghe nàng khóc lóc thảm thiết giải thích, khuôn mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Không chờ nàng nói xong, hắn liền treo điện thoại. Đứng ở cửa sổ sát đất trước. Chu Minh Phong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía dưới lầu dòng xe cộ. Không biết tịch thừa quang ngày đó hay không nghĩ tới, ở hắn sau khi đi, nàng sẽ gặp được như thế nào khốn cảnh. Hắn hay không biết, người nhà của hắn muốn nàng mỗi một ngày mặc dù tồn tại, cũng muốn quá đến so chết còn thống khổ. Không chung đen nghìn nghịt, mưa gió sắp đến. Chu Minh Phong di động chấn động vài cái, hắn túi đầu vừa thấy, là hệ chặt đàn tin tức. Tiên nữ xê vị khương tân tân gì gì gì tử trung duy phấn kiêm chẳng ca. Tan học trở về thời điểm cho ta mang một phần đồng đồng hương gà nướng cánh Nga, muốn tay một chút, không cần phóng hành. Di di di tử trung duy phấn kiêm chạm ca, có thể, chạy chân phí. Tiên nữ xê vị khương tân tân chu lão bản, lão bản. Chu Minh phong đảo qua phía trước cầm trầm, một tay thao tác di động, ở trong đàn đã phát cái bao lì xì. Chu Diện đang chuẩn bị tan học, bay nhanh địa điểm khai bao lì xì vừa thấy, cả người nứt ra. Chạy chân phí 20. 20 khối loại này tiểu bao lì xì hắn ba lại như thế nào phát đến ra tới. Khương nữ sĩ cho hắn phát chạy chân phí đều là 50 khối trở lên. Trưng 708078, Chu Diễn cuối cùng vẫn là cấp Khương Tân Tân mang theo gà nướng cánh trở về. Hai người là lén lút ăn, cũng không dám làm Dương Quản gia phát hiện. Dương Quản gia tuy rằng ở Chu gia là quản gia chức vụ, nhưng hắn ở Chu gia ngây người mười mấy năm, mặc kệ là ở Chu Minh Phong trong lòng, vẫn là ở Chu Diễn trong lòng, hắn không chỉ là quản gia cũng là Chu Gia một phần tử. Dương quản gia năm nay cũng có hơn 50 tuổi, công tác năng lực tự không cần phải nói, đem Chu Gia trên giới đều chuẩn bị rất khá là Chu Gia một nhà ba người tuyệt đối không rời đi người. Dương quản gia phi thường quan tâm bọn họ sinh hoạt, cho nên, loại này quán ven đường xuất hiện ở Chu Gia, hơn nữa bị hắn nhìn đến nói. Đương nhiên, Dương quản gia cũng sẽ không nói cái gì, hắn luôn luôn đều có chừng mực, nhưng tiêu lo lắng ánh mắt chính là làm người có một loại chính mình làm sai cảm giác. Mẹ ngươi hôm nay đi trường học tìm ngươi lạc. Khương Tân Tân hỏi. Chu diễn tiểu tâm mà nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái, phát hiện đối phương ngựa khí cùng biểu tình đều không có không đối khi, lúc này mới cẩn thận gật đầu. Ân, cho ta cái này học kỳ tiền tiêu vặt. Vào nhiều ít nha. Khương Tân Tân thực thích bắt quái loại sự tình này. Chu diễn nói cái con số, Khương Tân Tân còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cái gì, tam, 30 vạn. Tiền tiêu vặt như thế nào sẽ nhiều như vậy? Cư nhiên 6 vị số. Xuyên thư trước nàng 20 năm tiền tiêu vặt thêm lên phòng trừng đều không vượt qua 6 vị số. Cái này làm cho Khương Tân Tân đối Chu diễn hâm mộ chi tình nháy mắt vọt tới đỉnh điểm. Đời trước nhất định là cứu vớt quá hệ ngân hà mới có thể đụng tới như vậy cha mẹ đi. Ân, nàng vốn dĩ phải cho 60 vạn. Chu diễn nói thầm, ta không nghĩ muốn. Khương Tân Tân. Mẹ ngươi mỗi cái học kỳ cấp một lần tiền tiêu vặt sao. Ân, Khương Tân Tân thu hồi ban ngày tưởng cùng Trung Phỉ trở thành bạn tốt ý niệm. Nàng hiện tại không nghĩ đương trung phỉ bằng hữu, nàng tưởng cấp trung phỉ đương nữ nhi. Với lúc trung phỉ cũng thật đáng tiếc không có nữ nhi nha. Một cái học kỳ mới mấy tháng A, nay tiền tiêu vặt tương đương với một tháng liền sáu vị đếm. Ngươi như vậy có tiền, ngươi không biết xấu hổ cùng ta muốn chạy chân phí. Khương Tân Tân vẻ mặt khinh bỉ. Chu diện trên mặt khinh bỉ biểu tình càng đúng chỗ. Ngươi lớn như vậy tuổi, còn không biết xấu hổ muốn ta cho ngươi mang ăn. Khương Tân Tân. Lớn như vậy tuổi. Lớn như vậy. Nàng lập tức móc di động ra, mở ra cùng Chu Minh Phong nói chuyện phiếm giao diện, đã phát một đoạn giọng nói qua đi, "Chu Minh Phong, ta tấu ngươi nhi tử ngươi không ý kiến đi. Ta cho ngươi 2 phút thời gian." Khương Tân Tân nhìn về phía Chu Diễn, rút về ngươi mới vừa nói câu nói kia. Chu Diễn bị môi, "Không, ta nói chính là lời nói thật." Chu Minh Phong tin tức trở về, cũng là giọng nói, an tĩnh sân phơi thượng vang lên hắn trầm thấp tiếng nói, "Không ý kiến, bất quá các ngươi lại cãi nhau." Khương Tân Tân, hắn nói ta là lao đông tây Chu Diễn. Hắn lập tức nói, phỉ báng, ta không nói như vậy. Khương Tân Tân chỉ chỉ chính mình lỗ thai, ngượng ngùng, ta nơi này tự động lý giải thành ý tứ này. Ngươi không biết ngươi kêu một câu, cho ta tạo thành nhiều ít cái thương tổn điểm. Chú Diễn, ngươi như vậy để ý tuổi. kia vì cái gì còn cùng ta ba kết hôn, ta ba tuổi lớn hơn nữa. Những lời này hắn chưa nói, sợ Khương Tân Tân cái này cáo trạng tinh đại học cao tài sinh quay đầu nói cho hắn ba nghe. Khương Tân Tân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, đúng rồi, ngươi là một m 78 đi. Chu Diễn tức khắc lớn tiếng trả lời, ta 1m81, 1m81. Khương Tân Tân dùng một loại xem tiểu hài tử ánh mắt xem hắn, các ngươi nam liền như vậy để ý thân cao, 1 mét 8 trở lên đủ các ngươi đắc ý cả đời bá. Nàng không cho Chu Diễn mở miệng nói chuyện cơ hội, lại nói, kiến nghị ngươi ở trên cánh tay xăm mình đâu, liền văn, bản nhân thân cao 1m81. Chu Diễn không nói. Mỗi khi hắn cho rằng chính mình ở tại ăn nói phương diện này muốn nghiền áp nàng thời điểm, nàng lập tức đem hắn chủ ý chết. nay quá lệ người buồn bực. Người như thế nào biết ta mẹ hôm nay đi trường học? Chu diễn quyết đoán mà nói sang chuyện khác. Khương Tân Tân ngữ khí nhẹ nhàng, bởi vì ta nhìn thấy nàng, còn cùng nàng cùng nhau uống lên cà phê. Kỳ thật, muốn cùng Trung Phỉ trở thành bằng hữu chuyện này, nàng cũng chỉ là ngẫm lại. Các nàng là không có khả năng trở thành bằng hữu. Nàng không có gì lập trường. Cũng không có gì tư cách đi chú ý Chu Minh Phong thượng một đoạn hôn nhân, đồng dạng, Chu Minh Phong cũng không cần vì nàng quá khứ tình sử canh cánh trong lòng, bởi vì, đó là ở bọn họ còn không có gặp được lẫn nhau phía trước phát sinh sự. Tựa như nàng không có biện pháp cùng bạn trai cũ trở thành bằng hưu giống nhau, mặc dù nàng lại thưởng thức đương nhiệm tiền nhiệm, cũng tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách. Nàng tin tưởng, Trung Phỉ cũng là như thế này tưởng. Cho nên, buổi chiều thời gian, các nàng liêu đến lại đầu cơ. Ai cũng không chủ động đưa ra muốn trao đổi liên hệ phương thức. Chu Diễn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khương Tân Tân, tình huống như thế nào, ngươi cùng ta mẹ cùng nhau hướng lên cà phê. Khương Tân Tân từ ái mà xem hắn, bình tĩnh, chúng ta không có đánh nhau, cũng không có cãi nhau, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui, mẹ ngươi còn làm ta về sau nhiều nhìn chằm chằm ngươi một chút. Chu Diễn hết chô nói rồi. Một trận trầm mặc không nói gì, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Tân Tân. Ngươi ghen tị sao? Chu Diễn hỏi. Khương Tân Tân nói, "Vì ai ghen? Nay vấn đề xem như hỏi đến điểm tử lên đây." Chu Diễn bên tai ửng đỏ. Khương Tân Tân thở dài một hơi, "Vì ngươi ba ghen." "A, đó là cho hắn mặt." Chu Diễn, "Nếu là nữ nhân khác, ta sẽ ghen, nhưng đó là mẹ ngươi, ta liền sẽ không." Khương Tân Tân sao có thể sẽ ghen đâu, trung phỉ là Chu Minh Phong quá khứ, cũng là Chu Diễn thân sinh mẫu thân. Hùng chi trung phỉ là người bằng phẳng, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Chu Diễn cái hiểu cái không? Nhìn hắn mở mịn ánh mắt, Khương Tân Tân xì nở nụ cười. Được rồi, tóm lại không có ghen. Chu diễn ma xui quỷ khiến, hỏi một câu, ta đây đâu? Khương Tân Tân đang chuẩn bị đứng dậy, nghe thế câu nói, lại ngồi xuống. Bọn họ ngồi ở sân phơi thượng một cái rất lớn điếu rổ thượng. Khương Tân Tân không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Nàng cũng không đem chính mình thân phận định nghĩa vì mẹ kế. Cũng trước nay không nghĩ tới phải làm chu diễn cái thứ hai mụ mụ. Mụ mụ chỉ có một. Ai cũng không có khả năng thay thế nhân vật này Ta không biết Khương Tân Tân như vậy trả lời Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có một chút đi Nhưng không phải ghen Mà là một loại thực vi diệu hâm mộ Hâm mộ Trung Phỉ có như vậy hảo nhi tử Hâm mộ Trung Phỉ có như vậy Một cái lý giải duy trì con trai của nàng Bất quá cũng chỉ là hâm mộ mà thôi Chu diễn lại lý giải sai rồi nàng ý tứ Hắn trầm mặc trong chốc lát Nói, dù sao Ta thi đại học thời điểm ngươi muốn ở Khương Tân Tân nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Tốt nghiệp đại học xuyên học sĩ phục chụp ảnh thời điểm, cũng muốn cho ta đưa hoa. Chờ ta công tác bắt được đệ nhất bút tiền lương khi, cho ngươi mua cái lễ vật, ngươi không cần công phu sư tử ngoạn. Khương Tân Tân cúi đầu. Cứu mạng a. Nàng cư nhiên sẽ bị một cái 16 tuổi củ cải nhỏ thiếu chút nữa câu đến rất xuống nước mắt cá sấu. Nàng nhiều ít năm không khóc. Chu Minh Phong đều không có cái kia bản lĩnh làm nàng cảm động rơi lệ a. Chẳng lẽ đây là trò giỏi hơn thời sao? Chu Diễn cũng không thói quen nói một ít thực lừa tình nói, nhưng hắn xác thật là như thế này tưởng, hắn trước nay đều biết, Khương Tân Tân không phải hắn mụ mụ, hắn cũng không có khả năng đem nàng trở thành mụ mụ, nhưng nàng ở trong lòng hắn cũng có một vị trí. Hắn không biết nên như thế nào xưng hô vị trí này, nhưng nàng đã ngồi ở vị trí này thượng. Còn có, cho ngươi rửa chân chuyện này, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Không có khả năng, đời này đều không thể. Chu Diễn lại nói. Khương Tân Tân hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Ta mới không trông cậy vào ngươi bắt được tiền lương sau cho ta mua lễ vật, về sau không cùng ta vay tiền, ta liền cảm ơn trời đất." Hai người lại tiến vào lẫn nhau dối hình thức. Chờ Chu Minh Phong trở về ở sân phơi tìm được bọn họ khi, bọn họ còn ở xảo. Hơn nữa vẫn là bởi vì một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự. Khương Tân Tân vừa thấy Chu Minh Phong trở về, phảng phất tìm được rồi chỗ rửa giống nhau, hiu mà một chút đi vào bên cạnh hắn, kéo hắn khuỷu tay, vẻ mặt ủy khuất mà nói, "Chu Minh Phong, ngươi nhi tử nói ta lão." ta không muốn sống nữa. Chu Diễn, Zepet, cáo trạng tinh, hắn đều không nghĩ đi xem hắn ba là cái gì biểu tình, để tránh gây răng. Quả nhiên, hắn ba ngữ khí ôn hòa vô cùng, hắn có thể là làm bài tập viết đến đầu váng mắt hoa. Chu Diễn, hắn đêm nay liền thu thập hành lý rời nhà trốn đi. Buổi tối, Chu Minh Phong cũng biết Hương Tân Tân cùng Trung Phỉ hai người trò chuyện với nhau thật vui chuyện này. Hắn nghe xong về sau, chỉ là thực bình đạm mà ừ một tiếng. Một chút lòng hiếu kỳ đều không có cũng không giống Chu Diễn như vậy đuổi theo hỏi nàng. Người này cũng thật là một chút ý tứ đều không có. Như thế lệnh Khương Tân Tân thực nghi hoặc rất to mò, bình thường nam nhân ở biết chính mình vợ trước cùng chính mình đương nhiệm thê tử đã gặp mặt sau, đều sẽ có điểm ý tưởng đi. Ở cẩn trọng hộ xong ra sau, Khương Tân Tân cọ tới cọ lui đi vào trên giường, Chu Minh Phong đang ngồi ở trên giường ở lật xem di động điều kiện. Khụ khụ. Khương Tân Tân thấy hắn vội xong rồi, cố ý làm bộ ho khan vài tiếng. Quả nhiên liền hấp dẫn Chu Minh Phong chú ý, bị bệnh. Chu Minh Phong, ngươi là bình thường nam nhân sao? Vấn đề này có chút nghiêm trọng, nam nhân không thích nghe, đương nhiên là muốn tự biện một phen. Chu Minh Phong buông xuống di động, thông thả ung dung hỏi, ta có chỗ nào không bình thường sao? Khương Tân Tân, kia nhưng quá nhiều. Chu Minh Phong tùy tay gỡ xuống tờ vàng mắt kính, Nga, vậy ngươi chậm rãi nói. Đệ nhất, ta hôm nay cùng Trung Phỉ gặp mà hay? Khương Tân Tân nói, ngươi cư nhiên đều không hỏi chúng ta hàn huyên cái gì. Ngã, ta đối với các ngươi hàn huyên cái gì, hứng thú không lớn. Chu Minh Phong nữ khí cùng biểu tình đều thực bình tĩnh, nhìn ra được tới, hắn nói chính là lời nói thật. Khương Tân Tân lại tức lại cười, dùng ra tuyệt chiêu khắp hắn một phen, thẳng đến thấy hắn bởi vì ăn đau nhức mày, lúc này mới bỏ qua. Hảo, ngươi không hỏi ta ăn không ăn giống sao? Chu Minh Phong chậm rãi nhìn về phía nàng, vì ta ghen. Khương Tân Tân gật đầu. Chu Minh Phong vân đạm phong thình, ta không sướng. Khương Tân Tân đầu tiên là sướng sốt. Phản ứng lại đây sau cởi đến trực tiếp ngã vào Chu Minh Phong trên ủi Người nam nhân này, thật sự là quá mức có tự mình hiểu lấy. Bất quá hắn tiến bộ cũng không rời đi nàng dạy dỗ. Hai người cảm tình tiệm thầm, mặc dù mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, nhưng Khương Tân Tân vẫn là sẽ ở hệ chặt thượng cùng hắn nói chuyện thiếm. Nàng Tổng hội ở hệ chặt thượng đối với hắn tự hỏi tự đáp. Tôn Phu Nhân hỏi ta muốn hay không mua du thuyền? Đây là ta mua nổi sao? Ta không xứng Triệu Thái Thái các nàng ước ta đi hải đảo nghỉ phép nửa tháng. Ta là làm công người a ta không xứng. Lưu tiểu thư hỏi ta không cùng các nàng đánh bài có phải hay không xem thường các nàng. Cười chết, một ván thắng thua mấy chục vạn, này bài căn bản đánh không dậy nổi, ta không xứng đương các nàng bài hữu Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Khương Tân Tân nói. Chu Minh Phong ngơ ngẩn, hắn đời này cũng chưa từng nghe qua có người khen hắn đáng yêu quá. Nhất thời thế nhưng có chút phản ứng không kịp. 79 079 Có thể là bởi vì đáng yêu một từ, khôn khéo cẩn thận, thận trọng như phát Chu Minh Phong cư nhiên quyền truy vấn Khương Tân Tân hắn mặt khác không giống bình thường nam nhân địa phương. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng nhớ tới khi, người khởi sướng Khương Tân Tân đang ngủ say. Chu Minh Phong mặc tốt chính trang ra tới, thấy như vậy một màn, chỉ là ở mép giường đứng hồi lâu, rốt cuộc không có thể nhịn xuống, không lưng ở cái chán của nàng thượng hôn môi một chút. Khương Tân Tân tỉnh lại thời điểm, trong nhà hai cái họ Chu Nam Nhân đều ra cửa. Gần nhất vì sưu tập chứng cứ, nàng cũng là phí thật lớn một fan công phu, hai ngày này cuối cùng có thể rảnh rỗi, cùng thường lui tới giống nhau, ra cửa sau đi trước cửa hàng tiện lợi một chuyến, ở cửa hàng tiện lợi ngây người hai cái giờ, lúc này mới lái xe đi trước trường học. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, mỗi ngày giữa trưa 11 giờ chung đúng giờ xuất hiện ở trường học, chờ làm xong kiểm tra công tác, nàng vừa lúc có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm. Gia trưởng trong đàn các gia trưởng đều thực sẽ thổi cầu vâng thí. Đại khái là vì làm nàng về sau có thể vẫn luôn phụ trách nhiệm, tốt nhất đương cái này hội trưởng đương đến nhà mình hài tử tốt nghiệp, mỗi ngày đều biến đổi pháp ở trong đàn mặt khen nàng, nếu không phải công tác bận quá, chỉ sợ cá biệt gia trưởng hận không thể mỗi ngày một thiên tiểu viết văn. Bất quá, các gia trưởng cũng thật là từ trong lòng cảm thấy Khương Tân Tân thực không tồi. Trước học kỳ bọn họ mời mô gia trưởng bí thư, vẫn là cầm tiền lương làm việc, cũng không có giống Khương Tân Tân như vậy liền cơm trưa cũng ở nhà ăn giải quyết. Khương Tân Tân đảo cũng không có bọn họ náo bổ như vậy nghiêm túc phụ trách, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, này trường học nhà ăn chủng loại quá phong phú. Có cao cấp, cũng có ổn định giá, liền lầu nêu bún, du bác mặt đều có. Cơ hồ chiếu cô tới rồi mỗi cái học sinh khẩu vị. Khương Tân Tân muốn tới nhà ăn ăn cơm, kia chu diễn tự nhiên là muốn bồi nàng. Trung tan học một vang, hắn liền cái thứ nhất lao ra phòng học. đuổi kịp học kỳ lười biếng bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nghiêm chính phi thân là chu diễn hảo bằng hữu tự nhiên cũng là bồi hắn một hồi, vốn dĩ vân hình cũng tưởng cùng nhau qua đi, thuận tiện cùng chu diễn phân tích một chút nàng dụng tâm lương khổ, ở trong lúc vô tình nghe nói chu diễn là qua đi cùng hắn mẹ kế một hồi, nàng sắc mặt trắng bệnh, đường vòng đi một cái khác nhà ăn, nàng sắc rất muốn cùng chu diễn ở bên nhau, nhưng nàng càng sợ nhìn thấy chu diễn mẹ kế, chu diễn cùng nghiêm chính phi kể vai sát cánh đi vào nhà ăn nhà ăn, thực mau mà liền ở kế cửa sổ một bàn thấy được khương tân tân, bọn họ hai người hướng tới kia bàn đi đến. Lại phát hiện có người so với bọn hắn càng mau, đã ngồi ở Khương Tân Tân đối diện. Nghiêm chính phi, nga từ tòng giản A. Vậy bình thường, hai người qua đi, tức khắc này một bàn liền ngồi đầy, có nữ sinh nam sinh trải qua đều sẽ cố tình thả chậm bước chân. Thật sự là này một bàn quá thu hút. Chu diễn tự không cần phải nói, hắn là này trường học nổi danh giáo thảo giáo bá, lễ tình nhân khi thu được thư tình còn có chô cô có thể đem hắn bản học bao phủ. Tư tòng giản cũng rất có danh khí. Hắn tử cao vừa vào học bắt đầu chính là học thần tồn tại, mỗi một lần khảo thí đều là cả năm cấp đệ nhất danh, chưa từng có thất thủ quá, không chỉ như vậy, hắn ở diện mạo phương diện cũng không bại bởi Chu Diễn. Đến nội nghiêm chính phi, hắn bên ngoài mạo phương diện không giống Chu Diễn cùng từ tòng giản như vậy xuất sắc, nhưng ở lớp học cũng là số 1 số 2, Nghiêm Chính Phi vẫn là trường học đội bóng rổ chủ lực đội viên, mỗi lần thi đôi khi, hắn nhân khí cũng rất cao. Này ba người đối với nữ sinh tới nói, thật sự là quá có lực hấp dẫn. Từ trong giản cơm trưa tương đối đơn giản, chỉ là một chén đại bài mặt, trên mặt còn nằm một cái trứng gà cùng với xanh mượt rau xanh. Khương Tân Tân có lựa chọn khó khăn trứng, điểm một phần tiểu phân cay rát lẩu xào cay, Chu Diễn cơm trưa thái sắc phong phú, nàng một chút đều không khách khí mà đi kẹp hắn điểm đường giống tiểu bài. Chu Diễn tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, chỉ có Nghiêm Chính Phi lại một lần hóa thân vì thét trói thai gà, diễn ca. Chu Diễn bình thường chạm vào đều không được bọn họ này mấy cái bằng hữu chạm vào hắn điểm đồ ăn. Bọn họ còn tưởng rằng hắn là có thói ở sạch, kết quả, hắn mẹ kế đi ăn hắn đường dấm tiểu bài, hắn lại cùng ngủ giống nhau. Chu diễn, ồn muốn chết, ăn ngươi cơm. Nghiêm chính phi, đây là diễn ca đối người ngoài cùng người một nhà khác nhau sao. Nghiêm chính phi cùng chu diễn không phải một cái ban, Vui đầu ăn cơm trong chốc lát, nhớ tới cái gì, lại tò mò hỏi, các người ban hôm nay tới cái chuyển giáo sinh, đúng không? Ta nghe nói nàng là từ bốn chung chuyển tới, cũng là học bá. Chu diễn đối vấn đề này không phải thực cảm thấy hương thú. Khương Tân Tân lại đống nhiên ngẩng đầu lên. Nàng đều thiếu chút nữa quên mất đây là một quyển vườn trường văn vì bối cảnh tiểu thuyết thế giới. Chuyển giáo sinh. Chẳng lẽ là nữ chính xuất hiện. Chuyện này nàng nhưng quá cảm thấy hương thú. Chuyển giáo sinh. Nam sinh vẫn là nữ sinh. Khương Tân Tân hỏi. Nghiêm chính phi trong tay luôn là nắm giữ nhất đầy đủ hết bát quái tin tức. Tuy rằng không phải chuyển tới bọn họ ban. Nhưng hắn so với kia lớp học người càng hiểu biết chuyện này, nữ sinh. Nghiêm chính phi nói, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, chính là cái loại này mỹ nữ học bá, còn tham gia qua toán học thi đua. Khương Tân Tân vừa nghe này tin tức, liền biết nguyên tắc cốt truyện quá mức cường đại, nữ chính vẫn là đúng hẹn tới. Bất quá, nàng cũng không có gì tâm tư đi thay đổi cốt truyện. Thật xinh đẹp. Khương Tân Tân nhìn về phía Chu Diễn, có phải hay không? Chu Diễn ngẩng đầu lên, hồi ức một chút, Nga, ta không thấy. Hắn gần nhất vì nhặt lên cao nhất cao nhị rơi xuống trường trình học, mỗi ngày đều rất bận. Nơi nào có thời gian kia đi chú ý lớp học chuyển giáo sinh. Khương Tân Tân lại nhìn về phía cùng lớp từ tòng giản. Từ tòng giản dừng một chút, cũng thực thành thật mà trả lời, ta cũng không chú ý. Nghiêm chính phi cuồng trận trắng mắt, người nào a, Mỹ nữ có bao nhiêu khan hiếm các ngươi biết không? Lớp học tới chuyển giáo sinh cư nhiên cũng không chú ý, dựa. Khương Tân Tân kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Nói nguyên tắc cốt truyện thay đổi, nó cũng không thay đổi, bởi vì nữ chính vẫn là tại đây học kỳ chuyển giáo lại đây. Nhưng nói nó không thay đổi, nó lại sát sát thật thật thay đổi. Bởi vì nữ chính chuyển giáo tới thời điểm, Chu Diễn chính ghé vào bàn học thượng ngủ, lão sư đem nữ chính an bài ở Chu Diễn phụ cận vị trí, nữ chính lên sân khấu rước lấy chung quanh người nghị luận sôi nổi, Chu Diễn bị đánh thức, không kiên nhẫn mà mắng vài câu ngồi cùng bàn, nữ chính bị hấp dẫn, hai người cách mấy cái ngồi cùng bàn, tới cái cách không đối coi. Tác giả còn cố ý dùng Chu Diễn thị giác miêu tả nữ chính là như thế nào Mỹ, làn ra là như thế nào bạch. Khí chất lạ như thế nào ôn nu Kết quả Chu Diễn hiện tại nói hắn căn bản liền không thấy chuyển giáo sinh Tính Khương Tân Tân cũng không có khả năng vì cái gì Tiểu thuyết cốt chuyện mà ấn đầu làm Chu Diễn đi yêu sớm Chỉ có thể từ ái mà từ mâm kẹp đi rồi cuối cùng một khối sương sườn Ngươi vẫn là hảo hảo học tập đi Chu Diễn liếc nàng liếc mắt một cái Yên tâm Lần sau họp phụ huynh làm ngươi vô cùng có mặt Hắn biết Học kỳ này lần đầu tiên Nguyệt Khảo sẽ mở họp phụ huynh Nghiêm Chính Phi tuy rằng biết nhà hắn Diễn Ca giống như vẫn luôn có cái kia bệnh nặng, nhưng lúc này vẫn là không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cơm trưa lúc sau, Khương Tân Tân cũng không cần thiết lại ngốc tại trường học, nàng còn muốn đi phụ cận nhìn xem cửa hàng. Đương nhiên, nàng không có lựa chọn Đàm Thanh Thanh hoặc là Trần Tuyết lão công đương nàng người môi giới. Hai người kia nghiêm khắc tới nói, năm đó cũng không có đối nguyên chủ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, các nàng chỉ là trầm mặc một phương, chỉ là lạnh nhạt nhìn kia vừa ra vườn trường bá lăng phát sinh. Khương Tân Tân cũng không tưởng quá khó xử các nàng, khá vậy tuyệt đối sẽ không làm các nàng từ nàng trong tay kiếm đi một mao tiền. Người môi giới là một vị ba mươi xuất đầu nữ sĩ, nghiệp vụ năng lực quá quan, mang theo Khương Tân Tân nhìn vài cái cửa hàng, Khương Tân Tân cũng đối nàng thực vừa lòng. đang ở quyết định ký hợp đồng chi tiết khi Khương Tân Tân di động văng lên, là Đàm Thanh Thanh phát tới hệ chặt giọng nói cho chuyện. Khương Tân Tân trước hai ngày tặng kia mấy cái năm đó đối nguyên chủ làm được nhất quá mức tiện nhân một phần lễ vật, một phần phi thường độc đáo lễ vật. Luật sư hàm. Ngay sau đó, nàng đem ngày đó đồng học tụ hội thêm đồng học đều xóa bỏ kéo hắc, chỉ trừ một cái đàm thanh thanh. Quả nhiên, đàm thanh thanh tựa như nàng tưởng như vậy tìm đi lên. Khương Tân Tân cùng đàm thanh thanh hẹn gặp mặt địa điểm. Đàm thanh thanh sắc mặt thật không tốt, ở nhìn đến Khương Tân Tân nên diện đi tới khi, thế nhưng có rúm lại một chút. Khương Tân Tân nhìn ra được tới, đàm thanh thanh rất sợ nàng. Thực hảo, đây là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Khương Tân Tân ở đàm thanh thanh đối diện chỗ ngồi ngồi xuống. Tùy tay đem chìa khóa xe còn có kính dâm đặt lên bàn, ngữ khí tùy ý hỏi, tìm ta có việc. Đàm Thanh Thanh mới phát hiện, ngày đó đồng học tụ hội Khương Tân Tân là ở Cố Tình Ngụy Trang. Ta nghe nói, ngươi cấp Doãn Quan Lâm bọn họ mấy cái tặng luật sư hàm. Đàm Thanh Thanh thanh âm có chút khô khốc, mặt khắc đồng học tưởng liên hệ ngươi, bất quá phát hiện ngươi đem bọn họ kéo đen. Cho nên bọn họ phái ngươi lại đây tìm hiểu tìm hiểu. Khương Tân Tân cười, vậy ngươi có thể trực tiếp nói cho bọn họ, đúng vậy, hẳn là có như vậy một câu đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nếu ta hiện tại có năng lực này, ta đây khẳng định sẽ không bị người bạch bạch khi dễ, dù sao không sao cả lạp, chính là sinh hoạt không thú vị, tìm xem việc vui. Nhìn Khương Tân Tân trên mặt biểu tình gần như với thiên chân tàn nhẫn. Đàm Thanh Thanh dùng mình một cái, chính là, lúc ấy chúng ta cũng chưa thành niên, chúng ta không biết. Doãn Quan Lâm còn chưa tính, mặt khác mấy cái, thượng có lao hạ có tiểu, quá đến cũng thực gian khổ, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều ở sợ hãi. Khương Tân Tân giống như thực nghiêm túc mà lắng nghe, sau lại nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chính là, kia cùng ta lại có quan hệ gì? Sợ ngồi tù. Khương Tân Tân cười đến sung sướng, sẽ không làm, ta luật sư nói cho ta, phương diện này pháp luật không như vậy nghiêm khắc, hơn nữa khi cách lâu như vậy, ta tưởng thắng kiện cũng rất có khó khăn, liền tính thắng kiện, tình tiết nghiêm trọng nhất người kia cũng phán không được bao lâu, khả năng liền gần thắng, coi như là đi hưu cái giả lạc. Đàm Thanh Thanh ngược rét run, bọn họ cố vấn quá. Ngươi thắng kiện cơ suất rất nhỏ rất nhỏ, nếu như vậy lăn lộn nói, có thể hay không giải quyết riêng. Giải quyết riêng. Khương Tân Tân biểu tình lười biếng chuyển động một chút ngón áp út thượng nhẫn kim cường, như thế nào giải quyết riêng, ngươi xem ta như là thiếu kia mấy cái tiền xu người. Hơn nữa, ta loại người này nhất không sợ lăn lộn. Khương Tân Tân cười, ta khác không có, liền thời gian nhiều, tiền cũng nhiều. Đàm thanh thanh hít sâu một hơi, thắng kiện rất khó. Khương Tân Tân nhuẩn miệng cười, ai để ý đâu, một lần thắng không được. Vậy lần thứ hai lần thứ ba, ta cũng không nghĩ tới nhất định sẽ thắng A, chính là cùng các ngươi đùa dỡ chơi, dù sao sinh hoạt cũng thực không thú vị đúng không? Đàm thanh thanh chỉ là hồng hốc mắt nói, tiêu vũ tỉnh trước đó không lâu mới thất nghiệp. Khương Tân Tân trong lòng không hề gọn sóng. Tiêu vũ tỉnh Cái kia ở trường học sẽ bạn nói nguyên chủ cùng 30 tuổi lão nam nhân yêu đương, bởi vì bị nguyên phối bắt lấy ảnh hưởng quá không song tròn nên mới chuyển trường nữ sinh. Người đồng tình nàng. Khương Tân Tân đôi tay ôm ngực. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng, kia hảo a, bằng không như vậy, ngươi tới đổi nàng. Về sau ta không nhìn chầm chầm nàng, nhìn chầm chầm ngươi có thể đi. Ta xem các ngươi đồng học tình nghĩa rất sâu ra. Đàm thanh thanh không nói. Chưa nói đổi, cũng chưa nói không đổi. Bất qua dưới loại tình huống này, giống nhau trầm mặt liền đại biểu không nghĩ đổi. Khương Tân Tân, a, lười đến nói. Khương Tân Tân phát hiện, những người này thật sự rất có ý tứ, thế nhưng vọng tưởng là một cái người bị hại tới thông cảm bọn họ. Cũng đúng, bá lăng làm hại giả lại có cái gì cùng lý tâm đâu. Tự nhiên cũng không xứng được đến người khác đồng tình cùng với thương hại. Đi ra quán cà phê sau, Khương Tân Tân đem đàm thanh thanh hệ chặt cũng đều xóa. Không có gì lưu trữ tất yếu. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước những người đó, tương lai đều sẽ sống ở lo lắng cùng sợ hãi chung, nàng liền hảo vui vẻ. Khương Tân Tân không phải thánh nhân, đồng dạng, Chu Minh Phong càng thêm không phải. Hắn cho rằng, thường một lần ở tự trang, hắn đã nhắc nhở quá tịch chỉ nghi đó chính là hắn đối tịch gia cuối cùng nhẫn lại. tịch gia chẳng lẽ là cho rằng hắn là làm từ thiện, lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn bọn họ khiêu khích. chu minh phong đánh trả cũng là cường mà hữu lực. vài ngày sau, liền bất động thanh sắc mà tiệt hồn một cái đất đấu giá. đó là nguyên thịnh tập đoàn sang năm lớn nhất hạng mục. chu minh phong vốn dị đối này một khối không có gì hứng thú, vừa lúc hắn có bằng hữu cũng tưởng đấu giá miếng đất kia, nề hà thực lực không đủ, chu minh phong tăng giá cả, làm bằng hữu cường thế đấu giá hạ miếng đất kia. Nguyên thịnh tập đoàn người đều trận tròn mắt, nguyên bản cho rằng nắm chắc một sự kiện, hiện tại cư nhiên nửa đường sắt ra trình rào kim. Tịch chỉ nghi ở biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối sau, kết luận Chu Minh Phong là tức sủi bọt mép vì hồng nhan. Nhanh chóng quyết định, bắt thông Chu Minh Phong máy bản, khát cầu tại đây sự kiện thượng có thể có điều chuyển cơ. Chu Minh Phong chuyển được điện thoại khi, ngựa khí bình tĩnh chấn định, phản phất tiệt hồ nguyên thịnh tập đoàn lớn nhất hạng mục sau lưng người không phải hắn giống nhau, tịch tổng, người hảo. Vẫn là trước sau như một ôn hòa khiêm tốn. Tịch Chỉ nghi lại là hít sâu một hơi, "Chu tổng, gần nhất ta ở đi công tác, đối trong nhà bên này sự xác thật là ngoài tầm tay với. Chu tổng, ngài biết, ta mẫu thân nàng chỉ là vô pháp tiếp thu thừa quang ly thế." Chu Minh Phong cười khẽ, có thể là hắn năm gần đây tương đối nội liễm, thế nhưng cho người khác một loại hắn hình như là làm từ thiện làm giàu ảo giác. Hắn đánh gậy Tịch Chỉ nghi nói, lạnh lùng nói, "Lệnh đường nếu không phải ở địa bàn của ta nổi điên, ta tuyệt đối không quan tâm." Hắn cũng không phải không hiểu tịch chỉ nghi tâm tư, không ngoài là muốn mượn hắn tay kéo hạ tịch mẫu ngọn núi này, tịch chỉ nghi chẳng lẽ liền không biết nàng mẹ làm những cái đó sự, đương nhiên là biết đến, bất quá là tưởng quan vọng thôi, cũng hy vọng có thể chọc giận hắn, tiến tới buộc hắn ra tay. Tưởng ngư ông đắc lợi, cũng đến nhìn xem chính mình có bản lĩnh hay không. Tịch chỉ nghi á khẩu không trả lời được. Nàng sắc không nghĩ tới Chu Minh Phong sẽ một câu tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp tiệt hồ nàng tưởng đấu giá đất. Đây cũng là nàng lần đầu tiên chân chính mà cảm nhận được, Chu Minh Phong người nam nhân này ôn hòa bề ngoài hạ sâu không lường được. Chu Minh Phong lại nói, tịch tổng túng cổ xem nay, cũng nên biết một sự kiện, không có bất luận cái gì một cái gia tộc có thể kéo dài không suy, sừng sững không ngã. Tịch chỉ nghi nghe ra Chu Minh Phong lời nói ám chỉ. Tuy rằng nàng không quá tin tưởng Chu Minh Phong sẽ bởi vì một nữ nhân như vậy xúc động lý trí, nhưng nàng cũng không dám không đem những lời này để ở trong lòng. Nhất thời thất thổ giới. Nàng thế nhưng buộc miệng tốt ra, chu Tổng, ngài không lo lắng tân tân sẽ biết ngài hành động sao. Nàng đối thừa quang. Lời nói đến nơi này, tịch chỉ nghi lý trí thu hồi, lúc này mới phát hiện chính mình lời nói có bao nhiêu không thích hợp. Nàng quyết đoán ý miệng, muốn nói cái gì đó tới văn hồi, lại nghe đến điện thoại kia đầu người ngự khí dị thường ôn hòa mà nói, liền không lao tịch Tổng lo lắng chúng ta vợ chồng sự. Treo điện thoại sau, chu Minh Phong ngồi ở làm công ghế. Hắn xa không có hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Khí sâu một hơi, mở to mắt, hai tròng mắt vẫn cứ tức giận khó tiêu. Buổi chiều thời gian, Chu Minh Phong gọi tới Lưu trợ lý cùng với hắn nhất tâm phúc mấy cái phó tổng, mấy người ở trong phòng hội nghị hàn huyên thời gian rất lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống. Khương Tân Tân cùng người môi giới đã ký hợp đồng, đang ở trong nhà vô hạn ảo tưởng chính mình tương lai phú bà sinh hoạt khi, Chu Minh Phong đã trở lại. Bất quá hắn không phải một người trở về, Lưu trợ lý cùng tài xế đưa hắn trở về lên lầu. Khương Tân Tân đã rửa mặt hảo Thấy lưu trợ lý cùng tài xế lại đây, vội vàng phủ thêm áo ngủ, tới gần Chu Minh Phong, liền nghe đến một cổ mùi rượu, nàng cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, chỉ là đi theo phía sau quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Lưu trợ lý phân thần, trả lời, hôm nay sẽ sau, công ty mấy cái lãnh đạo còn có Chu Tổng cùng nhau ăn cơm, Chu Tổng hứng thú cao, uống lên một ít rượu. Khương Tân Tân khó nén kinh ngạc. Này hứng thu đến có bao nhiêu tài cao uống rượu a? Chu Minh Phong cơ hồ không thế nào uống rượu. Chẳng sợ tham gia bữa tiệc cũng là không uống rượu, Khương Tân Tân còn cười quá hắn am hiểu sâu dưỡng sinh chi đạo. Hôm nay cư nhiên uống xong rượu. Nàng nhẹ người một chút, này uống lên không ít đi. Lưu trợ lý hồi, ân. Hắn cũng cảm thấy chu tổng thực khác thường. chu Minh Phong đột nhiên đã mở miệng, uống qua rượu quan hệ, giọng nói khàn khàn, ta ngồi trên sofa liền hảo. Hắn giống như có chút đau đầu bộ dáng, dừng một chút sau lại nói, tiểu lưu tiểu tôn, các ngươi trở về nghỉ ngơi, hôm nay vất vả Lưu trợ lý vẻ mặt muốn nói lại thôi, Khương Tân Tân nói, đi về trước đi, ta tới chiếu cố liền hảo. Nghe xong lời này, Lưu trợ lý mới yên tâm chuẩn bị rời đi, ở đi vào Khương Tân Tân bên cạnh khi, Lưu trợ lý bước chân dừng lại, hạ giọng bay nhanh mà nói, thái thái, chu tổng tâm tình không tốt. Khương Tân Tân kinh ngạc nhìn về phía Lưu trợ lý. Lưu trợ lý đi theo tài xế đi ra phòng, còn thực chi kỷ cấp mang lên cửa phòng. hắn tâm tình không tốt. hắn có thể có cái gì tâm tình không hào đâu. Khương Tân Tân thật sự là không nghĩ ra. Nàng vẻ mặt nghi hoặc mà đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chân rửa gần hắn ống quần, nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Nào biết, Chu Minh Phong chỉ là dùng một loại nàng xem không hiểu thâm trầm ánh mắt nhìn nàng, liền đang xem đến nàng đều muốn chạy trốn khi, hắn đột nhiên giọ ra tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chu Minh Phong làm sao không biết tịch gia mẹ con quỷ quyệt? Làm sao không biết tịch chỉ nghi nói kia lời nói có thể là cố ý chọc giận hắn, biết rõ là chọc giận biết rõ không nên để ý tới, lại vẫn là động giận. xét đến cùng, bất quá là tịch chỉ nghi kia một câu ám chỉ. ngươi biết tân tân nhiều gái thừa quan sao? nếu nàng biết ngươi như vậy đối người nhà của hắn, đối hắn tập đoàn, nàng sẽ thế nào? hắn không nghĩ đi tìm hiểu nửa điểm nàng qua đi cùng tịch thừa quan sự. hắn không quan tâm bọn họ qua đi ái đến như thế nào hoành hành liệt liệt, mà khi người khác nhắc tới một chút, hắn cũng đã trong cơn giận dữ. này không phải lửa giận, mà là lòng đố kỵ. Khương Tân Tân thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh phong ôm nàng ôm đến thật chặt, nàng đều mau không thể hô hấp. Đang lúc nàng chuẩn bị dây rùa khi, hắn dần dần phóng nhẹ lực đạo, một chút một chút thả lỏng, thẳng đến giống như trước rất nhiều lần ôm giống nhau ôn nu. Hắn buông ra nàng, mặt mày nhất phai ôn hòa, thực xin lỗi, ta uống nhiều quá. Khương Tân Tân nhìn hắn như vậy, có điểm đau lòng. Ai làm hắn tâm tình không hảo? Nàng dám cam đoan, tuyệt đối không phải nàng, bọn họ gần nhất cảm tình như vậy hảo. Nàng muốn hỏi, nhưng xem hắn rõ ràng một bộ không nghĩ nói bộ dáng, cũng chỉ có thể không hỏi, nghĩ nghĩ, nàng lôi kéo hắn tay, cười nói, uống cái gì rượu. Chu Minh Phong còn chưa trả lời, nàng liền đắc ý rào dạt mà nói, ta tới đếm thử xem. Nói, sân hắn phản ứng không kịp, nàng thấu đi lên, ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, lại một chút. Chờ thối lui tới, nhìn Chu Minh Phong thâm thúy đôi mắt, nàng làm như có thật mà nói, chẳng lẽ là kêu cái gì trong truyền thuyết 82 năm là phim. Vẫn là bạch, no. Ta một chút đều nếm không ra. Chu Minh Phong nhìn chằm chằm khương tân tân. Hắn nhớ tới thật lâu trước kia một vị đồng học, vị kia đồng học là văn nghệ thanh niên, viết cho hắn tốt nghiệp chúc phúc thượng là ngắn ngủn một câu. Chu Minh Phong, ngươi nên bị người kéo xuống thần đàn, nếm hết chua ngọt đắng cay, ái hận giận si. Hắn sớm đã bất chi bất giác, biến thành nhất bình thường nam nhân, sẽ ghen ghét sẽ xúc động, cũng sẽ một giây bị nàng trấn an. chương 80-080 Hôm nay Chu Minh Phong thực không thích hợp. Thằng đến hắn từ phòng tắm ra tới, hai người nằm ở trên giường, nàng cho rằng hắn uống nhiều quá khẳng định không có hứng thú cùng nàng nói chuyện thiếm, càng muốn đi ngủ sớm một chút khi, hắn đột nhiên ngăn chặn nàng. Hai người hô hấp cuốn quanh, trong bóng đêm, Khương Tân Tân trợn tròn đôi mắt, chờ phản ứng lại đây sau, vì kế tiếp khả năng phát sinh sự khẩn trương không thôi. Kỳ thật có điểm nhanh. Nàng trong lòng cũng không có đem hắn trở thành là trợ phu, chỉ là trở thành bạn trai. Tính lên, bọn họ luyến ái thời gian cũng không phải rất dài. Nàng đã tưởng cự tuyệt, khá vậy vô pháp tự tuyệt, bởi vì mũi gian đều là hắn hơi thở, càng lệnh nàng mê mội chính là uống say chu minh phong so tầm thường thời điểm muốn mang cảm. Hắn không hề che giấu đối nàng tâm tư, làm nàng có một loại lọt và ổ sói hảo giác. Trên thực tế, cũng không phải hảo giác. Hắn úi người hôn lên nàng, không hề là chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn, cũng không phải cái loại này hống người mổ mà là có chứa cường thế hơi thở tiến công. Ngay từ đầu nàng còn có thể cùng được với hắn tiếp đấu, đến sau lại. Nàng hoàn toàn vượng vượng hồ hồ, chỉ có thể bị động mà mặc kệ hắn. Mơ mơ màng màng thời điểm, nàng nhớ tới mới vừa xuyên qua tới khi nàng ý tưởng. Nàng cảm thấy nàng đến thu hồi nàng phiến diện quan điểm. 39 năm nhân. Cũng không phải như vậy Phật hệ. Đã có thể ở nàng cho rằng, hôm nay bọn họ quan hệ phải hướng trước một đi nhanh, chân chính mà trở thành thân mật khăng khít cũng không khoảng cách bạn lưu khi, hắn dừng. Mới mẻ không khí rốt cuộc trở về, khương tân tân nguyên bản bị hắn thân đến đã mau không có lý trí đại não. Một giây thanh tỉnh. Hai người trong bóng đêm, cơ hồ là chăm miệng một lợi mà. Thực xin lỗi. Trong nhà không? Cái kia đi. Khương Tân Tân. Nàng một chân đá văng Chu Minh Phong, cuốn chắc chan, phản phất chính mình thiếu chút nữa bị hắn hủy hoại trong sạch giống nhau, cảnh giác mà xem hắn. Bầu không khí này, phòng trừng là tiến hành không nổi nữa. Chu Minh Phong suýt nữa bị nàng đá xuống giường, chỉ khó khăn lắm mà dán sát vào bên cạnh, hắn đứng dậy. Khương Tân Tân không đợi hắn mở miệng cũng đã thực chi kỷ giúp hắn tìm hiểu lý do lớn tiếng nói ta đã biết ngươi còn có một phong biểu kiện phải về đi thôi chu minh phong ngồi ở mép giường đầu tiên là chờ mặc sau cười nhẹ ra tiếng khương tân tân đều bực đã chết lật qua thân hừ nhẹ một tiếng không nghĩ để ý đến hắn chu minh phong lần này thẳng thắn thành khẩn không ít không trở về biểu kiện ta đi hướng cái lạnh khương tân tân ngang nga mười mấy phút sau chu minh phong đã trở lại mang theo một thân hơi nước hắn nằm ở trên giường Rò ra tay, chỉ là câu lấy tay nàng Nàng con ở hảo não Ném ra hắn Hắn bám giết không tha lại dắt đi lên Hai người cùng tiểu hài tử giống nhau Vài cái qua lại sau Khương Tân Tân rốt cuộc chủ động đầu hàng luận không biết xấu hổ Nàng cho rằng nàng là thắng qua hắn Nhưng hiện tại mới phát hiện cái gì là sơn ngoại có sơn Nhân ngoại hữu nhân Qua hồi lâu, Khương Tân Tân đều đi theo trong ngộng cùng chu công gặp gỡ chu Minh Phong mới nói giọng khẳng khẳng Thực xin lỗi Là hắn đường đột Bị ghen ghét sử dụng làm muốn làm sự. Tới gần thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày nàng đã biết sở hữu hết thảy bao gồm bọn họ hôn nhân chân tướng, lúc ấy, nàng có thể hay không hối hận. Chu Minh phong một đêm chưa ngủ. Khương Tân Tân tỉnh lại thời điểm, hắn đã đi làm. Nhớ tới tối hôm qua kia vừa ra, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng có chút chân mềm. Rời dương đi vào phòng 8, đánh răng khi mới phát hiện chính mình trên cổ có một đạo vết đỏ, để sát vào vừa thấy. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, là hắn lưu lại dấu vết. Là nàng thua. Nàng ngày hôm qua nên dùng ra kiểu âm bạch cốt chảo đem hắn bối chảo lại Này dấu vết quá hái muội nay còn chưa tới mùa thu yêu cầu xuyên trường tụ mùa A, nếu đột nhiên xuyên một cái cao cổ quần áo, kia chẳng phải là lệ ông tôi ở buổi này. Khương Tân Tân một bên đánh răng, một bên vươn tay xem chính mình móng tay. Hảo, từ hôm nay trở đi, nàng muốn đem móng tay lại lưu trường một chút. Bất quá đối với hắn đêm qua đột nhiên ý bản. Nàng ngược lại có điểm may mắn. Rốt cuộc nhà này nàng liền không thấy được quá độ dùng tránh thai. Cái gì an toàn kỳ ngoạn ý nhi này căn bản là không thể tin. Nếu đêm qua thật sự đã xảy ra, kia nàng hôm nay có phải hay không muốn đi ăn khẩn cấp thuốc tránh thai. Nếu ai làm nàng ăn thứ này, nàng có thể thu hồi ít nhất một nửa tình yêu. Chưa kinh hai người đồng thời cho phép, làm nữ sinh mang thai, đây là nhất đẳng tội. Không có làm thi thố, làm nữ sinh ăn khẩn cấp thuốc tránh thai, đây là nhị đẳng tội. Đều là tội không thể tha thứ. Khương Tân Tân tâm tình bình phục rất nhiều, ít nhất Chu Minh Phong hiện tại nhiều lắm, nhiều lắm cũng liền tính là tứ đẳng tội. Nàng tâm tình hảo, cũng liền có hương thú cùng Chu Minh Phong nói chuyện thiếm, đối với gương tìm hảo góc độ tự trụ một trường, không cho ta phong khẩu phí, ta làm người hôm nay đều không hảo quá. Thu được này hệ chắc khi, Chu Minh Phong vừa đến công ty vào chuyên thang, hắn cớ lạc mở ảnh chụp vừa thấy, thoáng nhìn nàng trắng non cổ chỗ kia một khối vật đỏ, đồng nhiên nắm chặt di động. Dọc theo đường đi hắn đều ở châm trước như thế nào hồi phục này tin tức, biểu tình tương đương nghiêm túc. Có mặt khác công nhân lên lầu tới, nhìn đến Chu Minh Phong dáng vẻ này, đều ở trong tối tự phòng đoán, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự. Chu Minh Phong trở lại chính mình văn phòng đem cửa đóng lại sau, lúc này mới rót tự trước câu mà tin tức trở về, Xin lỗi, người muốn nhiều ít, hoặc là nhà ngươi bảo ta một đốn cũng có thể. Khương Tân Tân nhìn đến tin tức khi, phản ứng đầu tiên chính là, lưu trợ lý không trách nàng nghĩ như vậy, thật sự là cùng Chu Minh Phong phong cách không hợp. Tuy rằng nàng cũng biết, Lưu trợ lý khẳng định là sẽ không bắt được hắn tư nhân di động còn giúp hắn hồi phục quay trở. Chu Minh Phong, Ân. Khương Tân Tân. Ta tin ngươi có quỷ. Khương Tân Tân gần nhất sự tình rất nhiều, tuyển hảo cửa hàng tiện lợi chi nhánh địa chỉ sau, lại bắt đầu chạy các loại thủ tục, còn hảo loại sự tình này trước lạ sau quen, nàng đã quen thuộc sở hữu lưu trình, so thượng một lần tốc độ còn muốn mau. Này đệ nhị gia chi nhánh liền ở trường học phụ cận, một km trong phạm vi có bệnh viện cũng có công viên, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, cũng tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu khách nguyên. Hôm nay cùng đi nàng còn có E Duẫn, không biết E Duẫn là bị thần thánh phương nào chỉ điểm, trước đó không lâu cư nhiên chủ động hỏi nàng, còn có nghị khai tiệm lẹo. Hai người ăn nhịp với nhau, còn hảo E Duẫn làm việc hiệu suất cũng cao, hắn đối thế giới này càng hiểu biết, cho nên tuyển định mặt tiền cửa hàng sự liền giao cho E Duẫn. Nàng đi vào trường học khi Chu Diễn nơi lớp đang ở học thể dục. Kiểm tra xong công tác sau, Khương Tân Tân nghĩ, vừa lúc sân thể dục ly nhà ăn nhà ăn gần, cũng muốn đi xem này quý tộc học viện thể dục khóa là bộ rắn gì, đi vào sân thể dục, chỉ thấy Chu Diễn cùng Từ Tòng Giản ngồi ở bậc thang, hai người trung gian cách mau 2 mét khoảng cách, đều ở nghiêm túc đọc sách. Khương Tân Tân lại một lần cảm nhận được Chu Diễn quyết tâm. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, muốn dọa một cái Chu Diễn. Từ Tòng Giản trước nhìn đến nàng, Nàng lập tức ngón trỏ để ở bên môi thở dài một tiếng, từ tòng giản ngầm hiểu, không lên tiếng, làm bộ tiếp tục nghiêm túc đọc sách, nhưng dư quang thường thường đều sẽ liếc về phía bên này. Chu diễn không có bị dò đến, khỏe môi dơ lên, ngoài miệng lại nói, nhảm chán đấu chỉ, người năm nay vài tuổi, không nhiều không ít, 18 tuổi. Khương Tân Tân ở bên cạnh hắn ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái trong tay hắn toán học thư, vừa thấy kia rậm rạp công thức cùng với giải đề bước đi đầu liền đau, nàng quyết đoán mà rời đi tầm mắt. Nhìn về phía cách đó không xa ở chơi bóng rổ mấy cái nam sinh, cái kia nam sinh là ai? Tám Hào đồng phục cái kia. Chu Diễn cùng Từ Tòng giản đồng thời nhìn về phía sân bóng. Chu Diễn bĩu môi, hỏi cái này để làm gì? Cảm giác hắn đánh rất khá, vừa mới cái kia ba phần cầu rất tuyệt. Khương Tân Tân vẫn là hiểu một ít bóng rổ, mới vừa tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn ra trong sân thực lực mạnh nhất nam sinh là xuyên Tám Hào đồng phục. Chu Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, cường điệu một câu, "Nga, hắn là thủ hạ của ta bại tướng." Khương Tân Tân vẻ mặt không tin. Chu Diễn đem sách vở khép lại ném cho nàng, hoạt động một chút thủ đoạn, quay đầu lại xem nàng, ta đi hoạt động hoạt động, làm ngươi kiến thức kiến thức cái gì là chân chính trình độ. Chu Diễn xem Từ Tòng Giảng cũng nhìn về phía sân bóng, thuận miệng hỏi, Từ Tòng Giảng, có đi hay không? Vốn dĩ Khương Tân Tân cùng Chu Diễn đều cho rằng Từ Tòng Giảng khẳng định sẽ không đi, ai ngờ hắn cũng buông xuống quyển sách trên tay, Tân Vài phút sau, Vốn dĩ khắp nơi đi lại nói chuyện phiếm các nữ sinh đột nhiên liền tụ tập. Đứng ở sân bóng rổ ngoại đương nổi lên đội cổ động viên Đây là cỡ nào hiếm thấy trường hợp A Chu diễn cùng từ tòng giản đồng thời lên sân khấu chơi bóng Này đối với nhan cẩu tới nói Quả thực chính là một hồi khó được thịnh yến Khương Tân Tân cũng kích động vị này đó đáng yêu tiểu nữ sinh nóng kéo Cũng ra mặt giày để sát vào đội cổ động viên Nhìn Chu diễn rơi mồ hôi ném rổ bộ dáng, Khương Tân Tân dứt khoát rơ lên di động Ghi lại vài đoạn video chia Chu Minh Phong Chu diễn có phải hay không rất tuyệt Chu Minh Phong vẫn luôn cũng chưa hồi phục tin tức. Khương Tân Tân cho rằng hắn ở vội, cũng không để ý tới. Chu Minh Phong thu được video thời điểm đang ngồi ở trên xe, suy nghĩ một lát, hỏi Tiểu Lưu, cùng tinh trình bên kia hội nghị là vài giờ, một giờ rưỡi. Chu Minh Phong vươn tay nhìn mắt đồng hồ, nơi này Li A diễn trường học không xa đi, không xa, Chu tổng, như thế nào? Chu Minh Phong ánh mắt mỉm cười, lái xe qua đi đi, vừa lúc ta bồi bọn họ ăn bữa cơm. Lưu trợ lý đối với loại sự tình này đã không ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn rất muốn nói, chu tổng ngài không cần như vậy chi kỷ nói bọn họ, hắn đều hiểu, bồi nhi tử là nhân tiện, chủ yếu là bồi thái thái. Nam nhân đều hiểu. chu Minh Phong đi vào trường học khi trận này lâm thời trận bóng rổ cũng tiến vào kết thúc. Hắn xuất hiện, làm chu diễn càng là kích động, chu diễn cùng tiêm máu gà giống nhau, liên tiếp bắt lấy hai cái ba phần cầu. Huyên kỵ huyện đến ở đây nữ sinh đều hóa thân vì mê mội vì hắn thét trói tai Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn tùy ý rơi toàn trường, thế nhưng cũng dâng lên một loại vui mừng thậm chí là đắc ý, a hảo đại nhi. Khương Tân Tân hôm nay ở trên cổ buộc lại một cái khăn lụa, vừa lúc cùng nàng hôm nay quần áo xuyên đắp rất xứng đôi, cũng không sẽ làm người cảm thấy nàng chỗ cổ khăn lụa thực đột ngột. Chu Minh Phong nhìn chằm chằm nàng khăn lụa nhìn đã lâu, chỉ nhìn chầm chầm đến nàng đều có chút không được tự nhiên, nhìn cái gì? Rất đẹp. Khương Tân Tân chừng hắn một cái. Chu Diễn kết cục tới, một thân xanh miết vô địch. Có mấy nữ sinh cho hắn đệ thủy, hắn đều như là không thấy được giống nhau, từ các nàng bên cạnh vòng qua. Chu Diễn lúc này mới chú ý tới Khương Tân Tân buộc lại điều khăn lụa, hắn đổ mồ hôi đầm địa, nhìn nàng như vậy liền nhiệt, thuận miệng nói: "Hệ khăn lửa không nhiệt ta. Khương Tân Tân biết Chu Diễn chỉ là thẳng nam đặt câu hỏi, nhưng nàng vẫn là có điểm điểm không được tự nhiên, đúng không biết nên như thế nào trả lời. Chu Minh Phong liếc Chu Diễn liếc mắt một cái, đạm thanh nói: "Lưu trợ lý nhờ người cho ngươi mang theo vài vị danh sư xuất bài thi đề." Là ở trường học làm, vẫn là về nhà làm. Chú Diễn Hắn làm sai cái gì, trong nhà bài thi đề đã nhiều có thể sau hắn cháu trai cháu gái đều làm bất quá tới. 81, 081 Thể dục khóa qua đi, chính là nghỉ trưa thời gian. Khương Tân Tân vẫn cứ là mang theo một tả một hưu hai cái hộ pháp hướng nhà ăn đi đến, hấp dẫn không ít người chú ý. Đây cũng là Chu Minh Phong lần đầu tiên đi vào trường học nhà ăn ăn cơm, Chu Diễn cầm cơm tạp rất lớn khí mang theo hai người đi điểm cơm thức nhà ăn. Bên này người không phải rất nhiều Một nhà ba người chiếm cứ một cái bàn Nghiêm chính phi cùng chu diễn không phải một cái ban Nhưng hắn luôn luôn tin tức linh thông Sớm tại lớp học thượng khi liền thu được mấy cái trọng đại tin tức Đệ nhất, nhà hắn diễn ca cùng từ tòng giản đồng thời lên sân khấu chơi bóng rổ Điểm này liền rất lệnh nghiêm chính phi khiếp sợ Chu diễn từ nhỏ liền thích chơi bóng rổ đá bóng đá Bất quá thượng cao chung về sau liền không như thế nào chạm vào bóng rổ Chuyện này cùng chung a có quan hệ Chu diễn đệ nhị nhầm cha kế thượng có cha mẹ, chẳng qua cái này cha kế là kiên định đinh khắc, cha kế cha mẹ hiểu lầm cho rằng nhi tử là tưởng lấy lòng trung phỉ cho nên mới không sinh chính mình hài tử. Này đối lao phu thê đối chu diễn cũng là rất nhiều bất bẻ, khi đó chu diễn còn sẽ ngẫu nhiên đi trung phỉ nơi đó ăn cơm qua đêm, có một lần cũng là chơi bóng rổ. Cha kế mâu thân trải qua biệt thự sân bóng rổ khi một chút không chú ý, bị bóng rổ đánh ngã vào bệnh viện. Kỳ thật một chút sự đều không có, nhưng kia cha kế mâu thân mượn đề tài. Hung hăng mà cở trách chú diễn. Chu diễn cũng không phải hảo tính tình người, nhưng nhìn con mẹ nó mặt mũi, cũng không đương trường xảo lên, chỉ là âm trầm một khuôn mặt trở về nhà. Chuyện này cũng là đạo hòa tác, không bao lâu về sau, Trung phỉ cùng này nhất nhậm trượng phu đưa ra ly hôn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, từ đó về sau, Chu diễn không còn có đi qua chú phỉ cùng người khác tân gia. Chu diễn là một cái đã mẫn cảm lại tinh tế người. Hắn không muốn trách cứ chính mình mẫu thân, cho nên tất cả đều một người gánh vác. Nhưng đồng thời hắn trong xương cốt cũng kế thừa cha mẹ tiêu ngạo, hắn không bao giờ sẽ cho bất luận cái gì người ngoài thương tổn hắn cơ hội. Đệ nhị, chu thúc thúc ở không có việc gì phát sinh dưới tình huống tới trường học. Cái này liền càng làm cho nghiêm chính phi giật mình. Vì tìm hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nghiêm chính phi vừa tan học liền chạy như bay đi vào nhà ăn, tìm một vòng sau, ở kế cửa sổ vị trí thấy được kia hài hòa một nhà ba người. Không biết hàn huyên cái gì, chu diễn tức giận đến nắm chặt nắm tay ở đấm bàn. Nghiêm chính phi cùng Chu diễn kia đều là từ ký sự khởi liền một khối chơi, hắn phi thường hiểu biết chú diễn, nhìn ra được tới, tuy rằng Chu diễn giống như ở sinh khí, nhưng trên thực tế mặt mày đều là ý cười. Cuối cùng, nghiêm chính phi cũng không có tiến lên đi quái giày này một nhà ba người. Đương nhiên, hắn cũng không cái kia can đảm thấu tiến lên đi, chỉ là ở ly đến xa hơn một chút vị trí ngồi xuống. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân đều thực đương nhiên mà sai xử Chu diễn. Mà Chu Diễn tác giống cần lao tiểu ong mật giống nhau tùy ý bọn họ sai phái. Trong chốc lát giúp bọn hắn lấy thuần tinh thủy, trong chốc lát giúp Khương Tân Tân đổi cái thẻ, bởi vì nàng cảm thấy nàng trong tay cái này cái thẻ lớn lên xấu, trong chốc lát lại giúp Khương Tân Tân đi làm bộ khối, nàng đột nhiên tưởng uống mang điểm vị ngọt thuần tinh thủy. Hiện tại ở Chu Diễn trong lòng, Khương Tân Tân trừ bỏ là cáo trạng tinh bên ngoài, vẫn là cái làm tinh. Điểm chết người chính là, hắn ba ba còn một bộ thích thú bộ dáng. Nhưng kỳ thật, hắn không biết chính là hắn cũng là dáng vẻ này hai cha con không có sai biệt chu diễn tâm tình phá lệ phi dương thẳng đến cơm nước xong sau trở lại phòng học trên mặt biểu tình đều coi như ôn hòa còn không có trở lại chính mình chỗ ngồi hắn bị người đụng phải một chút nhìn chăm chú nhìn lên đây là sinh gương mặt lại nhớ đến trước hai ngày khương tân tân cùng nghiêm chính phi đối thoại hắn nhanh chóng đoán được cái này nữ sinh chính là mới vừa chuyển tới học sinh tiêu tố cứng đờ cùng chu diễn đối diện ở còn không có chuyển trường lại đây khi Nàng liền nghe bạn tốt nói qua vị này giáo bá công tích vĩ đại. Hắn là như thế nào kiêu ngạo ương ảnh, là như thế nào không ai bị nổi. Chuyển trường lại đây sau, nàng ngẫu nhiên cũng nghe đến trong ban nữ sinh nói đến chú diễn, đều một bộ tưởng tới gần nhưng lại sợ hại ngữ khí. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía chu diễn nắm tay. Nếu là dĩ vãng thời điểm, chu diễn tuy rằng cũng sẽ không mắng nữ sinh, nhưng trên mặt không kiên nhẫn đều đủ để hù chết người, nhưng hôm nay không giống nhau, hắn tâm tình thật sự là hảo đến bay lên. Bị người đụng vào loại này việc nhỏ hiển nhiên vô pháp ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn chỉ là liếc tiểu Tố liếc mắt một cái, liền nghiêng đi thân mình thực thân sĩ cho nàng nhường ra lộ. Tiểu Tố ngực kinh hoàng, rời đi khi ngẩng đầu bay nhanh mà quét hắn liếc mắt một cái. Chỉ thấy Chu Diễn khỏe môi khẽ nhếch, hắn còn ăn mặc đồng phục, một thân chương dương. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, chiếu vào Chu Diễn trên người. Mặt khác một bên, Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân cũng không rảnh ở trong trường học ngốc quá dài thời gian. Chu Minh Phong muốn vội vàng đi tham gia hội nghị, Khương Tân Tân tắt phải vì Tân cửa hàng khai trương sự chạy thủ tục cùng với ký hợp đồng. Hai người ở bãi đỗ xe chuẩn bị đường ai nấy đi, đột nhiên Chu Minh Phong gọi lại nàng. Khương Tân Tân không rõ nguyên do, dừng bước chân, nghi hoặc mà xem hắn. Bốn bề vắng lặng, Chu Minh Phong nâng lên tay, thông thả ung dung mà giúp nàng giải khai khăn lụa. Khương Tân Tân phản ứng lại đây, chạy nhanh che lại cổ kia một khối, đối hắn cả giận nói, làm gì? Chu Minh Phong ngữ khí trầm tĩnh. Giúp ngươi hệ hảo. Khương Tân Tân. hắn lòng bàn tay cỏ qua kia khối vợt đỏ, chọc đến Khương Tân Tân một trận run rẩy, thực bình tĩnh mà giúp nàng hệ hảo khăn lụa. Cách đó không xa bên trong xe ghế điều khiển phụ thượng, lưu trợ lý cách cửa sổ xe nhìn một màn này, trong lòng cảm khái không thôi. Nhiều ấm áp a, chu tổng nhiều săn sóc à. Giúp thái thái hệ khăn lửa cái này hành động nhưng quá chi kỷ. Không hai ngày sau, tiến kinh trên đường phố đều treo lên hồng kỳ. Quốc Khánh tiết trước một ngày, chu diễn trước tiên nửa ngày nghỉ. Ăn xong cơm chưa sao, giống trùng theo đuôi giống nhau con cặp sách đi theo Khương Tân Tân phía sau. Khương Tân Tân buồn bực, tài xế không phải tới đón người sao. Chu diễn mặt không đổi sắc mà nói, chiếc xe kia ngồi không thoải mái. Này rõ ràng một bộ chiều nay hoa thượng nàng bộ dáng. Khương Tân Tân cũng là gần nhất mới phát hiện, Chu diễn thực dính người, giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, hắn đều sẽ chủ động lại đây bồi nàng cùng nhau ăn, mị kỳ danh rằng sợ nàng cô đơn. Sau đó nghiêm chính phi cũng sẽ thấu đi lên. Tư tòng giản ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây theo chân bọn họ một khối ngồi, nhưng số lần không nhiều lắm. Ta hôm nay phải về trường học cũ một chuyến. Khương Tân Tân nói, ta cùng trước kia phụ đạo viên nước hảo. Chu diễn lử một tiếng, vừa lúc, ta đi ngươi trường học cũ tham quan Hun Đúc một chút. Vốn dĩ chu diễn là tính toán hảo, nàng nếu có khác sự, hắn liền không cùng nàng một khối, nhưng nghe được nàng muốn đi trường học, hắn liền nhớ tới nàng nói qua vườn trường Bã Lăng. Nàng bị người khi dễ là khi nào đâu. Sơ chung. Cao Trung vẫn là đại học. Tóm lại trường học đều rất nguy hiểm. Tuy rằng Chu Diễn cũng biết, nàng hiện tại khẳng định là sẽ không bị người khi dễ, nhưng nghe được nàng nói muốn đi trước kia trường học, hắn vẫn là có điểm lo lắng. Khương Tân Tân không có biện pháp, đành phải thay đổi kế hoạch, mang theo Chu Diễn đi trước Nguyên Chủ trước kia nơi đại học. Nguyên Chủ đọc chỉ là Hiến Kinh một cái thực bình thường khoa chính quy trường học. Chu Diễn ở Hiến Kinh sinh ra lớn lên, nhiều năm như vậy cũng không tại đây trường học phụ cận đi bộ quá. Bất quá, từ dưới xe bắt đầu. Chu diễn liền cùng phía trước kia hai cái bảo tiêu giống nhau, tiến vào canh gác trạng thái, phản phất tùy thời sẽ có cái gì kẻ phạm tội hướng tới nàng phát lại đây giống nhau, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, bộ dáng này nhường đường quá sinh viên nhóm đều liên tiếp hướng chung quanh nhìn lại, còn tưởng rằng là ra chuyện gì. Khương Tân Tân trên mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại rất cảm động. Nàng cũng là từ nguyên chủ cao trung trải qua được đến linh cảm. Phía trước là nàng tưởng sai rồi, sai đem chính mình nhân sinh kinh nghiệm còn đâu nguyên chủ trên người, khi đó nàng cảm thấy. Nếu nguyên chủ không có cùng trước kia đồng học có lui tới, kia khẳng định là không thân, hoặc là quan hệ không quá thân cận, dưới loại tình huống này nàng cũng hiểu biết không đến cái gì hữu dụng tin tức, cho nên cũng không có nghĩ tới muốn từ này một khối vào tay. Khoảng thời gian trước, nàng tới này trường học một chuyến, hỏi thăm kia một lần cái kia chuyên nghiệp mang nguyên chủ lao sư. Các lao sư đối nguyên chủ cái này học sinh đã không có gì ấn tượng. Có một cái nhiệt tình nữ lao sư làm nàng đi tìm xem ngay lúc đó phụ đạo viên. Giống nhau phụ đạo viên cùng trong lớp học sinh tiếp xúc sẽ càng nhiều. Lúc ấy mang nguyên chủ cái kia lớp phụ đạo viên vừa lúc đi nơi khác trường học học tập, nàng muốn phụ đạo viên liên hệ phương thức, hôm trước buổi tối, cái này phụ đạo viên hồi Yến kinh. Nguyên chủ đại học phụ đạo viên là một vị nam sĩ, năm nay cũng mau 40, mang kính đen, ăn mặc trường học phát áo thun. Tạ Lao Sư, đã lâu không thấy. Tạ Lao Sư nhìn chầm chầm khương tân tân nhìn trong chốc lát, lúc này mới cười nói, ngươi mới vừa liên hệ đến ta thời điểm. Ta còn có chút kinh ngạc, có phải hay không có chuyện gì? Tạ Lao Sư mang theo một cái tiểu hài tử, tiểu hài tử thoạt nhìn cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, đỉnh một đầu tiểu tóc ăn, đôi mắt quay tròn. Đương nhiên tạ Lão Sư nhi tử đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chu diễn trên người. Thẳng xem đến chu diễn ra đầu tê dại. Tiểu hài tử cũng thực tự quen thuộc, không vài cái, liền quấn lấy chu diễn không bỏ, tiểu hài tử đều thích cùng so với chính mình đại người chơi. Không có biện pháp. Chu diễn đành phải bị tiểu hài tử kéo tới rồi bên kia xem con kiến chuyển nhà. Tiểu hài tử còn phi thường ồn nào, vẫn luôn xảo chu diễn, chu diễn màng thai đều ở phát đau. Hơn nữa này tiểu hài tử vấn đề còn đặc biệt nhiều, nhiều đến chu diễn hận chính mình không phải kẻ điếc Kaka, con kiến vì cái gì chuyển nhà nha? Chu diễn, khả năng muốn trời mưa. Vì cái gì muốn trời mưa a? Chu diễn, vì cái gì trời mưa liền nhất định phải chuyển nhà? Kaka, ca, ngươi như thế nào không nói lời nào không để ý tới ta? Kaka, ca, vì cái gì nó là con kiến, mà ta không phải con kiến. Vì cái gì là trời mưa chuyển nhà, ra thái dương không chuyển nhà. Xếp đánh chuyển nhà sao? Hạ Tuyết chuyển nhà sao? Chu diễn thống khổ mà ôm đầu, ta là ai, ta là ai? Hắn nhớ tới, hắn khi còn nhỏ giống như cũng như vậy phiền nhân, thường xuyên quấn lấy hắn ba. Hiện tại ngâm lại, hắn ba không đem hắn đánh chết, là thật sự đối hắn thực hảo. Chu diễn ở bên này bị tiểu Hải tử quấn lấy ánh mắt dại ra vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, khương tân tân cũng đã tam hạ hai hạ liền từ phụ đạo viên nơi đó nghe được hữu dụng tin tức, nguyên chủ đại học thời kỳ xem như quá thật sự bình thản, không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng không cùng cái gì đồng học kết thù, là lớp học bình thường đến không thể lại bình thường học sinh, cái này làm cho khương tân tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nguyên chủ đại học thời kỳ vẫn là chịu người khi dễ, nàng sẽ tưởng hủy diệt thế giới, phụ đạo viên còn nhắc tới một cái gã lở gì ở phụ đạo viên trong miệng. Cái này gã lờ gì vẫn là hắn giúp nàng giới thiệu một cái kiêm chức. Bởi vì nguyên chủ có vẽ tranh cơ sở thiên phú, vừa lúc hắn có một cái cao trung đồng học ở phụ trách kia gã lờ gì quản lý, thiếu người đánh tạp, hắn liền giới thiệu nguyên chủ đi qua. Phụ đạo viên còn tò mò hỏi, người sau lại không ở kia gã lờ gì đi làm sao? Khương Tân Tân miễn cưỡng chấn định tâm thần, cười cười, không. Hiện tại chính mình ở khai cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý. Kia cũng khá tốt. Hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ. Khương Tân Tân từ trên xe cốp xe cầm chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho phụ đạo viên. Nay phụ đạo viên còn đặc biệt khách khí, hai người đẩy tới đẩy đi vài cái hiệp, phụ đạo viên mới miễn cưỡng đáp ứng nhận lấy lễ vật. Trước khi đi, Tiểu Hai Tử đặc biệt liên tiếp Chu Diễn, khóc đến tê tâm liệt phế, rất có một bộ không cho hắn đi theo cùng nhau đi, hắn liền phải trên mặt đất lăn lộn tư thế. Chu Diễn mặt lộ vẻ thống khổ. Chờ khai ra vườn trường sau, Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn còn một bộ hoảng hốt bộ dáng, không cấm cười nói. Muốn hay không như vậy khoa trường. Chu diễn hít sâu một hơi, ta lộ thai đau quá. Ở Chu diễn ủy khuất toán giận chung, Khương Tân Tân mang theo hắn đi tới phụ đạo viên nhắc tới kia ra gã lờ gì. Gã lờ gì địa chỉ bất biến, chỉ là từ bên ngoài xem, hẳn là mới sửa trước quá. Hai người đi vào gã lờ gì, mấy cái nhân viên công tác đều ở vội, chỉ có một không sai biệt lắm 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ sinh chiêu đái bọn họ. Khương Tân tân tưởng, nhà này gã lờ gì công nhân hẳn là đều đổi qua. Tự nhiên không có người nhận ra nguyên chủ tới. Ở phụ đạo viên trong miệng, nguyên chủ chính là ở kia ra gạ lờ gì kiêm trước 2 năm. Nguyên chủ liền tính lại như thế nào tồn tại cảm bạc nhược, cũng không đến mức cộng sự 2 năm, đồng sự còn không thể nhớ kỹ năng đi. Chu diễn cũng là chán đến chết ở gạ lờ gì đổi tới đổi lui. Cuối cùng hắn ở một bức hình ảnh trước đứng yên, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Khương Tân Tân thấy hắn cùng một cái cây cột giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không núp ních, tò mò dưới, cũng đi lên trước tới, ở bên cạnh hắn đứng yên. Làm sao vậy? Chu Diễn chỉ vào trên vách tường kia bức họa, ta cảm thấy này bức họa có điểm quen thuộc. Khương Tân Tân cũng nhìn thoáng qua. Thẳng thắn nói, nàng không thấy ra nơi nào quen thuộc, không đều không sai biệt làm sao? Chu Diễn là cái thực cố chấp người, hắn muốn làm cái gì sự, vậy nhất định phải làm được, nếu cảm thấy này bức họa quen mắt, kia hắn khẳng định nếu muốn lên, suy nghĩ đã lâu, chờ đến Khương Tân Tân đều có chút không kiên nh khi, Chu Diễn buột miệng thốt ra, ta nghĩ tới. Chu Diễn chỉ vào kia bức họa Ngươi còn nhớ rõ lần đó ta ba mang chúng ta đi cái kia đấu giá hội sao. Còn có nhớ hay không lúc ấy đấu giá một bức họa, này bức họa cùng kia bức họa thủ pháp còn có phong cách giống nhau như lúc. Chu diễn khi còn nhỏ cái gì đều học quá, chỉ là cái gì đều không quá tinh thông. Đối với tranh, hắn cũng học quá mấy năm, cho nên so Khương Tân Tân cái này hoàn toàn thường dân vẫn là cường một ít. Khương Tân Tân sửng sốt, đấu giá hội thượng kia bức họa. Hình như là cái kia nguyên thịnh tập đoàn tịch thừa quang tác phẩm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng lại ngẩn đầu nhìn về phía treo ở trên tường kia bức họa khi, thế nhưng cũng cảm thấy cùng ngày đó đấu giá hội thượng họa quá giống. Tịch thưa quang, cái kia viên mặt đáng yêu nữ hải tử đã đi tới, thấy bọn họ nhìn này bức họa đã lâu, cho rằng bọn họ là cảm thấy hứng thú, vội vàng phiên phiên chính mình quyển sách nhỏ, nói, Ngài Hảo, này bức họa chúng ta là không đối ngoại bán ra, là chúng ta gã lở gì trước kia một cái tác gia họa, chỉ cùng xem xét, không bán ra. Không bằng ngài đi xem có hay không khác hợp tâm ý họa. Khương Tân Tân là hoàn toàn ốc. Sao lại thế này, nguyên chủ phía trước kiêm trước gã lờ gì có như vậy một bức không đối ngoại bán ra họa, thế nhưng hư hư thực thực vị kia qua đời tịch thừa quang tác phẩm. Ngươi là nói, này bức họa là các ngươi gã lờ gì tác ra họa. Khương Tân Tân ngực kinh hoàng, kia, cái này họa ra gọi là gì a? Nữ Hải tử phiên phiên sổ tay, gọi là gì ta không rõ lắm, chỉ biết họ tịch nàng xin lỗi cười, ta năm nay tháng 5 phân mới đến đi làm. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, ngượng ngùng. Ngay cả chu diễn đều phát giác không thích hợp, hắn hạ giọng hỏi Khương Tân Tân, xem ra thật là tịch thừa quan họa, ta không nhìn lầm, ngươi trước kia là tại đây ra gã lở gì đi làm, vậy ngươi nhận thức hắn a. Chương 82082. Trên đường trở về, Khương Tân Tân ngoài ý muốn thực trầm mặc. Nàng cũng là ở tiêu hóa này một trọng đại tin tức. Trong đầu một đoàn loạn, nhưng nàng lại rõ ràng, chỉ cần nàng tìm được rồi cái kia lên sợi đầu, hết thảy đều có thể trải vớt rõ ràng. Chu Diễn thấy nàng không nói lời nào, cũng thực không thói quen. Hắn vài lần muốn tìm đề tài tới xào nhiệt khí phân, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Chẳng lẽ nàng thật sự cùng cái kia qua đời tịch thừa quang nhận thức sao? Nhưng lần đó tiệc từ thiện buổi tối thượng, nàng biểu hiện thoạt nhìn cũng không giống như là nhận thức tịch thừa quang bộ dáng. Chu Diễn cũng là sờ không được đầu óc, một đường đều ở vắt hết óc, chờ đến rốt cuộc nghị đến có thể lời nói để khi, chiếc xe đã chậm rãi xử vào Chu gia biệt thự Gaza. Mới vừa đình hảo xe. Khương Tân Tân di động liền liên tiếp chấn động vài cái, nàng một mà túi đầu xem tin tức, một mà xuống xe hướng biệt thự lầu chính đi đến. Chu diễn khẩn trương mà đi theo nàng phía sau, sợ nàng một chút không chú ý tới sẽ té ngã. Khương Tân Tân mở ra hẹ chặt dưới mà, cư nhiên là thật lâu trước kia hơn nữa Tô Tư Duyệt phát tới tin tức. Ngày đó Tô Tư Duyệt đi vào cửa hàng tiện lợi, hai người hơn nữa hẹ chặt sau còn chưa từng có trò chuyện qua. Tô Tư Duyệt, Chu thái thái, ngượng ngùng quấy rời ngài. Phía trước cùng Chu Tổng bị người có tâm đỉnh lên hót xệ ở sự tình, ta cùng ta người đại diện đều thực để ý, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cha, đối phương tảng thật sự thâm, khoảng thời gian trước cuối cùng cha ra một ít mặt mày tới. Tô Tư Duyệt, Chu Thái Thái, ngài biết nguyên thịnh tập đoàn sao. Nhìn này tin tức, Khương Tân Tân đột nhiên dừng bước chân. Đi theo nàng sau mà Chu Diễn nhất thời phản ứng không kịp, thiếu chút nữa đụng phải nàng. Hắn cũng không rảnh lo chính mình, đi đến nàng bên cạnh tới, dâm đến cục đá. Liên nói sao? đi đường không cần chơi di động. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói. Khương Tân Tân đưa điện thoại di động khóa màn hình, trên mặt biểu tình hoang hốt, một mà nghĩ muốn trả lời Chu Diễn vấn đề, nhưng một khác mà lại là ở tự hỏi tô tư duyệt phát tới tin tức. Ở như vậy thời điểm, cũng là rất khó một lòng lưỡng dụng. A, Chu Diễn thấy nàng một bộ không ở trạng thái bộ dáng, trong lòng lo lắng không thôi, lại cũng không hảo đối nàng nói cái gì lời nói nặng, chỉ là phóng nhẹ thanh âm. Khương Nữ Sĩ, ngươi quên mất sao? Người phía trước một ngày cùng ta nói tám trăm biến đi đường không cần xem di động, như thế nào, gia trưởng không nên làm gương tốt sao. Khương Tân Tân nhìn Chu diễn quan tâm mà dung, gần nhất phát sinh hết thể hết thảy đều lệnh nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Sâu trong nội tâm, nàng không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn tránh, chỉ cần không đi cha là được, chỉ cần tiếp tục đường vô tâm không phổi Khương Tân Tân thì tốt rồi. Nhưng mỗi khi nàng trong lòng có cái này ý tưởng khi, nàng liền phản phất có thể nhìn đến yên lặng chịu đựng hết thảy nguyên chủ. Áp lực lại đại. Đối với không biết sự tình lại sợ hãi, nàng vẫn cứ muốn căng ra đầu một đường cha đi xuống. Chính là lúc này Chu Diễn quan tâm, làm nàng mũi toan không thôi. Nàng cúi đầu, che giấu trong mắt chân thật cảm xúc. Chu Diễn thấy nàng như vậy cúi đầu, còn tưởng rằng chính mình lời nói quá nặng, tức khắc chân tay luôn cuống, gập lên giải thích, "Ai, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, ngươi xem di động có thể, nhưng, nhưng vẫn là phải chú ý một chút lộ." "A, ta sai rồi, ta sai rồi." Chu Diễn nhấc tay đầu hàng, Khương Tân Tân lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy đắc ý rào dạ tươi cười, tiểu tử, bị ta lửa tới rồi đi. Nàng sau khi nói xong, lại ấn sáng di động, nghiên cứu chính mình biểu tình, tự nhủ nói, ta có phải hay không có thể tiến quân giới nghệ sĩ trở thành ảnh hậu. Trên mặt nàng nào có cái gì mất mát cô đơn cảm xúc. Quả thực chính là lãng phí hắn cảm tình. Chu diễn lại tức lại cười, liền ngươi còn đương ảnh hậu. Giới giải trí không có ngưỡng cửa A. Khương Tân Tân cũng không muốn cho Chu diễn lo lắng. Hắn chỉ là một cái 16 tuổi, phi thường chính trực, tâm địa dị thường mềm mại cao trung sinh. Nguyên chủ sự tình quá mức phức tạp, nàng tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết. Nàng mắt trợn trắng, cùng dĩ vãng giống nhau cùng hắn một đường ồn ào nhốn nháo vào lầu chính, ở Chu Diễn đi phòng bếp tìm ăn khi, nàng còn không quên gân cổ lên nhắc nhở hắn, "Chính ngươi lần sau đi mua a." Làm gì vẫn luôn lấy ta ăn. Chu Diễn quay đầu hồi, "Ngươi mua càng hương." Khương Tân Tân lại mắng hắn vài câu lúc sau mới lên lầu, vừa chuyển qua thân trên mặt nàng tươi cười liền dần dần biến mất chờ trở lại phòng ngủ sau nàng mới tay run tiếp tục mở ra huyệt trán tô tư duyệt chu thái thái ta bên này cùng nguyên thịnh tập đoàn không có bất luận cái gì giao thoa ngài có thể cùng chu tiên sinh thương lượng một chút xem có phải hay không cùng nguyên thịnh tập đoàn có cái gì ăn tết phía trước tô tư duyệt liền nói quá đem thêu cọc có lẽ có hai tiếng đỉnh lên hót sệ ấp không phải giới giải trí bút tích lúc ấy nàng còn cùng chu minh phong nói chu minh phong nói hắn đều biết Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là hắn đối thủ cạnh tranh muốn bôi đen hắn hình tượng mới dùng ra cái này làm chiêu số. Nàng cảm thấy, hắn sinh ý thượng sự, nàng lại không hiểu, cho nên chuyện này đã bị nàng ném tại sau đầu. Hiện tại Tô Tư Duyệt một lần nữa đề cập, Khương Tân Tân lúc này mới một chút một chút suy nghĩ từ trước bị nàng bỏ qua chi tiết. Tỷ như, Chu Minh Phong nói qua, hắn cùng Nguyên Thịnh Tập đoàn không có bất luận cái gì nghiệp vụ thượng lui tới, nhưng hắn khi đó rõ ràng biểu hiện thật sự để ý kia chàng tiệc từ thiện buổi tối luôn luôn tích tự như Kim Hán, để ra rất nhiều lần. Tỷ Như, nàng khi đó rõ ràng đã nhận ra, vị kia tịch chỉ nghi tịch tổng nhìn nàng vài mắt. Lại tỷ Như, treo ở nguyên chủ đã từng kiêm chức quá gạ lở gì kia bức họa cũng đích xác xuất từ tịch thừa con tay. Cho nên, hiện tại kỳ thật là có 3 cái khả năng tính. Đệ nhất, hết thảy đều là nàng náo động quá lớn sản vật, hết thảy chỉ là trùng hợp. Đệ nhị, Chu Minh Phong cùng Nguyên Thịnh tập đoàn có nói không rõ quan hệ, bởi vậy Nguyên Thịnh tập đoàn mới muốn cố tình nhắm vào hắn. Tiện đà đem hắn cùng Tô Tư Duyệt hai tiếng một lần nữa đưa lên hót xệ ấp, đệ tam. Khương Tân Tân ngưng mắt. Đây cũng là lớn nhất một loại khả năng, chính là cùng Nguyên Thịnh Tập đoàn có quan hệ người kia không phải Chu Minh Phong, mà là nguyên chủ. Khương Tân Tân nằm ở trên giường, suy nghĩ muôn vàn. Càng nghĩ càng là phía sau lưng một trận lệnh cả người. Nam hồi lâu, nàng mới cầm lấy di động hồi phục Tô Tư Duyệt tin tức. Tô Tiểu thư cảm ơn ngươi, ta sẽ cùng ta tiên sinh nói. Ta tiên sinh. Tương tân tân nhịn không được suy nghĩ, như vậy, nếu nàng suy đoán là đúng, Chu Minh Phong ở chỉnh chuyện chung lại là sắm vai như thế nào nhân vật. Nàng không nghĩ ác ý đi phỏng đoán chính mình bên gối người. Húng chi trong khoảng thời gian này ở chung đều là thật sự, hắn đối nàng quý trọng tôn trọng, hắn đối nàng quan tâm, này đó đều là thật sự. Chẳng lẽ muốn trách hắn sao? Nàng đối bằng hữu luôn luôn quan dung, đối chính mình thích nam nhân cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt, húng chi, từ đầu tới đuôi nàng cũng không có làm được trăm phần trăm thẳng thắn thành khẩn không phải sao. Liên ở Khương Tân Tân miên man suy nghĩ khi, có người gõ gõ cửa phòng. Là ta. Chu Diễn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Khương Tân Tân đành phải kéo thân mình qua đi mở cửa, ở mở cửa trong nháy mắt kia, nàng lại lập tức đánh lên tinh thần tới, làm gì. Chu Diễn nhìn nàng, đã đói bụng Khương Tân Tân. Tiểu tử, lặp lại lần nữa, ta không phải ngươi bảo mẫu. Chu Diễn, chính là ngươi là gia trưởng của ta Này một câu làm Khương Tân Tân một chút tính tình đều không có, tức giận mà nói, làm trong nhà A gì cho ngươi làm A. Chu Diễn giờ phút này đem hùng hài tử tính chất đặc biệt bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, chính là ta không muốn ăn trong nhà, ta muốn đi ngoại mà ăn. Khương Tân Tân. Chu Diễn dùng ra tuyệt chiêu, như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì, ta bồi ngươi đi dạo phố, ta cho ngươi mua đơn, thế nào? Khương Tân Tân dựng lên lốt thai, ngươi cho ta mua đơn. Chu Diễn gật đầu, từ trong túi móc ra một chương tạp. Đúng vậy. Khương Tân Tân, trước tiên nói tốt, dự toán nhiều ít. Nếu là cho nàng chỉnh cái gì dự toán 50-100, nàng trực tiếp xem thường phiên trời cao. Chu diễn khẽ cắn môi, không có hạn mức cao nhất. Khương Tân Tân kinh ngạc xem hắn, vắt cổ chảy ra nước bắt đầu rút mau. Không có hạn mức cao nhất những lời này, từ hai cha con trong miệng nói ra, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Chu Minh Phong nói không có hạn mức cao nhất, đem người tô đến chân mềm. Chu diễn nói lời này. Làm Khương Tân Tân đều có thể nhất trực quan mà cảm nhận được hắn trong lòng ở lấy máu. Chu Diễn, có đi hay không? Đi. Đương nhiên đi, bỏ lỡ cái này kéo lông dê cơ hội, còn không biết kiếp này có hay không cơ hội thể Chu Diễn lần thứ hai. Khương Tân Tân cao hứng phấn chấn đi theo Chu Diễn ra cửa, hai người đi ăn cả nướng. Khương Tân Tân kỳ thật không có gì ăn uống, nhưng nhìn Chu Diễn ăn đến như vậy hương, thế nhưng bất chi bất giác cũng bị ảnh hưởng ăn non nửa chén cơm. Cơm nước xong sau, hai người lại đi phụ cận thương trường đi dạo phố tương tân tân ở sinh hoạt phương mà cũng không xa hoa lãng phí cũng không giống khu biệt thự thái thái trong đàn thái thái giống nhau yêu tha thiết thu thập châu đáo hoặc là hạn lượng bản tay bao tuy rằng hiện tại ở ăn mặc ở đi lại những việc này thượng có nhân vi nàng mua đơn bất quá nàng vẫn là không thể nhẫn tâm đi mua một con mấy chục và bao so với đại bài nàng càng thích mời tiểu chúng thiết kế sư giúp nàng lượng thân định chế quần áo cũng càng thói quen đi khai quật ít được lưu ý nhãn hiệu tay bao bất quá rất kỳ quái chính là Ở bất chi bất giác thời điểm, nàng cư nhiên kéo khu biệt thự mặt khác thái thái đuổi theo tùy tiểu chúng ít được lưu ý, đến nỗi với, lúc ấy nàng lưu hái tiểu chúng nhãn hiệu đều ngạo kiều lên, còn chúng giới. Đi vào thương trường, Chu diễn biểu tình phảng phất tráng sĩ bóp cổ tay ngưng trọng. Khương tân tân cái gì cửa hàng đều đi đi bộ một vòng, nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ mua một lọ nước hoa. Chu diễn đi mua đơn thời điểm, nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng vô cùng rõ ràng. Đơn giản là này một lọ nước hoa giá bán bất quá ngàn. Từ thương trường ra tới, chu diễn ngự khí nhẹ nhàng, vừa lúc nơi này ly đến gần, đi một chuyến bạn hồ nhã hiên đi. Khương Tân Tân, đi nơi đó làm cái gì? chu diễn lấy một loại thực kỳ gì ánh mắt xem nàng, trong nhà một bộ phòng ở, nhớ tới ta sơ chung khi bút ký nói không chừng dừng ở nơi đó, qua đi tìm xem. Bạn hồ nhã huyên là mấy năm trước khai phá ra tới lâu bàn. Đơn giá cao, còn chưa bắt đầu phiên giao dịch khi liền có rất nhiều người chú ý. Một bắt đầu phiên giao dịch hiện trường hỏa bạo chi trình độ đều thượng tin tức. Không phải, người ba ba đến tụt cùng có bao nhiêu phòng ở? Nàng đương nhiên biết Chu Minh Phong như vậy thương nhân, bất động sản số lượng khẳng định thực khả quan. Nhưng nàng cũng không có cố tình hỏi thăm quá, xuyên thư lại đây, cũng vẫn luôn đều ở tại Sâm Lâm biệt thự. Chu Diễn, ngươi không biết. Không đợi Khương Tân Tân trả lời, Chu Diễn lập tức nói, ngươi cũng không biết, ta đây sẽ biết sao? Khương Tân Tân choáng váng, lái xe mang theo Chu Diễn tới bạn hồ nhã hiên nhìn đan sen có hứng thú cao lầu, nhìn tiểu khu xanh hóa hoàn cảnh, lại nghĩ đến phía trước buổi tôn văn thanh xem phòng khi, ngẫu nhiên nghe người khác nói qua nơi này giá nhả, giờ này khắc này, nàng rốt cuộc có một loại. Khương Tân Tân ngươi tiền đồ a, ngươi cư nhiên phao tới rồi như vậy một người nam nhân. Cùng lúc đó, tịch gia nhà cũ nội, tịch chỉ nghi thu được tin tức, buông xuống trong tay công tác lái xe trở về. Trước kia tịch gia nhà cũ phi thường huy hoàng náo nhiệt, theo tịch gia phụ tử lần lượt ly thế, này một trang nhà cũ. Không bao giờ là tịch chỉ nghi cảm nhận trung cảng. Nàng ở chỗ này sinh ra, lại ở chỗ này lớn lên, rõ ràng hẳn là đối nơi này tràn ngập cảm tình, nhưng mỗi một lần trở về, nàng đều tưởng mau rời khỏi. Tịch ra gần nhất 3-4 đại, mỗi một thế hệ đều xuất hiện hôn khác tư chắc tuyệt thiên tài. Chỉ là ông trời là công bằng, tịch ra như là bị nguyền rủa giống nhau, mỗi một thế hệ anh tải cơ hồ cũng chưa sống quá 30 tuổi, ngay từ đầu, người trong nhà cũng không biết là tình huống như thế nào, thẳng đến tịch thừa quang sau khi sinh. Theo y học phát đạt, bọn họ mới dần dần làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tịch ra có di chuyển bệnh gen, hơn nữa loại này bệnh chỉ chuyển nam bất chuyển nữ, phát bệnh cũng là xem xác xuất, có người lúc còn rất nhỏ liền phát bệnh, có người 2-30 tuổi. Khi mới phát bệnh, mặc dù hiện đại y học lại phát đạt, vẫn như cũ có rất nhiều vô pháp phá được chứng bệnh, tịch ra ra vô số nhân lực tài lực, vẫn như cũ vô pháp ngăn trở tịch thừa quang ly thế, tịch chỉ nghi ở quản gia bất đắc di trong ánh mắt lên lầu 2. Lầu hai tử khí trầm trầm, nàng đi tới một gian phòng ngủ, phòng ngủ môn là hờ khép. Đi vào đi, chỉ thấy mẫu thân của nàng đang ngồi ở ghế bập bên thượng lật xem một quyển lao tướng sách. Tịch chỉ nghi không cần thò lại gần xem, liền biết kia cuốn album đều là nàng đệ đệ ảnh chụp. Khi còn nhỏ, đệ đệ còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, nàng cũng đã đã biết đệ đệ được một loại chú định sống không lâu bệnh tật, cho nên, không cần trưởng bối nhắc nhở, nàng thân là tỷ tỷ, cũng là vẫn luôn nhường đệ đệ, đệ đệ thực hiểu chuyện, kỳ thật lúc ấy. Bọn họ tỉ đệ hai quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, ngẫu nhiên nàng nghĩ đến đệ đệ sống không lâu khi, còn sẽ trộm mà khóc. Sau lại, nàng có mấy lần đều nghe được nàng mẫu thân lầm bầm lầu bầu, hoặc là cùng người khác nói, này bệnh như thế nào liền không phải chuyển cho chỉ nghi đâu. Nàng tưởng chính mình không đủ ưu tú, liều mạng mà nỗ lực, nhưng vô luận nàng lại như thế nào hảo, cha mẹ đều cảm thấy đệ đệ càng tốt. Nàng tin tưởng, nếu có thể lựa chọn ai đến cái kia bệnh, nàng cha mẹ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn nàng. thời gian dài nàng tâm cũng một chút một chút lãnh nạnh, nàng không hề vẫy đuôi lấy lòng, không hề hy vọng xa vời buồn cười tình thương của cha tình thương của mẹ. Có đôi khi nghĩ đến bọn họ lòng tràn đầy thương tiếc đệ đệ căn bản là sống không được bao lâu, còn sẽ có một loại vui sướng cảm giác, nhưng mà mỗi lần nghĩ như vậy sau, nàng lại sẽ dâng lên một loại tự ghét cảm xúc, bởi vì vô luận nàng nhiều lạnh nhạt, đệ đệ đều đối nàng như nhau hướng sơ. Cho nên sau lại lớn, nàng liền chậm rãi tránh đệ đệ, có thể không thấy liền không thấy, cảm tình càng lúc càng mở nhạt. Cho đến tất cả mọi người biết, tịch ra tỉ đệ không hợp. Tịch mẫu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa nữ nhi, mà vô biểu tình mà nói, đã trở lại. Nếu thừa quang còn sống, nếu thừa quang xem tới được, hắn biết ngài như vậy đối đại hắn người yêu, ngài cảm thấy hắn sẽ tha thứ ngươi sao. Tịch chỉ nghi nhàn nhạt mà nói, hà tất đối với Khương Tân Tân hết giận, ngài hẳn là không có hồ đồ đến đem thừa quang chết an vạ trên người nàng đi. Tịch mẫu giống như cái xác không hồn, cũng không sẽ bởi vì nói như vậy mà bị chọc giận. Hai mẹ con mỗi lần nói chuyện, mỗi một lần quăng ngã môn rời đi người ngược lại là Tịch Chỉ Nghi. Tịch Mẫu cái loại này tử khí trầm trầm bình tĩnh, làm bên người bạn thân dần dần cũng đều xa cách nàng. Thừa con nói, nàng là hắn thế tử. Tịch Mẫu nói, Tịch Chỉ Nghi cười lạnh, Thừa Quang sinh thời thời điểm, ngài không đồng ý hắn cưới Tân Tân, như thế nào, hiện tại ngược lại thừa nhận nàng là Thừa Quang thế tử? Bọn họ hai người nhưng không kết hôn, nói nữa, liền tính kết hôn, Thừa Quang đã qua đời. Không đạo lý liền không cho tân tân bắt đầu tân sinh hoạt đi. Ngươi có thể đi rồi. Tịch mẫu chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi đệ đệ sự, không cần ngươi nhọc lòng. Ngài cho rằng Chu Minh Phong sẽ giống ta giống nhau đối ngài nhường nhịn sao. Tịch chỉ nghi nói, nếu lại có tiếp theo, ta bảo đảm, công ty vứt bỏ không phải hạng mụ. Nói xong câu đó, tịch chỉ nghi liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Này lầu hai cách vách đó là đệ đệ trước kia phòng. Tịch chỉ nghi vào phòng, nhìn trên vách tường treo ảnh trụ. Nàng lạnh lùng mà nhìn ảnh chụp tịch thừa quang. Thật buồn cười. Biết rõ thân thể của mình, biết rõ chính mình sống không được như vậy trường, lại vẫn là nhất ý cô hành mà yêu người khác. Yêu Khương Tân Tân, lại giống như trước nay không nghĩ tới, nếu có một ngày chính mình ly thế, hắn ái nhân sẽ trải qua chuyện gì. Loại này ái có phải hay không quá mức kích kỷ. Chỉ sợ Khương Tân Tân cũng đang hối hận, hối hận gặp tịch thừa quang, có được một đoạn ác mộng sinh hoạt. Mặt khác một bên, Khương Tân Tân đỉnh hảo xe. Đi theo Chu Diễn đi vào dê đóng, xoát vân tay vào thang máy. Nơi này quản lý phi thường nghiêm khắc, khả năng ở vào trung tâm thành phố Phồn Hoa đoạn đường, riêng tư phương mà làm được so sâm lâm biệt thự còn muốn hảo. Thang máy ngừng ở 16 lâu khai. Dê đóng cùng khác không giống nhau, nó là một thang một hộ, đơn giản mà tôi nói, là đại bình tầng cách cụ. Chu Diễn một bên xoát vân tay, một bên nói, chờ hạ đem ngươi vân tay cũng lục đi vào. Khương Tân Tân còn ở rục rè, không cần làm, này lại không phải ta phòng ở. Chu Diễn xoay đầu xem nàng, ngữ khí thập phần tự nhiên mà nói, nói gì vậy, ta ba không đều là ngươi sao. Khương Tân Tân tuy rằng không đem lời này thật sự, nhưng nghe vẫn là tưởng cười trộm. Chu Diễn nhớ tới cái gì lại nói, ngươi yên tâm, về sau ta ba đổ vật ta mới không cần, ta nói được thì làm được. Đừng nói ngốc lời nói. Khương Tân Tân nói, trong nhà chỉ số thông minh đều bị ngươi kéo thấp. Trước nay chưa thấy qua loại này ngốc tử. Ở trải qua quá trong khi một hai tháng xã hội đòn hiểm sau cư nhiên còn không có giác ngộ. Chu Diễn cười nhạo, người mới tu khí. Đại môn bị soát khai, lệnh Khương Tân Tân kinh ngạc chính là, trong phòng đèn là sáng lên. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Diễn. Đệ nhất ý tưởng là, ăn trộm vẫn là cường đạo. Chu Diễn biểu tình lại rất bình tĩnh, như là xem đã hiểu nàng tâm giống nhau, nói, yên tâm, là ta bà. Khương Tân Tân. Nay căn hộ mà tích rất lớn, phòng bếp là mở ra thức, đi vào đi vừa thấy, nhà ăn trên bàn cơm bãi tỉnh rượu khí Mà là nhăn người rượu vang đỏ. Đúng lúc này, Chu Minh Phong thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Hắn đem áo sơ mi tay áo cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, trong tay bưng mâm, thấy bọn họ tới, tao nhã cười, vừa lúc bó bít tết màu trên hảo. Khương Tân Tân xem hắn, lại nhìn xem Chu Diễn. Tức khắc nhận thấy được, chính mình bị này hai cha con tính kế một phen. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Diễn liếc mắt một cái. Chu Diễn vội vàng nhấc tay đầu hàng, ta là bị buộc. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, ba Không cần trên ta bỏ bít tết, ta cùng chính phi ước hảo ta hiện tại liền đi. Khương Tân Tân âm dương quái khí mà nói, ước hảo nha. Ước hảo làm gì nha, đi quán ba uống rượu sao? Chú Diễn, có thể miễn bàn hắc lịch sử sao? Khương Tân Tân khẽ hử một tiếng, mặc kệ các ngươi. Nàng xoay người sang chỗ khác nơi khác, tưởng tham quan tham quan này căn phòng lớn. Chu Diễn thở dài một hơi. Kỳ thật hắn hôm nay không tưởng như vậy tính cái nàng, nhưng, nghĩ đến nàng không thích hợp, hắn liền vẫn luôn thực lo lắng sao? Chờ hắn ba gọi điện thoại tới khi, hắn thực nghĩa khí về gã lờ gì sự một chữ cũng chưa nói. Chính là, hắn ba cư nhiên toàn bộ đều biết, còn làm hắn mang theo nàng ra tới hít thở không khí. Hắn liền đành phải phối hợp sao. Chu diễn là thật sự muốn chạy. Hắn mẫn cảm nhận thấy được, là có chuyện gì phát sinh, hắn nếu ở chỗ này nói, hắn ba còn có hắn Khương nữ sĩ đều sẽ không rộng mở tới nói. Chu diễn thấy Khương tân tân đi nơi khác, lúc này mới biệt lưu đi vào phòng bếp, ấp uống nửa ngày, khẽ cắn ngôi, hạ giọng nói. Kỳ thật ngài cũng kết quá hơn à, còn mang theo ta. Chu Diễn cũng có thể đại khái đoán được, khả năng vị kia qua đời tiểu tịch tổng cùng hắn khương nữ sĩ từng có cái gì quan hệ. Nhưng này cũng không có gì a. Chu Minh phong nhìn về phía hắn. Chu Diễn tiếp tục nói, làm người không cần quá keo kiệt ra nàng 27 tuổi, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích, kia nàng cùng người nào nói qua luyến ái này cũng thực bình thường a. Nói nói, Chu Diễn liền không có thể khống chế được chính mình này miệng, cư nhiên nói. Hơn nữa nàng cũng chưa để ý ngài kết hôn lại ly hôn, còn mang theo một cái 16 tuổi Nhi từ đâu. Nên thấy đủ a, Khương nữ sĩ cũng chưa để ý người đâu. Chu Minh Phong thở dài một hơi, bình sinh lần đầu tiên, bị chính mình Nhi tử giáo dục. Hắn chỉ có thể nói, đã biết. 83, 083. Chu Diễn cũng thật sự không nghĩ ở chỗ này đường bóng đèn, biểu tình biệt nữ mà cùng Chu Minh Phong nói vài câu sau, liền không được tự nhiên nói, ta đi trước. Chu Minh Phong gật đầu. Mặt mày ôn hòa mà dặn dò, trên đường cẩn thận. Vì thế Chu Diễn tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, ở vào thang máy đi ra dê đống sau, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời ánh trăng. Không tự chủ được mà thở dài một hơi, đại nhân cảm tình thế giới cũng thật phiền thoái. Vốn dĩ Chu Diễn là chuẩn bị trực tiếp về nhà, nhưng mới vừa đi ra bạn hồ nhà hiên. Hắn lại khó nén quan tâm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, dừng bước chân. Vẫn là tính. Hiện tại trở về, chờ hạ bọn họ nếu là cãi nhau nháo ra đại mâu thuẫn liền điều giải người đều không có. Tư cập này, Chu Diễn Tử trong túi lấy ra di động, mở ra hướng dẫn phần mềm, tìm toi một chút, này phụ cận một km trong phạm vi liền có một nhà hiệu sách, không bằng hắn đi hiệu sách đi dạo tống cổ thời gian, chờ bọn họ nói đến không sai biệt lắm, hắn lại qua đi theo chân bọn họ một khối về nhà. Chu Diễn bước nhanh đi theo hướng dẫn chỉ dẫn đi tới này phụ cận một nhà hiệu sách. Hiệu sách rất lớn, lại còn có có đồ uống này. Hắn rửa theo di động bản ghi nhớ ký lục đi kệ sách chỗ tìm phụ đạo tư liệu này đó đều là từ tòng giản để cử cho hắn hẳn là rất hữu dụng. Chu diễn không biết chính là, đương hắn đắm chìm ở sách vở nội dung khi đang theo một người gặp thoáng qua, tiêu tố dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn kia ánh đèn hạ thân hình mảnh khảnh nam sinh liếc mắt một cái, vẫn cứ có chút không thể tưởng tượng. Nàng xem qua học kỳ một lớp học thành tích xếp hạng biểu, Chu diễn đều là ở thực mặt sau, trong lời đồn hắn cũng là không học vẫn không nghề nghiệp giáo bá cả ngày trừ bỏ đánh nhau trốn học liền không khác chính sự chính là hiện tại nàng tới cái này bàn cũng có một tháng nàng nhìn thấy chu diễn tựa hồ cùng đồn đãi trung hình tượng một trời một vực mặt khác một bên chu minh phong vẫn như cũ ở phòng bếp đâu vào đấy mà trên bò bít tết Khương tân tân thì tại này căn phòng lớn nơi nơi đi bộ kẻ có tiền sinh hoạt thật là giản dị tự nhiên bạn hồ nhã hiên vốn dĩ chính là có tiếng xa hoa tiểu khu chu minh phong danh nghĩa này căn hộ trang hoàng thiết kế không một không trọng chúng nàng yêu thích Hiện tại có chút phòng ở trang hoàng quá mức xa hoa, lệnh người hoa cả mắt, có phòng ở trang hoàng lại dứt khoát đi cực giản phong cách, này một loại khương tân tân cũng thưởng thức không tới. Này một bộ, gái đúng châu ngứa, phòng trong gia cụ bài trí cũng thực chú ý, quan trọng nhất chính là nó rất lớn. Đương nhiên sâm lâm biệt thự chiếm địa diện tích càng quảng. Nhưng biệt thự rốt cuộc lên lầu xuống lầu không phải thực phương tiện. Sâm lâm biệt thự làm xong đến nay đều 20 năm, lúc trước hẳn là không có suy sẽ đến, cho nên không có trang bị thang máy. Tuy rằng tổng cộng cũng liền 3 tầng lâu, nhưng lên lầu xuống lầu ngẫu nhiên vẫn là có chút không có phương tiện. So với biệt thự, Khương Tân Tân vẫn là càng thích đại bình tầng, liền tỷ như này một bộ, nàng tính ra một chút, ít nhất 300 bình trở lên. Bốn phòng hai sảnh, ban công còn đặc biệt rộng lớn, đứng ở trên ban công đều có thể nhìn đến đối diện ao hồ. Khương Tân Tân đi vào phòng bếp ghi, Chu Minh Phong đã đem bò bít tết trên hảo, hắn thật sự và nàng, bò bít tết trên đến ra dáng ra hình, hai người cách chiếm cứ bàn dài một bên. Trung Gian bãi tỉnh rượu khí, Kỳ Thật Hương Tân Tân cũng không tính đói, bất quá nghĩ đây là Chu Minh Phong tự mình trên bò bít tết, vẫn là cười tủm tỉm mà cầm lấy dao nĩa, cắt một tiểu khối bò bít tết đến một ngụm. Phong Phú vị lệnh Hương Tân Tân không có buồn xỉn chính mình khen, hương vị rất tuyệt, so lần trước chúng ta đi kia ra mạch còn hảo. Kỳ Thật hai người đều là người thông minh, Chu Minh Phong đã sớm biết Hương Tân Tân trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động, thậm chí có thể nói như vậy, nàng có thể nhanh như vậy tra được tịch thừa quang. Sau lưng cũng có hắn quạt gió thêm tuổi, Mà Khương Tân Tân đâu Sự tình đã tới rồi này một bước Nàng lại có cái gì không rõ Có lẽ hai mươi suốt đầu thời điểm Nàng còn sẽ canh cánh trong lòng hằn dầu dếm Hắn bất động thanh sắc Nhưng hiện tại nàng Học xong lý giải người khác Nàng chính mình cũng chưa làm được sự Lại sao lại có thể yêu cầu người khác làm được đâu Khương Tân Tân nhịn không được nói Chu Minh Phong ngươi vận khí thật sự thực hảo Nếu là nàng hai mươi suốt đầu thời điểm xuyên qua tới Đã sớm làm trời làm đất Làm đến hắn nẹ xa ba thước, làm đến hắn về sau nhìn đến nữ nhân đều sợ hãi. Rốt cuộc năm đó nàng, chính là bạn trai cho nàng phát một cái nga nàng đều sẽ mượn cơ hội xảo nửa ngày giá người. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng, ta cũng như vậy cảm thấy. Khương Tân Tân khỏe môi nhét lên, lại nhìn nhìn cái này sáng ngời lại rộng mở nhà ăn, ta mới biết được ngươi ở chỗ này có bất động sản. Chu Minh Phong ngừ một tiếng, ta làm lưu trợ lý sửa sang lại một phần bất động sản danh sách, ngươi xem là chính mình đi xem. Vẫn là muốn ta mang người cùng đi xem. Bất động sản danh sách. Khương Tân Tân nghe xong cái này từ, liền thật sự có chút thủ phú. Có như vậy nhiều phòng ở A. Chu Minh Phong nghĩ nghĩ, vật ngoài thân thôi. Khương Tân Tân. Lời này quá kéo thù hận. Bất quá nơi này ở thực thoải mái. Khương Tân Tân nhìn quanh một chút bốn phía, đoạn đường hảo. Ra cửa liền có trạm tàu điện ngầm. Một km trong phạm vi có tam giác bệnh viện. Còn có trường học cùng đại hình thương trường. Quan trọng nhất chính là... Này phòng ở Nam Bắc thông thấu lại rộng mở. Chu Minh Phong gật đầu, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta dọn lại đây chủ cũng có thể. Khương Tân Tân cười hì hì, chờ ta có tiền ở bên này khai cửa hàng rồi nói sau. Hai người tán gấu, thẳng đến dùng xong chầu này bỏ bít tết. Chu Minh Phong mới đứng dậy, không nhanh không chậm mà đi phòng khách, từ một bên trong ngăn kéo cầm một phần túi giấy. Hắn đứng dậy khi, đôi mắt kích động quá nhiều quá nhiều cảm xúc. Hắn là đưa lưng về phía nhà ăn. Khương Tân Tân cũng căn bản sẽ không biết. Giờ khác này Chu Minh Phong, là hạ định rồi bao lớn quyết tâm. Hắn nắm chặt túi giấy một góc, mu bàn tay thượng gân xanh nô lên. Chờ đến hắn xoay người đi tới khi, trên mặt là trước sau như một ôn hòa bao dung ý cười, phảng phất vừa rồi người kia không phải hắn. Hắn đem túi giấy đặt ở nàng trong tầm tay, đạm cười nói, mở ra nhìn xem. Khương Tân Tân có chút khẩn trường, có chút sợ hãi. Nàng ở hắn trong ánh mắt, mở ra cái này túi giấy, từ bên trong rút ra một tiểu sấp tư liệu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ là nguyên chủ một ít tư liệu, trăm triệu không nghĩ tới chính là, này cư nhiên là một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Không, cũng không phải giấy thỏa thuận ly hôn, nó càng như là một phần hợp đồng. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi, ngơ ngẩn nhìn Chu Minh Phong, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Minh Phong nhìn nàng, hắn luôn luôn thích nàng đối mắt, nhưng lúc này, hắn lại bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, không đi xem nàng, tầm mắt dừng ở cách đó không xa bình hoa bài trí thượng, ôn thanh nói, ngươi nhìn xem. Bên trong có ly hôn sau ngươi sẽ được đến một ít đồ vật, bao gồm chu thị tập đoàn cổ phần, bạn Hồ Nhã Hiên này căn hộ nếu ngươi thích, ta sẽ làm luật sư thêm đi. Tới rồi như vậy thời điểm, Khương Tân Tân cư nhiên cũng phi thường bình tĩnh, như hắn mong muốn, thật liền dò ra tay, một chữ một chữ mà nhìn trên hợp đồng hắn cho nàng đồ vật. Quá nhiều quá nhiều, có bất động sản bất động sản, có vượt phô, châu báu trang sức, siêu xe thậm chí là hắn một tay sáng tạo công ty cổ phần. Hắn ra tay phi thường hào phóng. Cơ hồ đều cho nàng hắn một nửa tài sản. Khương Tân Tân hít sâu một hơi, ta xem xong rồi. Nàng dừng một chút, cho nên ngươi là tưởng cùng ta ly hôn. Rõ ràng biết hắn có thể là có khác khổ chung, nhưng này trong chốc lát, nàng vẫn cứ tức giận đến không được, người tới nổi nóng, tự nhiên cũng nói không lựa lời. Lúc trước hài hòa ôn nhu không khí trở thành hư không, nàng lạnh lùng nói, là có nữ nhân khác sao? Như thế nào đều không cho ta thấy thấy. Chu Minh Phong đi đến bên người nàng, giơ ra tay muốn đi ôm lấy nàng. Nhưng tay ở giữa không trúng khi, lại ngừng lại. Có lẽ thông tuệ như nàng, mặc dù còn không biết sự tình toàn cảnh, nhưng cũng đoán được, hắn cùng nàng này một cuộc hôn nhân vốn dĩ chính là có khác cẩn tình. Hắn giống như làm sai. Vốn dĩ hắn là tưởng cho nàng lựa chọn, nàng có lẽ cũng không biết, chỉ là hạ cái này quyết tâm, hắn dây rùa bao lâu, hắn chỉ là cảm thấy, nàng có lựa chọn tự do. Hắn cũng tin tưởng, hiện tại nàng, sẽ không lại sợ hãi bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự. Tự nhiên cũng không cần cái gì càng tránh gió ô dù Nàng có dũng khí, cũng có nghị lực cùng bất luận cái gì không nghĩ làm nàng hảo quá người chống lại. Nàng giống như cũng lý giải sai rồi hắn ý tứ. Khương Tân Tân thấy hắn muốn ôm lại không ôm, trong lòng càng là tơi khí. Nàng một chút đều không bị khuất. Vô luận là ai, vô luận là cái gì lý do, hắn nếu chủ động buông ra nàng, thì hắn cũng đừng trông cậy vào nàng sẽ quay đầu lại. Chu Minh Phong, ta không có không cho ngươi cơ hội giải thích. Khương Tân Tân nhìn hắn nói. Ta cho ngươi nửa giờ, nửa giờ ngươi giải thích không làm ta vừa lòng, như vậy, này hôn như ngươi mong muốn ly định rồi. Ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, nay nửa giờ sau, chẳng sợ ngươi có thiên đại khổ trùng, ta cũng không nghe. Đều là người trưởng thành rồi, hắn còn nhanh buồn buốn. Thiếu tới khổ trùng này một bộ. Nàng mặc kệ hắn ở người khác trước mặt trường không trường miệng, nhưng thân là nàng bạn lữ, hắn không miệng chính là không được. Chu Minh Phong bất đắc dĩ mà nhìn nàng, vẫn là vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực Khương Tân Tân ngay từ đầu còn dãy ruộng, nhưng Chu Minh Phong sức lực cũng rất lớn. Ta không tưởng ly hôn. Chu Minh Phong nói, ta chỉ là muốn cho ngươi một lần nữa lựa chọn, đến nỗi cái gì nữ nhân khác, ngươi biết ta không có. Khương Tân Tân, đây là cái gì cho má lựa chọn. Chu Minh Phong khẽ thở dài, hiện tại ngươi, đã không cần Chu Thái thái cái này thân phận, ta cũng tin tưởng, bất luận kẻ nào cũng ảnh hưởng không đến ngươi sinh hoạt. Đủ rồi, đừng lấy lui làm tiến. Khương Tân Tân đánh gãy hắn, muốn ly hôn. Phải cho ta lựa chọn, ngươi đã sống cho, hà tất chờ tới bây giờ. Thiếu cho ta chơi tâm cơ. Thật muốn cho nàng một lần nữa lựa chọn cơ hội, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền cấp. Nàng tin tưởng, lấy hắn khuôn khéo, nàng cùng nguyên chủ tính cách như thế bất đồng. Hắn không có khả năng không có nhận thấy được không thích hợp, lúc ấy như thế nào không nói cấp cơ hội cấp lựa chọn. Cố tình chờ nàng đối hắn thượng tâm, chờ đến nàng trong lòng cũng có hắn về sau mới đến này một bộ. Thật cũng không cần. Hắn 39 tuổi. Đích xác tâm cơ lòng dạ sâu không lường được, nhưng nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chu Minh Phong. Đích xác, Nàng chọc trúng tâm tư của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn đối hết thảy đều có nắm chắc, cũng không phải đối chuyện gì đều bày mưu lập kế. Ở hắn làm thẩm tình định ra cái này hợp đồng khi, ở hắn lấy ra tới kia một khác, hắn tâm là thật sự. Nếu nàng thật sự tưởng rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn trở nàng. Nhưng hợp đồng chuyện này, cũng chỉ bất quá là một cái bình thường nam nhân muốn lưu lại nàng muốn ở nàng trong lòng chát đến càng sâu một chút vụng về thủ đoạn hai người đều không nói khương tân tân chủ động tránh thoát hắn ôm ấp khương tân tân hừ lạnh một tiếng nói cho ta đi chu minh phong nắm tay nàng đi một khắc gian phòng kéo ra cửa tủ bên trong bãi hoặc nhiều hoặc tiểu nhân mấy cái chuyển phát nhanh hộp giấy đây là cái gì khương tân tân hỏi chu minh phong nữ khí tự nhiên mà nói người khác gửi cho ngươi chuyển phát nhanh bị ta chặn lại xuống dưới ai gửi tịch thưa quang Chu Minh Phong nói còn chưa nói xong, Khương Tân Tân hoảng sợ mà nhìn về phía hắn, chính là hắn không phải đi thế sao? Không phải. Hắn chấn ăn mà nhéo nhéo tay nàng, nghe ta nói xong, là tịch thừa quang người trong nhà, hắn mâu thân. Ở chúng ta hôn lễ trước một ngày, nàng liền phái người tới đưa quá, cũng làm quá không ít động tác nhỏ. Trên thực tế, chỉ cần Chu Minh Phong nguyện ý, Khương Tân Tân đời này đều không thể biết những việc này, cũng không có khả năng biết tịch thừa quang tồn tại. Nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ. Hắn cũng biết rõ, nếu hắn thật sự đi rồi kia một bước, hắn cũng là ở bọn họ quan hệ chung trôn xuống không xác định thai hoàng ẩm. Ngươi không có hủy đi qua sao? Khương Tân Tân thấy này đó chuyển phát nhanh hộp đều không có hủy đi qua dấu vết. Không có. Khương Tân Tân đi qua, muốn mở ra chuyển phát nhanh, nhưng lại nghĩ đến cái gì, lui ra phía sau vài bước. Chu Minh Phong cho rằng nàng là không nghĩ hắn ở chỗ này, liền chuẩn bị đi phòng khách, đem phòng để lại cho nàng. Nào biết hắn mới vừa đi vài bước, Khương Tân Tân lập tức bắt lấy hắn tay nàng đang lo tìm không thấy cơ hội, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt lên án, ngươi quả nhiên không quan tâm ta, ngươi đều không lo lắng bên trong có phải hay không có acid hoặc là đáng sợ đổ vỡ, ngươi cư nhiên yên tâm lưu ta một người ở chỗ này hủy đi chuyển phát nhanh. 84, 084 kỳ thật hương tân tân cũng biết chính mình là ở vô cớ gây rối, chính là nàng vô cớ gây rối, đối lập chu minh phong vừa rồi kia một đợt đại, thật sự là gặp sư phụ, lấy chu minh phong cẩn thận, tuy rằng không có mở ra chuyển phát nhanh. Nhưng nhất định là có nắm chắc, mới có thể làm nàng hủy đi này đó chuyển phát nhanh. Bất quá Khương Tân Tân hiện tại xem hắn không phải thực sản, tự nhiên là muốn gặp Phùng Cắm Trâm tới tìm tra. Chu Minh Phong cũng là tự biết đối lý. Đành phải giữ lại, tùy ý Khương Tân Tân sai phái, cầm hủy đi chuyển phát nhanh tiểu đao, từng bước từng bước mà đem này mấy cái chuyển phát nhanh mở ra. Thật là không có gì nguy hiểm vật phẩm. Trên thực tế, liền Chu Minh Phong hiểu biết tới nói, tịch mẫu cũng không sẽ đối Khương Tân Tân tiến hành thực chất tính tổn sẽ chỉ ở tinh thần đi lên cha tấn nàng. Khương Tân Tân ngồi sủi một bên, nhặt lên chuyển phát nhanh đồ vật tả phiên phiên hữu phiên phiên. Có rất nhiều mấy chương ảnh trụ, ảnh trụ là nguyên chủ cùng tịch thừa quang trụ ảnh trung, có rất nhiều tịch thừa quang tốc họa buồn, bên trong họa cũng đều là nguyên chủ. Tịch mẫu gửi tới mấy thứ này đơn giản là tưởng nhắc nhở nguyên chủ, làm nàng vĩnh viễn đều không cần quên tịch thừa quang. Nếu Khương Tân Tân là nguyên chủ, như vậy này đó có chứa nùng liệt hồi ước vật phẩm, nhất định sẽ ở nàng trong lòng hung hăng mà chất thượng mấy đao. Nhưng phi thường tiếc nối chính là, Khương Tân Tân không có nguyên chủ ký ức, cho dù có, nàng cũng không phải nguyên chủ, nàng cũng không yêu tịch thừa quang. Này đó là chuyện như thế nào Khương Tân Tân hỏi. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không biết Chu Minh Phong là như thế nào lý giải nàng theo trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng tưởng, hắn hẳn là cũng đã điều tra xong về nguyên chủ sở hữu hết thảy, Có lẽ hắn cũng hiểu lầm, cho rằng nàng là nguyên chủ nhân cách thứ hai. Lời nói đều nói đến chỗ này nàng tự nhiên cũng không cần lại che giấu nàng đối từ trước sự tình hoàn toàn không biết gì cả điểm này. Chu Minh Phong Tựa Hồ cũng không kinh ngạc nàng hỏi cái này vấn đề. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái những cái đó ảnh chụp tiện đà thu hồi tầm mắt, không hề đi xem đệ nhị mắt, nói, tịch phu nhân sinh dục một nhi một nữ, nữ nhi ngươi đã gặp qua, chính là vị kia tịch tổng, nhi tử chính là tịch thừa quang, trên phố nghe đồn, tịch ra gần tam đại nội có di chuyển bệnh gen, truyền nam bất chuyển nữ. Có lẽ là bởi vì tịch thừa quang thân hoạn bệnh tật quan hệ, tịch phu nhân tự hắn sau khi sinh, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người hắn, cho nên, tịch thừa quang qua đời sau, nàng vô pháp tiếp thu. Khương Tân Tân trong lòng có chút nhàn nhạt bi thương. Bi thương nguyên chủ trải qua. Bất quá Khương Tân Tân hỏi, tịch thừa quang chết có liên quan tới ta sao? Chu Minh phong chấn an nàng, sao có thể, hắn là bệnh phát sau cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình? Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi. Nếu không liên quan gì tới ta, kia hắn mụ mụ vì cái gì? Là ý tưởng cực đoan. Chu Minh Phong nói, kỳ thật tịch thừa quang sinh thời, nàng là không đồng ý, đến nỗi vì cái gì tịch thừa quang qua đời sau, nàng đột nhiên chuyển biến thái độ, đem ngươi coi là người ở góa, kia khả năng chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng. Tịch mâu nhớ nhung suy nghĩ, Chu Minh Phong thật là không quá minh bạch. Nếu ở tịch thừa quang sinh thời, như vậy phản đối Khương Tân Tân cùng hắn ở bên nhau, lại vì cái gì ở hắn đi rồi? Lại đem nàng coi là hắn người ở góa, thậm chí hy vọng nàng đời này kiếp này đều không cần lại có nửa điểm sung sướng thời gian, sống được cùng cái sắc không hồn giống nhau vì hắn thủ trinh. Khương Tân tân tưởng, có thể là không thể gặp ta hảo quá đi. Loại này tình thương của mẹ đã gần như dị dạng. Bất quá rất kỳ quái, ở đã biết sở hữu nội tình sau, nàng ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ là ở vì nguyên chủ bên vực kẻ yếu. Dựa vào cái gì đâu. Nguyên chủ ở hãi nhân sau khi chết. Sống được là vui sướng vẫn là không còn cái vui trên đời, đó là nàng chính mình lựa chọn, dựa vào cái gì người khác cũng muốn tới chặn ngang một chân. Vì cái gì sở hữu không tốt sự tình đều phải phát sinh ở nguyên chủ trên người. Kỳ thật, hôm nay phía trước, chú Minh Phong nghĩ tới nàng ở đã biết sở hữu sự tình sau, ở biết chính mình đã từng thâm ái quá một người sau sẽ là cái dạng gì biểu hiện, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Nàng đã không có thực bi thương khổ sở. Lại cũng không có mờ mịt vô thố, chỉ là, bình tĩnh rất nhiều, trên mặt ngẫu nhiên sẹt qua một ít thần thương cùng với thương xót. Chu Minh Phong lôi kéo nàng ra khỏi phòng, ở trong ngăn kéo lại lấy ra một chương giấy dài đưa cho nàng. Mặt trên là tài khoản còn có mật mã. Khương Tân Tân ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu xem hắn. Nàng cũng còn ở tiêu hóa nguyên chủ một đoạn này chuyện xưa. Chu Minh Phong nói, vậy bố mật mã tài khoản. Hắn dừng một chút, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Là ngươi cùng tịch thừa quang hai người cùng nhau đăng ký, mặt trên ký lục một chút sự tình. Nga Khương Tân Tân tiếp nhận kêu tờ giấy, mở ra di động muốn rời khỏi chính mình lấy bổ tài khoản đăng nhập này một cái. Nàng không hỏi Chu Minh Phong là như thế nào lộng tới cái này lấy bổ tài khoản còn có mật mã. Hiện tại hỏi cái này chút sự tình giống như cũng không có gì ý nghĩa. Dư quan gian, nàng thoáng nhìn Chu Minh Phong cầm lấy trên bàn trà di động, một bộ phải đi tư thế, quyết đoán mà ngẩn đầu lên, ngươi muốn làm gì. Chu Minh phong ngữ khí vững vàng, ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi xem. Khương Tân Tân còn muốn nói gì? Chu Minh phong ngữ khí bất đắc dĩ thả mệt mỏi mà nói, những việc này kỳ thật ngay từ đầu ta liền có thể nói cho ngươi, ngươi biết vì cái gì hiện tại mới nói sao? Bởi vì không thể không. Tân Tân, ta không phải thánh nhân. Khương Tân Tân ngơ ngẩn nhìn hắn. Ở suy đoán ngươi nhớ nhung suy nghĩ khi, ta cũng từng trắng đêm khó miên. Ngẫu nhiên ngươi nói ra nói, cũng sẽ bị ta lý giải thành có lẽ ngươi sâu trong nội tâm cũng ở tưởng niệm người nào đó ý tứ. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng, thậm chí có đôi khi ta cũng suy nghĩ, nếu tịch thừa quang tồn tại thì tốt rồi. Nếu hắn tồn tại, ta cũng có tự tin tuyệt đối sẽ không thua cho hắn so với hắn kém, nhưng hắn không còn nữa. Hơn nữa hắn tùy thời đều ở lo lắng ngày hôm sau sẽ mất đi nàng. Cứ việc qua đi tịch thừa quang vì nàng tìm cái kia bác sĩ tâm lý đã nói với hắn, nếu nhân cách thứ hai đã chiếm lĩnh thân thể này, Như vậy liền đại biểu chủ nhân cách rất có khả năng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng, kia cũng chỉ là có khả năng. Có lẽ, có một ngày buổi sáng tỉnh lại, hắn tân tân đã không thấy tâm hơi. Hắn cũng từng có rất nhiều lần cơ hội, làm khả năng biến mất biến thành hoàn toàn biến mất, nhưng hắn không thể làm như vậy, một cái khác tân tân lại cỡ nào vô tội. Hắn chỉ có thể chính mình thừa nhận mất đi nàng khả năng. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng, liền ở hắn còn có được nàng thời điểm, làm nàng chỉ thuộc về hắn, làm nàng ai cũng đừng nghĩ. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn vẫn là Chu Minh Phong sao. Tân Tân, ghen ghét loại sự tình này, cũng sẽ phát sinh ở ta trên người. Chu Minh Phong thấp thấp mà nói, thỉnh ngươi lý giải. Khương Tân Tân không nói, nàng chỉ là gắt gao mà nắm di động, rũ mắt không nói. Chu Minh Phong thở dài một tiếng, cầm lấy chìa khóa xe hướng cửa đi đến. Đi đến huyền quan chỗ khi, đột nhiên, có người từ sau lưng ôm lấy hắn, hắn túi đầu vừa thấy, chỉ thấy cánh tay của nàng ôm vòng lấy hắn eo. Khương Tân Tân cứ như vậy ôm hắn. Hai người cũng chưa nói chuyện, qua vài phút sau, Khương Tân Tân rầu dĩ mà nói, ngươi ít nhất muốn nói cho ta ngươi đi đâu nha. Chu Minh Phong bật cười, ngửa đầu nhìn đèn. Hắn đời này, khả năng cũng chính là lấy nàng không có một chút biện pháp. Còn tưởng rằng phụ thân chính là khó nhất nhân vật. Ta đi tìm A Diễn. Chu Minh Phong nói, hắn thực lo lắng ngươi, cũng lo lắng chúng ta cãi nhau, cho nên ta tưởng, lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ không đi xa, sẽ ở gần đây chờ. Ta đi tìm hắn. Úc. Khương Tân Tân cọ cọ hàn bối. Ta vừa rồi tới trên đường, nhìn đến có người đẩy xe con ở bán bánh đúc. Đã lâu không ăn, ngươi có thể đi cho ta mua một ít trở về sao. Chu Minh Phong một tiếng. Hảo. Ở Khương Tân Tân lưu luyến không rời trong ánh mắt. Chu Minh Phong rời đi. Hắn đi rồi. Này nguyên bản ở Khương Tân Tân xem ra đặc biệt hương căn phòng lớn thế nhưng cũng có vẻ đặc biệt chống trải tích liêu. Nàng đứng ở tại chỗ đã phát trong chốc lát nốt sau. Đi tới phòng khách ngồi ở trên sofa, khít sâu một hơi, đăng nhập chu minh phong cấp tài khoản. Phép số rất ít rất ít, đây là một cái hủy bổ tiểu hào, là tình lự hai người hot cây. Okay. Hai người cũng sẽ phát sinh khắc khẩu, cho nên, bọn họ cộng đồng đăng ký một cái tiểu hào, hai người đều có thể đăng nhập, có đôi khi là tịch thừa quang phát hủy bổ ký lục tâm tình, đôi khi là nguyên chủ. 200 hơn hủy ký lục một đường đi tới tâm tình. Hai người ở gã lờ gì quen biết, tịch thừa quang thấy nguyên chủ có hội họa thiên phú. Ở rảnh rỗi khi cũng sẽ giáo nàng, dần dần mà, tịch thừa quang yêu nguyên chủ trầm mặc ôn nhu bề ngoài hạ ẩn nhẫn kiên cường, nguyên chủ cũng yêu tịch thừa quang ôn hòa có lễ, hai người yêu nhau, từng có rất nhiều rất nhiều ngọt ngào thời gian. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ bởi vì gia đình quan hệ phát sinh khắc khẩu. Này một phần tình yêu theo thời gian trôi qua cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, tịch thừa quang hy vọng nguyên chủ có thể đuổi kịp hắn tiết ấu, có thể trưởng thành lên được đến người nhà của hắn tán thành. Mà nguyên chủ cũng vì hắn mâu thân làm khó dễ cùng với không mừng, tâm sinh mệt mỏi. Tịch thừa quang phát hồi bổ khi ngữ khí còn có thói quen dùng từ, cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, cho nên xem đến lâu rồi, Khương Tân Tân có thể liếc mắt một cái nhìn ra được, nào điều gãy bổ là nguyên chủ phát. Đến sau lại, nguyên chủ phát hồi bổ càng ngày càng đoạn. Ngữ khí cũng từ lúc bắt đầu vui sướng, tới rồi sau lại cô đơn mỏi mệt. Ta rốt cuộc lấy hết can đảm nói cho ngươi ta bí mật, nói cho ngươi trên thế giới này ta có tốt nhất bằng hữu. Tân Tân nói, không thể cùng cách xa quá lớn người yêu đương, ta không nghe nàng lời nói. Người hôm nay mang ta đi nhìn bác sĩ. Ta hẳn là đêm này trở thành là hảo tâm, nhưng vì cái gì lòng ta vẫn là rất khổ sở. Thưa Quang, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu tách ra một đoạn thời gian. Mẫu thân ngươi không thích ta, chẳng ngang ở chúng ta trung gian mâu thuẫn sẽ không biến mất. Ta cũng không muốn vì này một phần cảm tình cha tân chính mình. Chu Minh Phong đi ra bạn Hồ Nha Hiên. Hắn dù sao cũng là Chu diễn phụ thân đối chính mình nhi tử tính cách cũng coi như hiểu biết ở chung quanh tìm một vòng sau đi tới một nhà hiệu sách quả nhiên liền ở hiệu sách tìm được rồi đang ở tuyển mua tư liệu chu diễn chu minh phong cũng không nghĩ dọa hắn đương nhiên cũng không có cái này tâm tình hắn đi vào chu diễn bên người cầm lấy một quyển sách mở ra chu diễn qua một hồi lâu quay đầu mới nhìn đến chính mình ba ba kia biểu tình liền cùng thấy được quỷ giống nhau nhỏ giọng điểm hiệu sách muốn bảo trì an tĩnh chu minh phong nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Chu Diễn ngạnh sinh sinh mà đem chính mình nói cấp nuốt trở vào, sau một lúc lâu, mới hạ giọng nói, hai người cãi nhau, bị đuổi ra ngoài. Vẫn là xảo không thắng dứt khoát ra tới hít thở không khí, đều có khả năng. Chu Minh Phong hiển nhiên không muốn cùng nhi tử đề cập chính mình cảm tình vấn đề, nghe được cũng làm bộ không nghe được, túi đầu nhìn tùy tay lấy kia quyển sách nội dung. Chu Diễn vừa thấy tình huống này, coi như hắn là cam chịu. Thật đúng là cãi nhau. Không phải, này có cái gì hảo xảo a? Còn không phải là một cái tiền nhiệm sao. Này cũng có thể ồn ào đến lên. Còn không phải là tiền nhiệm sao. Chu diện nháy mắt thực vô ngữ. Hóa ra hắn ra tới trước lời nói đều nói vô ích lạc. Hắn hướng chính mình ba ba bên này nhích lại gần. Đem thanh âm ép tới càng thấp. Đây là thực bình thường. Hơn nữa ta xem nàng đều đã quên mất. Này cái gì lòng dạ. Liên chính mình lão bà trước kia sự đều không tiếp thu được. Không có. Mắt thấy nhi tử không biết nếu muốn chút cái gì lung tung rối loạn sự. Chu Minh Phong đánh gây hắn. Liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ là ra tới mua đồ vật. Chú Diễn, như vậy vừa nói, liền càng như là cãi nhau. Hắn lập tức bế lên kia mấy quyển tư liệu thư hướng quẩy thu ngân đi. Không được, hắn đến trở về nhìn xem đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Không phải hắn ba như thế nào như vậy, cãi nhau liền chạy ra, đem khương nữ sĩ một người ném ở trong phòng. Chu Diễn cũng chưa quản ở hiệu sách Chu Minh Phong, quét mã thanh toán tiền sau liền dẫn theo thư ra bên ngoài bước đi đi. Chu Minh Phong mèo mèo núi cũng đi theo đi ra hiệu sách, bất quá hai người phương hướng không giống nhau. Chu Diễn là hướng bạn hồ nhã hiên đi, Chu Minh Phong là hướng một con đường khác. đi rồi 5 phút tả hữu, tìm được rồi khương tân tân nói cái kia tiểu quán. tuy rằng thực nghi ngờ vệ sinh tình huống, nhưng Chu Minh Phong vẫn là mua bánh đúc. cùng lúc đó, Chu Diễn một đường chạy như điên, dẫn theo một đại túi tư liệu cũng không chế trọng, nói là bước đi như bay cũng không khoa trương. đi vào bạn hồ nhã hiên khi, bảo an nhìn hắn cảnh tượng vội vàng, đều thực buồn bực. Đây là phát sinh chuyện gì? 85, 085 Chu Diễn thở hồng hộp mà đi vào cửa, bình phục một chút tâm tình sau, rốt cuộc cấn trốn cửa. Khương Tân tân tưởng Chu Minh Phong đã trở lại, đi vào cửa, nhìn thoáng qua cửa màn hình sau, mới phát hiện là Chu Diễn, hơn nữa ngoài cửa chỉ có hắn một người, không cấm buồn bực, đây là tình huống như thế nào? Nàng mở ra môn, hỏi, ngươi như thế nào một người đã trở lại? Chu Diễn dẫn theo một túi thư, một đường đi nhanh lại đây, phía sau lưng đều ra chút hãn. Hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng đánh giá, xác nhận nàng không có đã khóc dấu vết sau, mới thở phào nhẹ nhõm. hai người cãi nhau. Hắn đi đến, như là hư thoát giống nhau. Đem túi hướng trên mặt đất một phóng, liền đi phòng bếp tủ lạnh, cầm một lọ thủy, nhìn hạn sử dụng, xác định không quá thời hạn sau, lúc này mới vận ra nắp bình tân tân tân uống lên một bình lớn. Khương tân tân đi vào bên cạnh hắn, chờ hắn uống nước xong sau, lại hỏi một lần, như thế nào liền ngươi một người trở về, ngươi ba không đi tìm ngươi. Chu Diễn hồi, "Tìm ta?" Ta ngại hắn chậm, chính mình về trước tới. "Các ngươi thật cãi nhau." Khương Tân Tân không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Nói xảo, kia cũng không xảo. Nói không xảo, nhưng sắc thật lại có điểm cảm xúc không thích hợp. Chu Diễn thở dài một hơi, "Không phải ta nói các ngươi, hai người đều bao lớn người, một cái mau 40, một cái mau 30, thêm lên đều mau 70 người, bốn bỏ năm lên một chút đều mau hơn trăm, có thể hay không thành thục một chút?" Có thể hay không đừng làm người như vậy lo lắng. Khương Tân Tân vốn đang có điểm cảm động hài tử như vậy hiểu chuyện. Vừa nghe hắn nói, cả người đều không tốt. Nói Chu Minh Phong mau 40, này một câu nàng không ý kiến, nói như thế nào nàng mau 30. Còn nói nàng cùng Chu Minh Phong thêm lên đều mau hơn trăm. Khương Tân Tân nổi giận, ta 27-27, ly 30 còn có mau 3 năm. Hơn nữa ta 27, người tháng 3 năm 39 chúng ta hai người thêm lên cũng mới 60 nhiều. Như thế nào liền hơn trăm? Ngươi toán học là thể dục lão sư giáo đúng không? Không được, ta chờ hạ muốn hỏi hạ Tôn Văn Thanh, các ngươi lớp học giống ngươi như vậy liền trăm vị toán cộng đều sẽ không đến tột cùng có mấy cái. Chu diễn, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là các ngươi hai người như thế nào như vậy không thành thủ. Hắn ôm ngực, nếu ta không đoán sai, cái kia tịch thừa quang là ngươi trước kia bạn trai đi, hai người các ngươi liền bởi vì trước kia bạn trai cãi nhau. Khương Tân Tân, nàng không nghĩ nói chỉ số thông minh bất đồng, giao lưu lên thật sự thực khó khăn cứu mạng chu diễn như thế nào sẽ tưởng bởi vì tiền nhiệm chuyện này cãi nhau nàng mắt trợn trắng không đi phản ứng hắn bắt đầu thu thập trên bàn cơm mâm giao đĩa may mắn nơi này có rửa chén cơ tủ khử trùng bất quá chu lão bản tự nhiên có thể quên hắn còn không có thu thập tàn cục. điểm này cần thiết cho hắn nhớ kỹ lần này đổi chu diễn đi theo khương tân tân phía sau bất quá hắn không lại giống như niệm kinh như vậy lại nhải mà là hoán hoan ngựa khí Bất quá nói thật ra, ta ba thật là keo kiệt điểm, nhưng hắn ghen cũng là thực bình thường. Khương Tân Tân đột nhiên xoay người lại, hà hoa. Người ở giúp hắn. Nàng hư nhẹ một tiếng, quả nhiên ngươi vẫn là giúp ngươi thân sinh ba. Chu diễn một buông tay, vẻ mặt vô ngữ, đậu nga cũng chưa ta hoàn, ta nếu là giúp hắn, hà tất vô cùng lo lắng gấp trở về. Hắn mở ra tay, làm nàng xem trường tâm, ta một đường chạy về tới, dẫn theo như vậy trọng thư, tay đều cho ta là đỏ. Khương Tân Tân quả nhiên liền chịu mến, Từ tủ lạnh lại lấy ra một lọ nước đá nhét ở trong tay hắn, tức giận mà nói, ngốc không ngốc, làm ngươi ba cho ngươi để à. Chu Diễn nhìn chầm chầm nàng, ta không giúp hắn, chính là hy vọng các ngươi hai cái hảo hảo. Không nghe nói qua một câu sao, đại nhân cãi nhau đối hải tử ảnh hưởng rất xấu. Là đối 16 tuổi hải tử sao? Khương Tân Tân cười mắng hắn, ngươi như thế nào không nói chính mình hơn một trăm nguyệt bảo bảo. Chú Diễn? Ai? Thiệt tinh thực phiền. Tương Tân Tân nhìn ra hắn quan tâm, ôn thanh hướng hắn, yên tâm lạc, không cãi nhau, chính là nhằm vào một ít di lưu vấn đề triển khai thảo luận. Ngươi ba là đi tìm ngươi, thuận tiện cho ta mua điểm đồ vật. Chu Diễn, thật sự, thật sự, lửa ngươi ta ngày mai phỉ 10 cân. Như vậy tàn nhẫn. Chu Diễn lập tức liền tin, sớm nói a, sợ tới mức ta. Hắn còn nói thêm, ta là cao tam sinh, này đã hơn một năm quan trọng, các ngươi không cần ba ngày hai đầu làm ta sợ, ta nếu là không khảo hảo. Các ngươi là muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Khương Tân Tân. Vừa lúc lúc này, cửa lại truyền đến chuông cửa thanh, Khương Tân Tân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở phòng bếp tìm phòng bếp khác nước, lung tung mà đem trên bàn lau một lần sau, như là vui sướng chim nhỏ phành phạch lang hướng cửa đi, mở cửa, nàng vội vàng vãn thượng Chu Minh phong khuỷu tay, đương đương đương đương, ta phải cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Nàng kéo hắn hướng nhà ăn đi đến, cùng hiến vật quý giống nhau ngữ khí, ngươi xem, ta thu thập mầm còn đem dao nĩa tẩy hảo. Cái bản cũng sắt đến sạch sẽ, đều có thể đương gương. Chu Minh Phong một tay còn cầm đóng gói hộp, vừa thấy nàng kết tác, cư nhiên cũng che lại lương tâm mà khen, thực sạch sẽ, thực cần lao. Hai người đều thực thành thủ. Chu Minh Phong như vậy đi ra ngoài đi một vòng, sau khi trở về, nên đón hắn chính là, hắn thích Khương Tân Tân. Khương Tân Tân cũng không muốn làm chuyện này ảnh hưởng đến bọn họ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, kia hơn một trăm nguyệt bảo bảo còn ở một bên nhìn bọn hắn chầm chầm đâu. Cái này nhãi con còn nói, Hắn nếu là thi đại học không khảo hảo, liền phải đem nổi ném cho bọn hắn. Chú Diễn, đột nhiên không biết sạch sẽ cái này từ là có ý tứ gì, cũng không biết cần lao này hai chữ nên viết như thế nào. Bất quá vui mừng chính là, bọn họ không có cái nhau, hai người bọn họ đều hảo hảo. Một nhà ba người rời đi bạn Hồ Nhã Hiên, bước lên về nhà lộ. Chỉ là ghế điều khiển phụ Khương Tân Tân cùng Chu Diễn lại bắt đầu xảo lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Diễn ăn cái kia chanh dây hương vị bánh đúc. Chu Minh Phong nghe hai người cùng học sinh tiểu học giường như khắc khẩu, trên mặt vẫn luôn đều mang theo sung sướng ý cười. Xâm lâm biệt thự phòng ngủ chính. Khương Tân Tân rửa mặt lúc sau, từ trong bao tìm ra kia túi giấy, làm đủ chuẩn bị tâm lý sau, đi tới mép giường, nàng đứng, hắn ngồi ở trên giường, nàng nhìn xuống hắn, nói, cái này hợp đồng, ta coi như không thấy được quá. Người cho ta ngốc đâu, người cho rằng ta không biết người công ty có bao nhiêu kiếm tiền phải không? Lừa dối ta cái này, người ngoài nghề ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ngươi năm nay mới bao lớn, ta xem cảng thành bên kia phú thương 70 tuổi cũng chưa về hưu. Vậy ngươi ít nhất cũng muốn làm đến hơn 60 tuổi mới về hưu. Này còn có hai ba mươi năm đâu. Hai ba mươi năm sau, ngươi cho ta mấy thứ này, kia đều không đủ nhìn. Hai ba mươi năm trước một vạn rất nhiều đi, khi đó vạn nguyên hộ nhiều lợi hại. Hiện tại một vạn khối tính cái gì nha, ta mới không thượng ngươi đương đâu. Nói là như thế này nói. Nhưng nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Chu Minh Phong cho nàng quá nhiều. Đúng vậy, này vừa ra là hắn tâm cơ, nàng biết rõ là thủ đoạn, vẫn cứ mắc yêu, bất quá là bởi vì, mặc dù là thủ đoạn, hắn cũng trả giá hắn sở hữu thứ tình. Hiện tại nàng đã biết sở hữu sự tình, chẳng sợ có một ngày, hắn cùng nàng chi gian đã lẫn nhau chán ghét, đã quyết định tách ra, lúc ấy, nàng cũng sẽ không nếu không thuộc về nàng đối vận. Nàng tuy yêu tiền như mạng, khá vậy biết, ở tình yêu chung muốn giữ lại tự mình Giữ lại ai cũng sẽ không đả đảo tôn nghiêm. Chu Minh phong nhìn nàng. Kỳ thật liền chính hắn cũng không biết, chính mình ở như vậy tuổi tác, như thế nào còn sẽ cùng lăng đầu tiểu tử giống nhau. Hảo. Hắn gật đầu đáp ứng. Khương Tân Tân đem bản hợp đồng kia giấu ở phía sau, nâng cầm lên, ta thực sẽ tiêu tiền, thật muốn hoa lên, so tôn phu nhân còn muốn khủng bố đến nhiều. Ta về sau tâm tình không tốt thời điểm, liền đi tạp cái ly, cái loại này một vạn khối một cái cái ly đấm vào chơi Khương Tân Tân nói nói đột nhiên có chút đau lòng. Sau đó nàng phát hiện một cái thật đáng buồn sự thật, nàng đời này đều không thể so tôn phu nhân hoa đến còn nhiều. Liên một vạn khối cái ly nàng đều luyến tiếp tạp à, làm sao dám to gan như vậy ăn vạ tôn phu nhân. Chu Minh Phong xem đến rõ ràng, nàng trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc, thật sự là buồn cười, hảo, ngươi vui vẻ liền hảo. Khương Tân Tân lúc này mới đem hợp đồng đem ra đưa cho hắn, quay đầu đi, ngươi cầm đi đi. Chu Minh Phong rõ ra tay nắm một góc Nào biết Khương Tân Tân sức lực đặc biệt đại, hắn căn bản kéo không núc nhích. Hai người cùng kéo co giống nhau. Khương Tân Tân tún đến gắt gao, một bộ buông tay liền sống không nổi bộ dáng. Chu Minh Phong thiếu chút nữa cười lên tiếng, nhưng cũng may hắn luôn luôn ổn được, biết rõ lúc này hắn nếu là cười chàng, kia nàng trong khoảng thời gian này liền sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy một hồi đánh rằng co rằng co trong chốc lát. Khương Tân Tân nhận mệnh, nàng buông lỏng tay ra, Chu Minh Phong cầm kia túi giấy. Khương Tân Tân vẻ mặt suy sụp mà ngồi ở mép giường. Quay đầu xem hắn, Chu Minh Phong, ngươi tuyệt đối không biết ta vì ngươi trả giá cái gì. Nàng đều bị chính mình cảm động tới rồi a. Chơi biết, nàng nhìn đến hợp đồng những cái đó bất động sản châu đáo còn có cổ phần khi có bao nhiêu tâm động. Nhưng nàng vẫn là đem này phân hợp đồng trả lại cho hắn. Nàng không biết nàng sẽ thích Chu Minh Phong bao lâu, cũng không biết có thể hay không cùng hắn lâu dài mà đi xuống đi. Nhưng giờ khắc này, nàng tâm là thật sự, so vàng thật đúng là... Chu Minh Phong có thể nói là phi thường hiểu biết khương tân tân nhược điểm cùng nguy hiếp nàng có thể cự tuyệt này phân hợp đồng thẳng thắn nói Chu Minh Phong cũng thực ngoài ý muốn thủ đoạn là thủ đoạn nhưng cho nàng tâm là thật sự muốn làm nàng lựa chọn tâm cũng là thật sự hắn ngay từ đầu cũng không có thực tự tin hắn thậm chí đều làm tốt ly hôn sau hết thể chuẩn bị nói này đây lui vì tiến kỳ thật cũng không sai chính là hắn không nghĩ tới nàng cự tuyệt nếu nói Chu Minh Phong ái nàng tâm còn còn có một tia giữ lại như vậy. Hôm nay lúc sau, này một kia cũng bị nàng chiếm đẩy. 86, 086 Quốc Khánh Hoàng Kim Chu ngày đầu tiên, chiến sĩ thi đua Chu Minh Phong muốn đi công ty làm công nửa ngày. Vốn dĩ Khương Tân Tân đều kế hoạch hảo muốn cùng Chu Diễn đi bên ngoài đi bộ một vòng. Kết quả sáng sớm lên, nàng xuống lầu đi vào nhà ăn, cư nhiên thấy được vốn nên bước lên tăng ca lộ Chu Minh Phong, chính thong thả ung dung ăn bữa sáng, Chu Diễn cũng đã đã tỉnh. Nàng còn rất tò mò, một bên kéo ra ghế giữa nhập tòa một bên hỏi. Ngươi không phải nói hôm nay muốn buổi sáng ban sao? Nàng không bao giờ hâm mộ Chu Minh Phong. Chu Minh Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ta nghĩ tới, giữa trưa mang các ngươi ở bên ngoài ăn cơm, coi như là ăn Tết. Chu Diễn cũng nhìn lại đây. Đây là có ý tứ gì? Khương Tân Tân rốt cuộc cùng hắn cùng chung chăn gối lâu như vậy, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nói, làm chúng ta cùng ngươi cùng đi tăng ca. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm hẳn là đi công ty. Chu Minh Phong trong lòng vui mừng không thôi. Rốt cuộc có chút lời nói, hắn không cần phải nói đến quá minh bạch, nàng là có thể ngầm hiểu. Ân. Khương Tân Tân nhìn nhìn Chu Diễn. ân ý đều là cho nhau, đừng nhìn họ Chu hai cha con cơ hồ không hề ăn ý, nhưng Khương Tân Tân theo chân bọn họ hai người đều đốt sáng lên tâm hữu linh tê thuộc tính. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn vừa đối diện, tức khác hai người đều có chủ ý. Chu Diễn nhẹ nhàng mà gật đầu, Khương Tân Tân phụ trách cùng Chu Minh phong đàm phán, nàng thực chân chó mà nói, có thể là có thể. Bất quá loại này tiết ngày nghỉ tăng ca hình như là có gấp 3 tiền lương đi. Đúng vậy. chu Minh Phong cầm lấy một bên khăn ăn xoa xoa tay, các ngươi cũng muốn tiền lương. Không đợi Khương Tân Tân cùng chu diễn trả lời, hắn còn nói thêm, cũng có thể, như vậy đi, ngươi tổng nói con người của ta không thú vị, kia hôm nay liền chơi điểm có ý tứ. Như thế nào cái có ý tứ pháp? chu Minh Phong hồi, chúng ta không phải có cái đàn, ta ở trong đàn phát bao lì xỉ, đua vận may. Đoạt đến nhiều vận khí tốt. Đoạt đến thiếu cũng không thể có ý kiến. Khương Tân Tân thấy Chu Diễn gấp không chờ nổi mà liền phải đồng ý, nàng một ánh mắt bay qua đi, Chu Diễn lập tức ngoan ngoãn mà không nói. Có thể là có thể, bất quá ngươi nếu là chỉ phát 200 khối bao lì xì. Đua vận may bao lì xì cùng bình thường bao lì xì vẫn là không giống nhau. Đã thật danh người dùng phát đua vận may bao lì xì, một cái một lần hạn ngạch thậm chí ở 2 vạn nguyên. Chu Minh Phong tùy tay cờ lạc mở vừa thấy, vậy phát 2 vạn. Ngữ khí chi bình tĩnh tùy ý. Làm Khương Tân Tân cùng Chu Diễn vì này phân chấn, hai người đều xoa tay hầm hè Nhìn về phía đối phương ánh mắt đều đề phòng rất nhiều. Chu Minh Phong dùng kẻ hèn hai văn nguyên, liền dập nát bọn họ thượng một giây đoàn kết bình tĩnh. Bữa sáng thời gian, bởi vì này một cái nho nhỏ gia đình hoạt động, nhà ăn không khí đều sinh động rất nhiều. Chu Diễn thực khôi hài giống vận động viên giống nhau, xoa xoa tay, còn hít sâu vài cái, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hai người đều gắt gao mà nhìn chầm chầm Chu Minh Phong ngón tay Thấy hắn động tác không nhanh không chậm mà ở trên di động thao tác, trong đàn truyền đến tin tức nhắc nhở âm, hai người lập tức nhìn về phía di động, quả nhiên Chu Minh Phong ở ba người trong đàn đã phát một cái đua vận may bao lì xì. Khương Tân Tân điểm một chút bao lì xì. Nga khoác, đến trường 8.600. Chu Diễn vừa thấy chính mình di động, đến trường 1.4, hắn kích động mà đứng lên, còn thực trung nhị hô một câu, Nga cũng. Hắn thực cấu chỉ cầm di động đi vào Khương Tân Tân trước mặt thoảng qua tới thoảng qua đi khoe ra, vận may tốt nhất. Đến trướng một vạn bốn đâu, vận khí như thế nào tốt như vậy? Khương Tân Tân. Chu Minh Phong. Chu Minh Phong lập tức chấn an, đừng tức giận, ta đơn độc cho ngươi phát một cái. Chu Diễn. Cuối cùng, Chu Diễn vẻ mặt khó chịu mà đi theo thân mật khăng khít hai người phía sau đi Gaza. Hắn rất ít đi Chu Thị Tập đoàn, thượng một lần đi vẫn là niệm tiểu học thời điểm. Chu Minh Phong dịu dàng dắt trẻ tới tăng ca. Đầu nhập đến công tác chung hắn, tiến vào quên mình trạng thái, hắn liền chính mình đều quên mất khẳng định cũng liền không nhớ rõ Khương Tân Tân cùng Nhi Tử. Khương Tân Tân ở Trưng Cầu Quá hắn ý kiến sau, liền mang theo Chu Diễn tại đây một tầng tham quan. Hôm nay là Hoàng Kim Chu ngày đầu tiên, chân chính tới công ty tăng ca viên trước cũng không nhiều lắm. Ở bất chi bất giác thời điểm, kỳ thật Chu Diễn cũng đã buông xuống khúc mắc. hắn trước kia đích xác quán trách quá ba ba không quan tâm chính mình. Hắn ở công ty vị Mỹ dọn hóa thời điểm, cũng cùng mặt khác quân Bắc công đánh quá giao tế, bọn họ hài tử trên cơ bản đều là lưu thủ nhi đồng. Bởi vì ở quê quán kiếm không đến tiền cũng không có công tác cơ hội, cũng chỉ có thể đi vào thành phố lớn tới dốc sức làm. Công ty mặt khác Bạch lĩnh tình huống cũng kém không được rất nhiều, cứ việc hài tử đều lưu tại bên người, nhưng một ngày xuống dưới cũng không có gì thời gian bồi hài tử, có một cái Aj liền đem còn chưa mãn 3 tuổi tiểu hài tử đưa đến Tháp ban. Hiện tại ở Chu thị tập đoàn chuyển động, hắn ngược lại càng thêm cảm nhận được, hắn ba ở sự nghiệp phương diện đầu chú tâm huyết. Suy nghĩ cái gì? Khương Tân Tân thấy hắn không nói lời nào. Thò mò đi vào bên cạnh hắn hỏi. Chu Diễn đang ở ngựa đầu nhìn màn hình giảng giải chu thị tập đoàn bao năm qua tới thành tiểu vinh quang. Hắn thu hồi tầm mắt, không tưởng cái gì, kỳ thật này mấy tháng qua, ta đều suy nghĩ một vấn đề, đó chính là, nếu ta đương ba ba, ta có thể làm được so với hắn hảo sao? Khương Tân Tân, ngươi làm gì muốn cùng hắn so? Chu Diễn, ta trước kia rất quái lạ hắn. Khương Tân Tân ra vẻ thâm trầm thở dài, có thể lý giải. Ai? Chu Diễn cũng học hắn thở dài một hơi. Ta trước kia còn luôn là nói không nghĩ đương con hắn." Khương Tân Tân nói, "Kia có rất nhiều người đều ở xếp hàng đương hắn hài tử, nói không chừng ta liền xếp hạng cái thứ nhất." Chu Diễn một chút không nhìn xuống, trong mắt dạng ý cười, "Có phải hay không a?" "Đương nhiên rồi." Khương Tân Tân đem mu bàn tay ở sau người, "Ta không phải vì hắn giải vây a, kỳ thật hắn như vậy cũng hảo, đánh cái cách khác, nếu ta là mẹ ngươi." Chu Diễn, "Ta đem ta sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của ngươi." Mỗi ngày lo lắng ngươi không ăn được không có mặc ấm, đem ngươi xem đến so với ta chính mình còn quan trọng, đem cuộc đời của ta đều đè ở trên người của ngươi, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy hít thở không thông? Chu diễn nghĩ nghĩ vấn đề này, hắn nhìn về phía Khương Tân Tân, thử xem. Khương Tân Tân, cái gì? Có thể thử xem. Chu diễn vẻ mặt như suy tư gì, ta cũng không biết có thể hay không hít thở không thông, nếu không, thử xem. Khương Tân Tân, Mỹ đến ngươi. Hoàng Kim Chu ngày đầu tiên thường thường vô kỳ. Chu Minh Phong tan tầm sau dẫn bọn hắn đi ăn đốn cơm trưa sau liền về nhà. Khương Tân Tân kỳ thật trong lòng còn đang suy nghĩ tịch gia sự về nhà sau liền ngảy ra phía trước những cái đó các thái thái đưa lại đây tụ hội thiệp mời nàng phiên tới phiên đi cũng không tìm được muốn dứt khoát chờ Chu Minh Phong tiến vào phòng ngủ sau kéo hắn tay hỏi có hay không người cho ngươi phát qua cái loại này bữa tiệc kiến hội thiệp tốt nhất là có thể cùng tịch gia sinh ra giao thoa mặc kệ là Khương Tân Tân vẫn là Chu Minh Phong. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, tịch ra sự tình còn không có kết thúc. Hướng về phía tịch mẫu đối nàng cái loại này âm u cực đoan hận ý, chuyện này liền sẽ không xong. Không phải bọn họ thoái nhượng, nàng là có thể thu tay lại. Một khi đã như vậy, sao không hóa bị động là chủ động. Đương nhiên Khương Tân Tân cũng là như thế này một loại người, người khác càng hy vọng nàng quá đến không tốt, nàng liền càng phải sống được xuất sắc làm người nhìn một cái. Tịch mẫu không phải muốn cho bọn họ hai vợ chồng sinh ra ngăn cách sao kia nàng cố tình muốn cho nhân ra hảo hảo xem xem, bọn họ hai vợ chồng ân ái vô cùng. Chu Minh phong một đốn. Khương Tân Tân vội vàng nói, ta chính là khí bất quá sao, dựa vào cái gì luôn là nàng cho chúng ta ngột ngạt. Tô Tư Duyệt Sự là nàng nháo ra tới, Vương Thú Hương cũng là nàng nháo ra tới, ngay cả lần trước đấu giá hội thượng, khẳng định cũng là nàng sử thủ đoạn. Này cũng may mắn là nàng. Nếu là nguyên chủ, nguyên chủ nàng có thể thừa nhận được sao? Mỗi một lần thật vất vả lấy hết can đảm muốn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, kết quả mỗi một lần nhân ra đều không cho nàng như nguyện. Khương Tân Tân cảm thấy, tịch mẫu mạch não người bình thường đều không thể lý giải, tịch thừa quang chết rõ ràng cùng nguyên chủ không quan hệ, tịch mẫu nếu là kiên cường một chút, có bản lĩnh đem này cổ hận ý phát tiết ở tịch ra nam nhân trên người A là tịch ra nam nhân truyền thừa xuống dưới di truyền bệnh gen mới hại nàng, hại nàng nhi tử không phải sao. Hoan có đầu nợ có chủ, này quái thiên quái mà, đều do không đến nguyên chủ trên người Chỉ có thể nói, tịch mẫu bất quá cũng là bắt nạt kẻ yếu. Chu Minh Phong Chi nhớ siêu quần, trầm mặc một lát sau nói, phía trước thu được một phần thêm mời, khải hoành tập đoàn giả đồng muốn quá 60 đại thọ. Trước 2 năm, công ty cùng khải hoành từng có hạng mục thượng hợp tác. Giả đồng cùng đã qua đời tịch đồng là bạn cũ, ta tưởng, ngày đó tịch phu nhân cũng sẽ qua đi. Khương Tân Tân lẩm bẩm, cái gì tịch phu nhân A? Rõ ràng chính là một cái kẻ điên. Chúng ta đây đi, có thể chứ? Khương Tân Tân trước nay đều không phải sợ phiền phức tính tỉnh. Trừ phi nàng có thể cùng Chu Minh Phong ly hôn, hoặc là tự hành kết thúc, hoặc là đoạn tình tuyệt tái ngăn cách hết thể làm nàng vui vẻ người cùng sự, nếu không tịch mẫu là sẽ không vừa lòng. Bằng không, chẳng sợ nàng cùng Chu Minh Phong lại điệu thấp, lại như thế nào né tránh, tịch mẫu đều sẽ không thiện bãi cam hưu, không chừng khi nào lại muốn nháo ra ghê tẩm người một bộ. Nàng không thể chờ nhân ra đánh tới cửa nhà khi trả lại đánh đi. Kia chỉ sợ nghẹn khuất đã chết. Chu Minh Phong nhìn nàng, gật đầu, đương nhiên có thể. Trước kia là không nghĩ làm nàng biết những cái đó sự, hiện tại nàng đã biết, cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhường chịu được. huống chi, hắn trước nay đều không sợ hãi tịch ra, phía trước là bởi vì nhớ nàng mới bó tay bó chân. Chu Minh Phong đi khi tắm, Khương Tân Tân tắc hết sức chăm chú vì chính mình viết kịch bản. Tuyệt đối không đánh không có chuẩn bị trượng, nàng trong đầu có quá nhiều loại làm tịch mâu không thoải mái nhân thiết còn có kịch bản gốc. Cẩn thận ngắm lại. Giống tịch mẫu người như vậy, ở một quyển tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình đều coi như là cực phẩm vai ác đi. Nàng mỗi lần xem phim truyền hình, nhìn thấy vai chính bị cực phẩm vai ác khi dễ, đều hận không thể chui vào phim truyền hình thế vai chính tìm về bãi. Ngược cực phẩm mới là một bộ phim truyền hình để cho người chờ mong thời khắc. Khương Tân Tân quả nhiên thực phân chấn. Nàng suy đoán, tịch mẫu như vậy chú ý nguyên chủ sinh hoạt, cơ hồ là 360 độ vô góc chết, như vậy. Nàng xã giao tài khoản nói vậy tịch mẫu cũng có thể dùng mặt khác biện pháp chú ý. Khương Tân Tân luôn luôn đều không thích tú ân ái. Rốt cuộc có đôi khi một chút không không chế tốt lực độ, liền rất dễ dàng làm xem giả cảm thấy không khỏe. Nàng học sinh thời đại đã từng có cái đồng học chính là như vậy, yêu đương thời điểm, mỗi một ngày, đúng vậy, mỗi một ngày đều ở bằng hưu trong giới tú hôn môi chiếu. Nếu làm Khương Tân Tân lựa chọn, nàng tình nguyện xem người khác phơi hoa, đều không cần xem loại này ảnh chụp. Nàng nằm ở trên giường. Phiên phiên chính mình bằng hưu vọng, nàng cũng không thường xuyên phát, có đôi khi là tuyên truyền cửa hàng tiện lợi hoạt động, liền chu diễn đều ở nàng bằng hưu trong giới chiêm cứ một vị trí nhỏ, nhưng nàng cư nhiên chưa từng để qua Chu Minh Phong. Nàng bắt đầu tự mình tỉnh lại, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Nghĩ tới nghĩ lui, chàn trọc, nàng rốt cuộc nghĩ tới một cái hảo điểm tử. Nàng ngồi dậy, ở trong phòng đi bộ một vòng, rốt cuộc ở ngăn tủ thượng thấy được Chu Minh Phong gỡ xuống tới tơ vàng mắt kính. Nàng tiểu tâm mà cầm lên cho chính mình mang lên, thật đúng là đừng nói, cảm giác nháy mắt không giống nhau, tựa hồ có thể cảm giác được hắn hơi thở giống nhau. Nàng để chân trần đạp lên lông dê thảm thượng, to mò mà tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không khỏi ngạc nhiên, nguyên lai like đây là hắn nhìn đến thế giới nha. Khương Tân Tân đi vào trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình liền nhịn không được cười trộm. Đây là nàng mang mắt kính bộ dáng sao? Chu Minh phong tơ vàng mắt kính bị nàng mang lên đâu? Khương Tân Tân hãy còn thưởng thức một hồi lâu, lấy ra di động tìm hảo góc độ tự chụp một chương. Tự nhiên rõ ràng, là người qua đường nhìn cũng muốn điểm cái tán trình độ. Nàng túi đầu, biên tập nội dung, đã phát một cái bằng hữu vọng, đương nhiên mang lên này bức ảnh. Rảnh rỗi không có việc gì, chơi chơi chú lão bản mắt kính. Như vậy phong cách giống như cũng cũng không tệ lắm. Nhìn xem, nhìn một cái. Đây là tú ân ái tối cao tiêu chuẩn nha. Nàng đều có thể chơi hắn mắt kính, kia quan hệ đến thân mật thành bộ dáng gì? Đang ở nàng nghiên cứu này bức ảnh khi, Chu Minh Phong đi tới nàng phía sau, hắn cơ hồ cũng chưa phát ra âm thanh, Dọa Khương Tân Tân một cú sốc, hận không thể đánh chết hắn. Chu Minh Phong nhìn chăm chăm nàng đặt tại trên mũi mắt kính, ánh mắt trầm tĩnh. Khương Tân Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: Ta chính là thử một lần, xem có phải hay không thật kim. Kết luận đâu? Không biết. Khương Tân Tân vẻ mặt vô tội nói, còn không có tới kịp cắn một ngụm thử xem. Chu Minh Phong nâng lên tay, gỡ xuống này phó mắt kính. Tùy tay đặt ở nàng bàn trang điểm thượng, hắn vẫn là nhìn chầm chầm nàng không bỏ. Không khí có điểm. Tóm lại, Khương Tân Tân là trăm triệu cũng chưa nghĩ đến, nàng bất quá là đeo hắn mắt kính, lại không phải xuyên hắn sơ mi trắng, hắn đến nỗi phản ứng lớn như vậy. Nàng quyết đoán mà nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không có thói ở sạch, không nghĩ ta chạm vào người mắt kính. Chu Minh Phong chỉ là nhìn chằm chằm nàng, vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn đột nhiên vươn tay, khoanh lại cổ tay của nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực mang Vẫn như cũng là thuộc về Chu Minh Phong thức ôn nhu cùng quý trọng. Hắn ấm áp hô hấp dừng ở nàng bên hai, tựa hồ là hoài một loại trang trọng mà quý trọng tâm tình, hôn môi nàng đôi mắt, chóp mũi. Một trận nùng liệt hôn môi lúc sau, Chu Minh Phong thanh âm trầm thấp mà nói, "Ngươi nói ta có hay không tối ở sạch?" Chu Minh Phong mắt kính, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, cũng cũng chỉ bị khương người nào đó nhúng chạm. Trời đất quay cuồng chi gian, Khương Tân Tân cảm giác cả người phảng phất đặt mình trong cùng sna phòng. Nàng hai mắt mông lung nhìn thoáng qua cửa sổ sắt đất mảnh. Đại khái là có một tia phong duyên cớ. Ám sát cửa sổ màn phất động, đèn treo ánh sáng nu hòa phản chiếu, lệnh nàng thế nhưng liên tưởng đến thời cổ lay động đến đỏ. Một nhiệt độ phòng nu khiến quyến, trên tủ đầu giường một ly nước gấm, có một vòng một vòng dần dần lan tràn mở ra nước vân văn. Trường 87-087 Ngày hôm sau, Khương Tân Tân khí sắc thực hảo. Nàng nguyên bản liền sinh thật sự mỹ, hiện tại trắng nón mà bảng còn lộ ra một cổ khỏe mạnh phấn. Muốn tham gia vị kia giả đồng tiệc mừng thọ, tự nhiên là muốn thận trọng một ít, Chu gia hai cha con bị nàng kéo đảm đường trắng dinh, làm cho bọn họ vì nàng chọn lựa thích hợp lễ phục. Hai người ngồi ở phòng để quần áo, đều ở túi đầu xem di động. Chu Minh Phong là xem di động điều kiện, Chu Diễn còn lại là thừa dịp nghỉ ngơi không đương soát một chút bằng hữu vọng. Tự nhiên cũng thấy được đêm qua Khương Tân Tân phát cái kia. Hắn ác hàn không thôi, con dùng mình một cái, quyết đoán mà mở ra camera. Đối với chính mình mạo nổi ra gà cánh tay chuột vài trường, chia Khương Tân Tân. Chu Diễn, lần sau phát cái loại này bằng hữu vọng thỉnh nhớ rõ che chắn ta. Khương Tân Tân đang ở thí xuyên lễ phục, di động đặt ở Chu Minh phong tay bên tiểu trên bàn trà. Di động chấn động vài hạ. Chu Diễn lúc này mới phản ứng lại đây, thấy hắn ba tựa hồ đối Khương Tân Tân di động cảm thấy hứng thú. Hắn vội vắng nói, là ta phát tin tức. Chu Minh phong liếc mắt nhìn hắn. Trên thực tế không cần Chu Diễn nói. Chu Minh Phong cũng sẽ không đi xem Khương Tân Tân di động. Khương Tân Tân từ thay quần áo trong phòng ra tới, ở hai cái họ Chu nam nhân mà trước thực phù hoa xoay hai vòng, chờ mong hỏi: "Thế nào?" Nàng tuyển chính là một chữ vai lễ phục. Này lễ phục cũng không có mặc. Nàng sắc thật là so trước kia khỏe mạnh rất nhiều, phía trước nàng thí xuyên qua này lễ phục, vẫn là vừa vặn một thân, hiện tại đều yêu cầu hít sâu một hơi mới có thể kéo lên khóa kéo. Chu Minh Phong nhìn nàng. Khương Tân Tân vừa rồi ở mà cọ sắt trong chốc lát, Xác định trên cổ không dấu vết sau mới ra tới Cũng may hắn còn không tính quá phận Biết nàng muốn xuyên lễ phục Nàng mà đối chính là hai cái nguyên bản đều thực trầm mặc lời nói thiếu nam nhân Chu diễn nhìn thoáng qua Còn có thể Chu Minh Phong cũng gật đầu Có thể Khương Tân Tân lại xoay người nhìn về phía gương toàn thân chính mình Này lễ phục xác thật còn có thể Bất quá nhan sắc quá mức thuần tịnh Hơn nữa này lễ phục thực hiện ra người Nếu là hơi chút ăn nhiều một chút Làm không hảo đều là một hồi thị giác tai nạn Nàng lo chính mình nói, không được, này một bộ nhan sắc không phải thực hảo. Nói nàng xoay người vào thay quần áo thất. Chú diễn. Như vậy số lần nhiều vài lần sau, Chu ra hai cha con cũng không biết có nên hay không đánh giá. Nàng phảng phất căn bản là không cần ý kiến của người khác, đến sau mà, bọn họ hai cha con cuối cùng ăn ý một hồi, không ra tiếng không đánh giá. Con hảo, Khương Tân Tân rốt cuộc tuyển hảo tham gia tiệc mừng thọ khi xuyên lễ phục dài. Cái này làm cho Chu Minh Phong đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiệc mừng thọ ở Hoàng Kim Chu ngày thứ ba buổi tối. Chu diễn cũng đi theo một khối qua đi trông thấy thế mà. Chu ra một nhà ba người đã đến, lệnh ở đây rất nhiều khách khứa đều thực khiếp sợ. Tiến kinh hào môn chính là một vòng tròn, đang ngồi các vị đều nghe nói qua, Chu Minh Phong cùng vị này tân hôn thê tử cảm tình thức hảo, nói là nhà cũ cháy cũng không khoa trường, đặc biệt là thất tịch ngày đó hành động, làm rất nhiều người đều ngã xuống cằm. Nghe nói là nghe nói, nhưng chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một mã sự, Đồn đãi quả nhiên không giả. Chu Minh Phong đối hắn thái thái, thái thật sự quá mức để bụng. Hai người cử chỉ thân mật, nhưng cũng không cố tình, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, này hai người tất nhiên vẫn là ở vào tuần trăng mật. Bấm tay tính toán, bọn họ đều kết hôn vài tháng, còn như vậy gắn bó keo sơn, thật sự là quá mức hiếm thấy. Để cho người kinh ngạc chính là Chu Minh Phong con trai độc nhất. Giống nhau con riêng cùng mẹ kế quan hệ đều sẽ không như vậy hòa hợp, nhưng Chu Minh Phong đứa con trai này, đối mẹ kế cũng thật sự không tồi. Lại là giúp đỡ lấy điểm tâm lại là lấy nước trà Chân chính một nhà ba người Cũng rất khó như vậy hòa hợp Chính như Chu Minh Phong nói như vậy Đã qua đời tịch đồng cùng giả đồng là bạn cũ Hai người quan hệ lại hảo Như vậy trường hợp Tịch phu nhân tự nhiên cũng sẽ lại đây chúc mừng Từ nhi tử ly thế sau Tịch phu nhân đã rất ít tham gia như vậy xã giao hoạt động Nàng đã đến Tự nhiên lại náo nhiệt một trận Bất quá Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân Cũng chưa thò lại gần cùng nàng Hàn Nguyên Khương Tân Tân cảm thấy Nàng có thể khống chế không ngã xem thường đã tính rất có tu dưỡng. Tịch mâu ung dung hoa quý, bên cạnh cũng đi theo trợ lý, nàng mỉm cười cùng giả phu nhân nói chuyện thiếm, nhưng sẽ cố ý vô tình mà nhìn về phía mặt khác một bên. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tịch mâu xem người đúng là Chu Minh Phong Thái Thái. Khương Tân Tân tự nhiên biết tịch mâu đang xem chính mình. Nhiều mới mẹ nha. Nếu đem tịch mâu hành động cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định đại chúng đều sẽ không thể tin tưởng đi. Trên thế giới thật đúng là sẽ có người như vậy sao? Tịch mâu muốn nguyên chủ chết sao? Cũng không có, nàng chỉ là muốn cho nguyên chủ chung thân sống ở trong thống khổ, nàng chỉ là muốn cho nguyên chủ cùng nàng giống nhau, cả đời đều nhớ lại tịch thừa quang, cả đời đều không cần có vui thích thời gian. Khương Tân Tân cố ý nhón mũi chân, để sát vào Chu Minh Phong, hai người làm bộ thân mật thì thầm. Người khác nhìn cũng sẽ khen một tiếng, quả nhiên là nùng tình mật ý. Khương Tân Tân ở Chu Minh Phong bên tai nói, nàng cùng ta tưởng không quá giống nhau. Chu Minh Phong thấp giọng nói, "Như thế nào?" Tịch Mẫu Thoạt nhìn cũng không như là một cái cực đoan người, tương phản nàng thậm chí xương được với ưu nhã. Nếu không phải biết nàng làm những cái đó sự, Khương Tân Tân đều sẽ không tin tưởng, thoạt nhìn còn rất hòa thuận người, cư nhiên có như vậy tâm tư cùng thủ đoạn. Không thể trông mặt mà bắt hình dong." Chu Minh Phong nói. Khương Tân Tân cười, "Là đâu, ngươi thoạt nhìn là cái loại này vô dục vô cầu người." Chu Minh Phong trong mắt đẻ nặng ý cười. Chu Diễn bưng một mâm ăn lại đây. Xem hai người vừa nói vừa cười, tò mò hỏi, đang nói chuyện cái gì đâu? Khương Tân Tân lập tức đứng thẳng thân thể. Đại nhân sự hỏi thăm cái gì? Chu diễn mắt trợn trắng, ta còn lười đến nghe đâu? Tiệc mừng thọ trên đường, tịch chỉ nghi khoan thai tới muộn, nàng cảnh tượng vội vàng, thoạt nhìn thực suốt ruột bộ dáng. Chu Minh Phong chính mang theo thê tử nhi tử cùng người giới thiệu. Tịch chỉ nghi trong lòng dẫn theo một hơi, nàng sắc không nghĩ tới Chu Minh Phong sẽ mang theo Khương Tân Tân lại đây cho nên nạnh sinh sinh lâm thời đầy rất mấy cái quan trọng hội nghị chạy đến nơi này nàng có chút không hiểu chu minh phong ý tứ nhưng giờ này khắc này cũng mặc danh cảm thấy bất an để cho nàng bất an chính là khương tân tân kéo chu minh phong khựu tay ngọt ngào đối nàng cười tịch tổng hảo tịch chỉ nghi cười đáp lại chu thái thái hảo tịch tổng là chạy tới sao khương tân tân cười đến thiên trần ta nghe minh phong nói hôm nay sẽ nhìn thấy tịch tổng vừa rồi liền vẫn luôn ở chờ mong đâu ở tịch chỉ nghi trong trí nhớ Khương Tân Tân căn bản không phải như vậy hoạt bát hướng ngoại tính tình. Tương phản nàng thực dịu ngoan nội liễm. Đúng rồi, nghe nói ngài mẫu thân cũng tới phải không? Khương Tân Tân nhìn một vòng, lại hỏi Chu Minh Phong, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Chu Minh Phong liếc hướng tịch chỉ nghi. Tịch chỉ nghi thấy Chu Minh Phong nhất phái khí định thần nhàn, còn có cái gì không biết đâu. Nếu nói trước kia Chu Minh Phong còn lo lắng nàng nói sai lời nói, như vậy hiện tại hắn đã không sợ gì cả. Bình tĩnh mà xem xét. Tịch chỉ nghi là có tư tâm, nàng vẫn luôn bằng quan, tùy ý mẫu thân tinh thần cha tấn Khương Tân Tân, chẳng qua là nghĩ, mẫu thân có việc nhưng làm liền sẽ không quá nhớ thương gia tộc thậm chí tập đoàn sự. Lúc sau, Thương Tân Tân gả cho Chu Minh Phong, nàng cũng là cầm quan vọng thái độ, cũng không phải không có đương ngư ông ý tứ. Mẫu thân tại gia tộc thậm chí tập đoàn cũng có lực ảnh hưởng, nàng cũng hy vọng mẫu thân có thể chọc giận Chu Minh Phong, mặc dù Nguyên Thịnh đã chịu một ít ảnh hưởng kia cũng quan hệ, chỉ cần Chu Minh Phong ra tay Gia tộc còn có tập đoàn nguyên lão liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến, như vậy mẫu thân quyền lực cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng hiện tại, sự tình hướng tới nàng cũng vô pháp khống chế phương hướng phát triển. Nàng hoàng thần, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tịch chỉ nghi đương nhiên không thể hiểu hết, nàng không biết chính là, chu Minh Phong không sợ gì cả, bất quá là bởi vì, Khương Tân Tân kiên định thả nghĩa vô phản cố mà đi hướng hắn. Tiệc mừng thọ thượng, chuyện gì đều không có phát sinh. Tịch mẫu cũng không phải cái gì đều không quan tâm. Nàng còn muốn mặt, cũng để y tịch ra thanh danh. Hôm nay buổi tối, một đêm xô thượng hot sẽ ấp. Đây là một du lịch tâm sự loại tổng nghệ, mời vài cái nghệ sĩ, trong đó có một cái nhãn hiệu lâu đời nữ tinh. Ở rất nhiều năm trước, cũng là giới giải trí trung hồng cực nhất thời minh tinh. Đêm khuya tâm sự khi, nhắc tới môn không đăng hộ không đối hôn nhân, có một cái gả vào hào môn lại ly dị nữ tinh lại lần nữa phiên hồng, nhẹ nhàng bâng quơ đề cập, cách xa quá lớn hôn nhân, chú định có một phương sẽ ở vào nhân nhượng địa vị. Cái này nhãn hiệu lâu đời nữ tinh cũng gật đầu phụ họa, nói đến một cọc chuyện xưa, nhiều năm trước, nàng mới vừa vào nghề khi, bị một cái nhà giàu công tử theo đuổi, hai người còn ở tiếp xúc khi, vị này nhà giàu công tử nghe xong người nhà khuyên bảo, cùng môn đăng hộ đối một vị thiên kim tiểu thư quen biết, tiện đà đính hôn. Lúc ấy, nàng bởi vì lý niệm không hợp đã đưa ra chia tay. Nào biết vị này thiên kim tiểu thư không thuận theo không buông tha, thậm chí còn phái người chèn ép nàng, làm nàng sự nghiệp một lần gian nan. Có thể là cái này nhãn hiệu lâu đời nữ tinh miêu tả chi tiết thực làm người cộng tỉnh, trong lúc nhất thời, có không ít vong hưu đều bắt đầu căn cứ thời gian tuyến tiến hành thâm bái. Kết quả thật đúng là bị thần thông quảng đại vong hưu lột ra tới, cái kia nhà giàu công tử cư nhiên là nguyên thịnh tập đoàn đã qua đời chủ tịch. Đương nhiên cũng có vong hưu dần dần phát hiện không đúng, vị kia tịch đồng bất quá hơn 30 tuổi liền qua đời, mà con hắn cũng coi như được với là tuổi xuân chết sớm. Mắt thấy vong hưu còn muốn tiếp tục tra đi xuống, Này nóng lên lục soát nội dung bị Nguyên Thịnh tập đoàn tiêu phí đại lực khí cấp đè ép đi xuống. Tịch chỉ nghi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Kỹ thuật này cũng không phải Chu Minh Phong bút tích, chỉ là Nguyên Thịnh mấy năm nay cũng có đối thủ, đang nghe nói Chu Minh Phong tiệt hồ hạng ngục cán sau, những người này tâm tư cũng đều linh hoạt lên. Chu Minh Phong hành động, là Nguyên Thịnh tập đoàn có tổn thất không nhỏ, không chỉ là hạng ngục thượng, mà là nếu không xử lý kịp thời, rất có khả năng hai mặt thụ địch. Mọi người đều ở quan vọng Nguyên thịnh tập đoàn nếu thật sự chọc phải Chu Minh Phong cái này kinh định, như vậy có rất nhiều người ngồi chờ phân canh. Tịch chỉ nghi là như thế nào sức đầu mẹ chán, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong cũng không biết, cũng không quan tâm. Ở Hoàng Kim Chu cuối cùng một ngày, Khương Tân Tân cửa hàng tiện lợi chi nhánh muốn khai trương. Nay một tuần nàng đều rất bận, bởi vì còn không có xác định xuống dưới ngày đó thức ăn nhanh. Vì thế, nàng mời đến Chu Diễn tới thí ăn tấn phẩm, xem là muốn trọng điểm đề cử nào một khoản, hoặc là xóa rớt nào một khoản. Chu diễn ngay từ đầu còn rất có hứng thú, rốt cuộc cửa hàng tiện lợi đồ vật, đại đa số đều không tính khó ăn. Thịt gà xuyến hắn thích, lầu ô đèn hắn cũng ái, há ớt chẳng cũng không tồi. Đồ vật là không khó ăn, nhưng ăn nhiều cũng nhị. Chu diễn khổ một khuôn mặt nói, tính hai nạn lao động sao. Khương Tân Tân, tính. Nghiêm chính phi cũng biết chu diễn ở thí ăn tân phẩm chuyện này. Coi ăn, còn có tiền lương lấy, thật tốt ta, bất quá nghiêm chính phi cũng không phải để ý cái này tiền, hắn chỉ là cảm thấy. Lâu lắm không cùng nhà hắn diễn ca một khối chơi, liền tìm cũng tới thi ăn lấy cớ lại đây, không chỉ như vậy, hắn còn mang đến mấy cái tiểu đồng bọn. Khương Tân Tân đương nhiên là cử hai tay hai chân hoan nền. Chu diễn các bằng hữu đều là đại cao cái, cũng đều ở vào trường thân thể tuổi tác, một cái so một cái có thể ăn. Mấu chốt nhất chính là, nhan giá trị còn đều không thấp. Thiếu niên cả mười phần, xanh miết vô địch. Khương Tân Tân nhìn bọn họ một bên ăn thịt gà xuyến một bên cấp gia lợi bình đều sinh ra một loại ta giống như cũng có thể ngụy trang thành bạn cùng lứa tuổi hào giác. Khương Tân Tân đối này đó tráng đinh thực hảo. Lại là làm A-Z cho bọn hắn đảo uống, lại là cho bọn hắn lấy các loại gia vị phẩm. Nói chuyện cũng là ăn nói nhỏ nhẹ, sợ dọa trẻ những người này. Khương Tân Tân lâm thời có việc, đi ra ngoài một chuyến. Nàng sau khi đi, Chu diễn quá khứ một cái sơ trung đồng học hạ giọng nói, diễn ca. Ta cảm thấy người mẹ kế thực ôn nhu thực đoan chẳng a. Dù sao một chút đều không giống những cái đó phim truyền hình mẹ kế. Chứ bỏ đối bọn họ như vậy chiếu cô bên ngoài, còn một hai phải cấp bao lì xì. Chu diễn nghe xong lời này, vung xuống trong tay thức ăn, cầm lấy đặt ở một bên di động, cấp cái này bằng hữu đã phát một cái bao lì xì. Bằng hữu cờ lật mở hẹ chặt bao lì xì vừa thấy. Có ý tứ gì? Bằng hữu tỏ mò hỏi, diễn ca, ngươi cho ta phát 20 khối bao lì xì có ý tứ gì? Chu Diễn hồi, nghe ta, đi mát khoa quả cái hảo. Chương 808088 Tuy rằng Chu Diễn nói như vậy, nhưng hắn các bằng hữu đều nhìn ra được tới, hắn cùng hắn mẹ kế quan hệ đó là thật sự hảo, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì mà cho nhau giang tới giang đi. Chu Diễn rõ ràng đối khương tân tân khai chi nhánh sự thực để bụng. Cụ thể biểu hiện ở, hắn cư nhiên bỏ thêm lớp đàn. Dĩ vãng loại này đồng học đàn, Chu Diễn căn bản là lười đến thêm, lần này bỏ thêm về sau. Hắn còn ở bên trong đánh một đợt quảng cáo. Cho nên rất nhiều đồng học đều đã biết, Chu diễn mẹ kế muốn ở trường học phụ cận khai một nhà cửa hàng tiện lợi. Đều là đồng học, cửa hàng lại là khai ở trường học phụ cận, lập tức liền có không ít người ở trong đàn tỏ vẻ, về sau nhất định đi cổ động. Sau đó, lệnh này đó đồng học kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chu diễn phi thường thành khẩn mà ở trong đàn đã phát một cái tin tức, không thắng cảm kích. Nay vẫn là bọn họ nhận thức người kêu tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm giáo ba sao. Vì cái gì như vậy không chân thật. Nào đó trình độ đi lên nói, Khương Tân Tân cũng coi như được với là marketing quỷ tài. Nàng ở tìm hiểu quá phụ cận địa hình sau, có một cái kế hoạch. Thời buổi này vô luận là nam nhân nữ nhân, đều hái xem tuấn nam mỹ nữ. Khai trương ngày đó, nếu là có mấy cái đại soái ca ở cửa phát chuyển đơn, đó có phải hay không sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt đâu. Tất nhiên đúng vậy. Giống nàng phía trước cùng Tôn Văn Thanh đi dạo phố khi. Một nhà điện tử yên cửa tiệm có một cái rất tuấn tú tiểu soái ca ở phát truyền đơn, nàng cùng Tôn Văn Thanh nhưng còn không phải là không khống chế kia chân đi vào trong tiệm sao. Còn hảo các nàng hai đủ lý trí, ai cũng không mua. Đồ dùng sinh hoạt cùng điện tử yên dù sao cũng là không giống nhau. Này vô luận là ai đều yêu cầu. Nhìn chu diễn này đó các bằng hữu, nàng có một cái lớn mật ý tưởng. thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nghiêm chính phi nhớ tới Khương Tân Tân đệ nhất ra cửa hàng khai trường khi bận rộn, lập tức lắc đầu, ta không. Chu diễn một cái con mắt hình viên đạn bay lại đây. Nghiêm chính phi túng, ta sẽ không không đáp ứng. Khương Tân Tân vừa lòng, mà khác mấy cái tiểu xoái ca phía trước cũng chưa từng có như vậy trải qua, tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, chính là hướng về phía bọn họ diễn ca mặt mũi, kia cũng đến đi không phải sao. Tư Tông Giản cũng cho nàng đã phát bại trận, tỏ vẻ khai trương ngày đó sẽ đi hỗ trợ, Khương Tân Tân suy nghĩ một chút, đến lúc đó trong tiệm hỗ trợ người liền có vài cái tiểu soái ca. Không được hoàn mỹ chính là, không có tiểu mỹ nữ. So với xoái ca, nàng càng thích tiểu mỹ nữ. Bất quá, chu diễn cơ hồ không khác phái bằng hữu duy nhất một cái vẫn là vân hình. Tuy rằng vân hình lớn lên thật xinh đẹp cũng thực ngọn, nhưng Khương Tân Tân vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Khương Tân Tân cũng rất hào phóng. Khai trương trước một ngày, đại khí mang theo bọn họ đi thương trường, phải cho bọn họ mua một bộ giống nhau quần áo. Như vậy liền càng thấy được. Tuổi trẻ vóc dáng cao, mặc gì cũng đẹp. chu diễn ngược lại có chút khó chịu. Làm gì theo chân bọn họ mua quần áo? Khương Tân Tân Không cần nhỏ mọn như vậy, bọn họ cho ta hỗ trợ à, trừ bỏ quần áo, ta còn muốn cho bọn hắn bao lì xỉ. Chu diễn này đó bằng hữu cũng không thiếu quần áo xuyên, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng mà đi theo tới thương trường nam trang bộ. Cuối cùng Khương Tân Tân bỏ vốn to cho bọn hắn mua vận động phong cách quần áo. Kỳ thật cấp này đó xoáy tiểu hỏa nhóm mua quần áo, thật đúng là rất có cảm giác thành tiểu. Vì tỏ vẻ chu diễn đặc thù. Khương Tân Tân còn đặc biệt mà cấp Chu Diễn mua đỉnh đầu mũ lưỡi chai, Chu Diễn sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Xoát tạp mua đơn thời điểm, Chu Minh Phong điện thoại cũng vào được. Khương Tân Tân kẹp di động, một bên tiếp điện thoại một bên ở giấy tờ thượng ký tên. Làm gì? Chu Minh Phong thanh âm từ ống nghe truyền đến, đang muốn hỏi người đang làm cái gì? Dẫn bọn hắn mấy cái đi dạo phố mua quần áo. Khương Tân Tân cảm khái, thật đúng là không tiện nghi, hiện tại cao trung sinh cũng thật xa xỉ. Chu Minh Phong dừng một chút. Ở đâu ra thương trường? Như thế nào, ngươi muốn lại đây sao? Khương Tân Tân báo thương trường tên. Ấn. Khương Tân Tân cố ý cùng hắn nói giỡn, cho nên 39 tuổi ngươi cũng ghen tị sao? Nàng lại nói, dù sao 16 tuổi Chu diễn ghen tị, các ngươi họ Chu tâm nhãn đều như vậy tiểu sao? Chu Minh Phong giở khóc giở cười, hắn như thế nào ghen tị? Hỏi ta vì cái gì phải cho người khác mua quần áo, cái này người khác nhưng đều là hắn các bằng hữu Khương Tân Tân ngữ khí ai hoán nói. Ta lại bỏ vốn to cho hắn mua đỉnh đầu mũ lươi chai hắn mới ly ta. Tuổi dậy thì hài tử nhưng quá khó hầu hạ. Chu Minh Phong nói, ta chỉ là xác nhận một chút, ngươi dạo nhà này thường trưởng có hay không ta nhập cổ đầu tư. Hắn lại làm bộ làm tình nói, vừa lúc, ngươi đi này một nhà ta có nhập cổ, cũng có một ít mua sáng tạp. Khương Tân Tân, ngươi như thế nào không nói sớm. Mau tới. Đáng tiếc, chờ Chu Minh Phong lại đây thời điểm, Chu diễn bọn họ mấy cái đã đi rồi. Chu Diễn trong khoảng thời gian này quá trầm mê học tập, Khương Tân Tân cũng lo lắng hắn có chút chịu không nổi, cho nên vì lưu lại hắn các bằng hữu nói chêm chọc cười, cũng phí không ít tâm tư. Chu Diễn thật sự không hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Liên nàng hôm nay cho bọn hắn hoa tiền, nàng ở trên thị trường đều có thể tìm vài cái hình nam mỹ nhân. Khắc khổ học tập đương nhiên là chuyện tốt, chính là cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nàng cũng không hy vọng Chu Diễn từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nghiêm chính phi 12 phải kéo hắn đi phụ cận khu trò chơi điện tử chơi một phen, cuối cùng vẫn là Khương Tân Tân mở miệng, hắn mới đáp ứng đi. Chu Minh Phong quả nhiên cũng mang đến mấy trương mua sắm tạp. Này thương trường hắn là đầu tư nhập cổ, nhưng cũng không phải lớn nhất cổ đông. Khương Tân Tân cười hì hì, cấp hơn 100 nguyện bảo bảo mua quần áo, cũng không thể xem nhẹ hơn 400 tháng bảo bảo A. Chu Minh Phong. Hai người vẫn là lần đầu tiên đi dạo phố. Chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Phía trước nàng cảm thấy cấp chu diễn mua quần áo quý, nhưng hiện tại cùng chu minh phong so sánh với, cấp chu diễn hoa chút tiền ấy tính cái gì. Vẫn là tuổi vấn đề, chu diễn mới 16 tuổi, thanh xuân vô địch, vô luận xuyên cái gì đều có thể, chu minh phong tuổi này, mặc quần áo phong cách liền rất có chú ý. Mà những cái đó chú ý nam trang, trên cơ bản đều sẽ không tiện nghi. Rốt cuộc nàng lần trước cho hắn tùy tiện mua một kiện áo sơ mi hoa mấy và khối, càng chắc tâm chính là, kia cái áo sơ mi, treo ở chu minh phong tủ quần áo. Rất có loại gà lập hạc đàn cảm giác, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra, đó là hắn nhất tiện nghi áo sơ mi. Trước kia Khương Tân Tân nghe nói qua như vậy một cái quan điểm. Ngươi hoa một người tiền càng nhiều, ngươi liền sẽ càng luyến tiếc hắn, nàng. Thật đúng là như vậy, Khương Tân Tân cấp Chu Minh Phong mua vài món quần áo, soát tạp ký tên thời điểm, tay đều ở run. Chu Minh Phong tiếp nhận nàng bút, bình tĩnh như thần, ta tới thế ngươi thiêm Nói, hắn bay nhanh mà ở giấy tờ thượng viết thượng tên nàng. Thập phân lưu sướng, phản phất tên này hắn cũng viết qua rất nhiều lần. Khương Tân Tân kéo hắn, một lần lại một lần dặn dò, ngươi nhất định phải xuyên Nga. Xoát chính là nàng tạp. Chu Minh Phong, nhất định. Cần thiết là ngươi tủ quần áo ngươi sủng ái nhất quần áo. Khương Tân Tân lúc này còn ở đâu mình? Ai kêu nàng nhìn chúng này một nhà vừa lúc liền không ở xoát mua sắm tạp danh sách đâu? Nàng hai đời cũng không vì một người nam nhân hoa quá nhiều như vậy tiền. Chu Minh Phong thật là tiền đồ. Hảo. Chu Minh Phong, ngươi nói ta đối với ngươi được không? Hảo. Vậy ngươi cảm thấy ta được không? Hảo. Chu Minh Phong, ngươi là máy đọc lại sao? Chu Minh Phong. Cửa hàng tiện lợi Hữu Vị Chi nhánh Khai trương. Chu Minh Phong buổi tối ở tiếp lưu trợ lý điện thoại nghe hắn hội báo công tác sau, làm bộ lơ đãng mà nói, ngày mai bữa tiệc giúp ta để rớt. Lưu trợ lý lên tiếng. Cho rằng này liền muốn cúp điện thoại, nào biết Chu tổng cư nhiên còn cùng hắn giải thích một câu, ngày mai ta có việc tư. Tân Tân Chi nhánh Khai Trương, Lưu Trợ Lý trong khoảng thời gian này vội đến bay lên. Bất quá chuyên nghiệp như hắn cũng không quên chuyện này, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Chu Tổng Thế nhưng sẽ cùng hắn giải thích, vội vang nói, chuyện này ta biết, ta cùng ta Thái Thái còn đặt trước Lãng Hoa muốn đưa đi. Chu Minh Phong ra vẻ khó hiểu hỏi, Lãng Hoa, Lưu Trợ Lý hồi, ân, Khai Trương Lãng Hoa, đúng rồi, Chu Tổng, cái này Lãng Hoa yêu cầu ta giúp ngài chuẩn bị sao? Chu Minh Phong du mắt, vất vả ngơi. Lưu trợ lý nghĩ nghĩ lại hỏi, "Kia đưa nhiều ít lãng hoa?" "Ấn lần trước tới." Nghe xong lời này, Lưu trợ lý trong lòng cũng mỹ tư tư. Nhìn, hắn lần trước đưa lãng hoa, xem ra Thái Thái cùng Chu tổng đều thực vừa lòng. Nếu không hài lòng, Chu tổng khẳng định sẽ không làm hắn lại an bài. Lưu trợ lý một ngụm đồng ý, "Tốt, Chu tổng." Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Chu Diễn cùng Khương Tân Tân đi trong tiệm, thiên còn tờ mờ sáng, cửa hàng bán hoa tiểu ca liền đưa tới số lượng khả quan lãng hoa cùng lần trước là giống nhau như lúc biểu ngữ thượng đều viết cầu chúc lão bà khai trương đại cát cầu chúc lão bà sinh ý thịnh vượng cầu chúc lão bà mỗi ngày hốt bạc cầu chúc lão bà tiền vô như nước khương tân tân nhìn này đó cùng chu diễn hai người hai mặt nhìn nhau cuối cùng trăm miệng một lời mà nói khẳng định là lưu trợ lý an bài cùng lần trước giống nhau như lúc dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là lưu trợ lý bất tích này căn bản không phải chu minh phong phong cách khai trương hôm nay lại là đánh gãy lại là đưa khoán Sinh ý thập phần rực rỡ. Đương nhiên, cung cửa mấy cái phát truyền đơn cùng với trong tiệm hỗ trợ tiểu xoáy ca nhóm là có quan hệ. Khương Tân Tân cũng là bận trước bận sau, rảnh rỗi thời điểm cũng nghĩ đến, lần sau chi nhánh lại khai trước khi, trừ bỏ xoáy ca, nàng còn muốn thỉnh rất nhiều mỹ nữ. Đang ở tiếp đón lại đây nói vui mừng lời nói cấp trúc phúc hàng xóm lao bằng khi, Khương Tân Tân mắt sắp phát hiện đường cái đối diện dừng xe vị thượng dừng lại một chiếc xe. Nàng thị lực thực hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra là chu ra xe. Không cần tưởng đều biết Chu Minh Phong khẳng định ở trên xe, Khương Tân Tân nghĩ hắn lúc này vui vẻ thoải mái mà ngồi trên xe nhìn bọn họ bận rộn, mà Chu Diễn đâu, đặc biệt ra sức, lại là dọn hóa lại là chiêu đãi khách nhân, không, có đối lập liền không, có thương tổn. Khương Tân Tân quyết đoán mà túi đầu ở ba người trong đàn đã phát một cái tin tức. Tương lai phú bà Khương Tân Tân Kim Khoa Trạng Nguyên Chu Diễn, nhi tử cùng lão công khác nhau ngươi biết là cái gì sao? Tương lai phú bà Khương Tân Tân, ngươi vội thời điểm, nhi tử sẽ đến giúp ngươi. Mà lao công chỉ biết ngồi yên không nhìn đến, mỉm cười gì và gờ. Thương lai phú bà Khương Tân Tân, ta hảo mệnh khổ. 89, 089 Têu la chính mình mệnh khổ Khương Tân Tân, ở Chu Minh Phong xuống xe lại đây cửa hàng tiện lợi sau, lại một dây biến sắc mặt, trên mặt chất đầy tươi cười. Cửa hàng tiện lợi tuy rằng nội, khá vậy thỉnh đủ rồi nhân thủ, hơn nữa vài cái nam hải tử hỗ trợ, căn bản là không cần Chu Minh Phong phụ một chút. Bất quá hôm nay Chu Diễn đặc biệt đắc ý. Không khác, hắn rốt cuộc rốt cuộc phát hiện hắn so với hắn ba cường địa phương. Ở đóng gói vật phẩm phương diện này, hắn ba liền hắn một phần 10 đều không đối kịp. Xem ra hắn ba cũng không phải cái gì đều sẽ. Trong tiệm sinh ý thực hảo, tân cửa hàng bên này đoạn đường hảo, cho nên Khương Tân Tân thỉnh ba cái công nhân thay phiên thay ca, ngày ngày đầu tiên khai trương trọng yếu phi thường, Khương Tân Tân rất coi trọng, cửa hàng tiện lợi trên cơ bản đều không sai biệt lắm, muốn trổ hết tài năng thật sự là thực khó khăn. Bất quá nàng vẫn là có thủ thắng bí quyết. Cửa hàng tiện lợi hữu vị lầu ô đèn là độc nhất phần. hiện tại lầu ô đèn lại là ở từ tổng giản phối phương thượng tiến hành gia công cải tiến. Sự thật chứng minh, nàng đi công ty vị Mỹ kiêm chức quyết định này là phi thường anh minh. Gần nhất, nàng đã vì khảo thí làm đủ chuẩn bị, hơn nữa còn nhận thức nàng tân phía đối tác Edwin. Thứ hai, cũng bởi vì vị Mỹ cùng Nhật Bản bên kia hợp tác, nàng nối tiếp hạng mục một cái Nhật Bản tử người đặc biệt hảo, một lần nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói nàng ở vì lầu ô đèn sự tình phiên não. Muội tử liền nói nàng thuốc phụ khai rất nhiều năm lầu ố đèn, ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Ở muội tử thuốc phụ chỉ điểm hạ, lầu ố đèn phối phương lại một lần cải tiến, ở giữ lại chính tông khẩu vị đồng thời, lại tăng thêm tân hương vị. Đặc biệt là thu mùa đông tiết sắp xảy ra, tin tưởng lúc ấy, lầu ố đèn doanh số sẽ nâng cao một bước. Cửa hàng tiện lợi hữu vị xem như Khương Tân Tân gây dựng sự nghiệp kiếp sống chung vô tâm cắm liễu liêu lên xanh. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng khai một nhà cửa hàng kiếm điểm tiền tiêu vặt sinh hòa phí. Lại không nghĩ rằng cửa hàng càng khai càng tốt. Vội đến lúc chẳng vạng, Khương Tân Tân mới mang theo Chu Gia hai cha con rời đi cửa hàng tiện lợi trở về Sâm lâm biệt thự. Chu diễn hôm nay thật sự là mệt mỏi, một hồi phòng liền nằm xuống tới. Khương Tân Tân cũng không phải không mệt, chẳng qua hiện tại có càng phân chấn nhân tâm sự tình chờ nàng đi làm, đó chính là tính sổ. Nàng ấn tính toán khí, bùm bùm tính ra hôm nay buôn bán ngạch. Cùng khu biệt thự bên này chủ cửa hàng không giống nhau chi nhánh bên kia màn đêm buông xuống khi cũng là sinh ý cực hảo thời điểm. Chu Minh Phong từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vẻ mặt hương phấn mà ấn tính toán khí. Thấy hắn tới, nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, đã phát đã phát, nếu là mỗi ngày đều cái này doanh số bán hàng thì tốt rồi. Nàng lại nói, tính toán khí vẫn là ảnh hưởng ta phát huy. Không cảm giác, đúng rồi, Chu Minh Phong, ngươi biết bản tính sao. Không đợi Chu Minh Phong trả lời, nàng liền khoe ra nói, Kỳ thật ta gãy bản tính đánh đến đặc biệt mau đặc biệt hảo. Đáng tiếc hiện tại đã rất ít nhìn thấy bản tính, mang theo cũng không phải thực phương tiện. Tính sổ khi gậy bản tính nhất có cảm giác. Chu Minh phong ngừ một tiếng, rũ mắt xem nàng, cùng ta lại đây. Khương Tân Tân không do nguyên do, nhưng vẫn là xuống giường mặc tốt dày đi theo hắn tới phòng bên cạnh. Này lầu ba tổng cộng có ba cái phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ cùng với chữ vật phòng. Nàng la biết đến, cái này chữ vật phòng đặt đều là một ít còn tính quý trọng vật phẩm cái này chữ vật phòng không phải rất lớn, đi vào đi sau, chu minh phong tùy tay khai đèn, giống như là một cái nho nhỏ nhà triển lãm, trên giá đều bãi tinh xảo hộp giấy tử, hoặc nhiều hoặc tiểu, chu minh phong làm khương tân tân đóng cửa lại, lúc sau cầm điều khiển từ xa ấn một chút, trên cửa mặt ngăn tủ chậm rãi giảm xuống, chu minh phong nâng lên tay mở ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái hình hộp chữ nhật hộp đưa cho nàng, khương tân tân vẻ mặt hồ nghi mà mở ra nắp hộp, nhất thời phía trước ngây ngẩn cả người. Bên trong là một phen nho nhỏ bản tính, đương nhiên không phải nàng trước kia chạm vào cái loại này một chất bản tính. Cái này bản tính là vàng dòng chế tạo, tính trâu còn đều là tốt nhất ngọc thạch. Khương Tân Tân đều xem ngây người. Chưa từng có nghĩ tới bản tính có thể làm được như vậy xa hoa, nàng thử khẽ một chút bản tính hạt châu, phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng tâm cũng vì này vừa kéo đau, chạy nhanh, túi đầu nghiêm túc kiểm tra, sợ này bản tính hạt châu cho nàng lộn nứt ra. Đây là Khương Tân Tân ngẩng đầu. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Chu Minh Phong. Chu Minh Phong ôn thanh cười nói, có người nghe nói ngươi là kế toán chuyên nghiệp, liền gãi đúng châu ngứa. Rất nhiều người đều tưởng kết giao Chu Minh Phong. Này nhân tế quan hệ chung, rất quan trọng một cái phân đoạn chính là tặng lễ. Chu Minh Phong rất ít sẽ thu lễ, thẳng đến trước đó vài ngày, nào đó công ty lão tổng không biết thượng nào nghe được hắn thái thái là kế toán chuyên nghiệp, này liền vắt gốc tìm mưu kế đưa tới giá trị xa xỉ bản tính. Trong tình huống bình thường, Chu Minh Phong là sẽ không thu Chính là hắn vừa thấy đến này bản tính, liền kết luận hắn Thái Thái sẽ thích, này liền thu lễ, đương nhiên cũng làm trợ lý còn ngang nhau giá trị lễ vật. Khương Tân Tân quả nhiên phi thường thích, đều yêu thích không buông tay. Vị nào cao nhân như vậy sẽ tặng lễ nha. Lập tức liền đưa đến nàng tâm cảm thượng. Chu Minh Phong cũng thực mang thủ, xem nàng này biểu tình, đột nhiên hỏi, "Ngươi thích vàng?" Khương Tân Tân vội không ngừng gật đầu. "Ngươi không phải nói Chu Minh Phong dừng một chút, liếc hướng nàng, "Ngươi không phải nói ta cái kia niên đại nhân tài thích vàng?" Khương Tân Tân. Chu diễn nói sai rồi một câu. Không ngừng nữ nhân để ý tuổi, nam nhân cũng giống nhau, đặc biệt là 39 tuổi nam nhân. Nàng lần trước liền nói như vậy một câu, hắn liền nhớ tới rồi hiện tại. Nàng vội vàng đem bản tính phóng tới một bên, thực chân cho dán đi lên ôm lấy hắn cánh tay, không cần nhỏ mọn như vậy sao. Được rồi được rồi, ta cùng ngươi là một cái niên đại người được không? Chu Minh Phong không nói chuyện, chỉ là túi đầu nhìn nàng. Hình như là bị nàng cuốn lấy không có biện pháp. Khương Tân Tân đành phải dùng ra tuyệt chiêu, ốm cổ hắn nhẹ mổ một chút bờ môi của hắn. Nhưng hiện tại Chu Minh Phong đã không như vậy hảo lựa gạt, phía trước một cái nhẹ nhàng hôn là có thể chấn an hảo hắn, hiện tại hắn tiêu phí thăng cấp. Chính cái gọi là từ giàu về nghèo khó, Chu Minh Phong không bao giờ là phía trước hắn. Hắn ra tăng nụ hôn này, không khí dần dần thăng ôn khi, đột nhiên ngoài cửa biên chuyển đến một đạo thanh âm. Là gõ cửa thanh âm. Khương Tân Tân hoảng sợ, Chu Minh Phong vội vàng ôm nàng để ở cạnh cửa. Cẩn thận nghe một chút, cũng không phải gõ này đạo môn thanh âm, hình như là ở gõ cách vách phòng ngủ chính môn. Trong ngay mắt, Khương Tân Tân Tâm đều nhắc tới cổ học tới. Không vì cái gì khác, mà là Chu Diễn thanh âm cũng chuyển tới. Hắn một bên gõ cách vách môn một bên hỏi, ngủ rồi sao? Chu Diễn vẫn là cái rất có đúng mực cảm hài tử. Giống nhau qua buổi tối 9 giờ hắn liền sẽ không thượng lầu ba tới. Chính sắp ra, hắn vốn dĩ liền rất thiếu sẽ đi lên, hôm nay sở dĩ sẽ tìm tới. Bất quá là có chuyện muốn tìm Khương Tân Tân, cho nàng phát hoài chát, nàng cũng không hồi. Gõ vài cái lên cửa cũng không đáp lại, đứng ở cửa Chu Diễn nói thầm một câu, sớm như vậy liền ngủ. Cũng khó trách. Chu Diễn chính mình đều lười biếng mà đánh áp, ta đều vây đã chết, tính, ngày mai rồi nói sau. Khương Tân Tân nghiêng mặt, lỗ thai rán trên cửa, nghe được không có thanh âm sau quay đầu tới, lại phát hiện chính mình bị Chu Minh Phong giam cầm trong ngực chung. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị Chu Diễn phát hiện. Nàng đời này cũng không như vậy khẩn trương quá. Tức giận mà nâng lên tay đẩy đẩy hắn. Căn bản là đẩy bất động, hắn cùng một ngọn núi dường như, cũng không lúc đích. Đang lúc nàng chuẩn bị véo hắn thời điểm, hắn nâng lên một bàn tay, một bên nhìn chăm chú nàng, một bên tắt đi trong phòng đèn. Khương Tân Tân, không phải đâu chơi lớn như vậy. chu nàng vừa định nói chính mình hữu tâm vô lực, lại bị hắn đánh gãy. Vượng vượng hồ hồ gian, nàng cảm thấy chính mình giống như là biển rộng thuyền, phập phập phồng phồng, phù phù chấm chấm. Đồng thời nàng cũng nhớ tới người khác treo chọc chu minh phong một câu, nhà cũ cháy. Nàng lúc ấy nghe được lời này, hận không thể chống nạnh báo lấy khinh bị cười, liền này, liền này, còn không biết xấu hổ nói chính mình cháy. Kết quả hiện tại, ngày hôm sau Khương Tân Tân thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Cũng may Hoàng Kim Chu sau ngày đầu tiên, trường học hoạt động cũng có rất nhiều, nàng hôm nay không cần qua đi. Chờ nàng ngủ đủ rồi tỉnh lại rửa mặt hảo sau, mới phát hiện chính mình khuyên thai thiếu một con. Nàng đành phải đi tới cách vách chữ vật gian, nửa ngồi sổn tìm một vòng, không chỉ có tìm được rồi thảm phùng khuyên hai, còn sờ đến chu minh phong áo sơ mi nút thắt. Khương Tân Tân, Nay liên xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vẫn không ra đến tột cùng là hắn càng quá mức vẫn là nàng càng dã man. Nàng có điểm chỗ dạ, đem nút thắt siết chặt dấu ở lòng bàn tay, cùng trộm thứ gì giống nhau nhanh chóng rời đi chữ vật gian trở lại phòng ngủ chính. Chu gia biệt thự cũng có phòng giặt, giống nhau bọn họ ngày hôm qua thay thế quần áo. Hôm nay sáng sớm liền có a tẩy sau hang khô, cái này a không phải thực tin tưởng hong khô cơ, ở thời tiết tốt thời điểm, mặc dù quần áo hong khô sau cũng là muốn phơi đến bên ngoài. Thừa dịp a quản ra các tư này trước bận rộn khi, Khương Tân Tân đi tới phơi quần áo sân phơi, tìm một vòng, rốt cuộc tìm được rồi Chu Minh Phong thay thế áo sơ mi. Nàng cắm nút thắt so đúng rồi một chút, là hắn áo sơ mi đệ tam viên nút thắt. Với lúc bốn bề vắng lặng, nàng lập tức đem áo sơ mi thu xuống dưới trở lại trong phòng lại dường như không có việc gì cùng a Di mượn kim chỉ sau, nhanh như chấp lên lầu tránh ở phòng ngủ chính cho hắn đem này viên nút thắt phùng đi lên. Kỳ thật, Chu Minh Phong có rất nhiều rất nhiều áo sơ mi, này một kiện ném cũng liền ném. Nhưng Khương Tân Tân tưởng tượng đến này áo sơ mi giá cả liền không đành lòng. Càng quan trọng là, đây là nàng cho hắn mua đệ nhất cái áo sơ mi, là có không giống nhau ý nghĩa. Khương Tân Tân hai đời thêm lên, cũng chưa cho người phùng quá quần áo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình người này thật sự không hổ dương quản gia khen như vậy đơn giản. Bất quá, nàng thật sự là đối vá áo không có nửa điểm kinh nghiệm, thiếu chút nữa đều đâm đến ngón tay, nghĩ nghĩ, mở ra di động, điều chỉnh tiêu điểm ngón tay, chụp một chương ảnh chụp cấp Chu Minh Phong đã phát qua đi. Chu Minh Phong qua mười mấy phút mới tin tức trở về. Chỉ là một cái dấu chấm hỏi, căn bản là không hiểu nàng phát này ảnh chụp là có ý tứ gì. Khương Tân Tân lại chụp hắn áo sơ mi, ta cho ngươi phùng quần áo là dùng này chỉ tay cho người phụng. Chu Minh Phong dở khóc dở cười, nút thắt rớt. Không chờ Khương Tân Tân hồi phục, hắn tin tức lại vào được, vất vả ngươi. Khương Tân Tân lại bất động thanh sắc mà đem kia cái áo sơ mi một lần nữa phơi hồi sân phơi, xoay người chuẩn bị lúc đi, thấy được Chu diễn quần Jin. Thật đúng là đừng nói, vá áo loại sự tình này, một trăm năm làm một hồi vẫn là có điểm ý tứ. Này không, nàng tay có điểm nữa, chỉ là bổ một cái nút thắt quá nhân tài không được trọng dụng. Khi tới giờ này ngày này nàng mới biết được hiền huệ như nàng ở phương diện này cư nhiên cũng có thiên phú. Đối với Chu diễn quần din chụp một chương ảnh chụp, cân nhắc hiện tại là tan học thời gian, lúc này mới cho hắn phát qua đi. Chu diễn quần din thượng có chảo mau phá động, Đây là cố tình thiết kế ra tới. Chu diễn, làm gì? Khương Tân Tân, ta tưởng cho ngươi phùng hảo, có thể chứ? Chu diễn, không. Chu diễn, dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. chương 90-090 Khương Tân Tân cuối cùng vẫn là không hướng Chu Diễn quần jean xuống tay. Ôm thật đáng tiếc tâm tình, ăn qua cơm chưa sau, nàng liền lái xe đi trước cửa hàng tiện lợi. Kết thúc Hoàng Kim Chu ngày đầu tiên, cửa hàng tiện lợi Sinh Ý vẫn như cũ thực hảo, thẳng đến buổi chiều 2 điểm sau, khách nhân mới dần dần giảm bớt. Khương Tân Tân chính cầm danh sách ở điểm số khi, đột nhiên mấy cái bảo tiêu đem nàng bao quanh vây quanh, dọa nàng một cái trở tay không kịp. Ở biết tịch thừa quang sự tình sau, không cần Chu Minh Phong nhắc nhở, Tích Mệnh Khương Tân Tân liền chủ động đề cập Nếu có thể, tốt nhất cho nàng lại nhiều an bài mấy cái bảo tiêu. Bảo tiêu sao, nàng là tuyệt đối không ngại nhiều, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sinh hoạt đã chịu khói dày. Tịch mẫu này 3 năm tới nay làm đủ loại, lệnh người giận sôi nhưng có một chút, tịch mẫu tựa hồ trước nay không nghĩ tới muốn tại thân thể đi lên thương tổn nguyên chủ. Bất quá tao hương đều là nguyên chủ bên người người. Đối nàng hơi chút chiếu cố một chút đồng sự, đều sẽ tao nộn như vậy như vậy làm khó dễ. Bị xa thải đều đã là nhẹ nhất. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì như vậy, nguyên chủ mới càng chịu tra tấn, nếu, nếu tịch mâu trực tiếp thương tổn chính là nguyên chủ, Khương Tân Tân tin tưởng, nguyên chủ đều sẽ không như vậy khó chịu. Đến sau lại, nguyên chủ bên người không có một cái bằng hữu, nàng bị động mà làm được tịch mâu yêu cầu như vậy, lẻ loi một mình, lại vô một lát vui thích. Nàng xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ thông tin lục cũng chưa vài người, tịch mâu muốn cho nguyên chủ tại đây náo nhiệt đại đô thị biến thành một tòa không người đụng vào cô đảo. Khương Tân Tân nhìn về phía bảo tiêu các đại ca cẩn thận còn có khẩn trương, lại ngẩn đầu xem qua, quả nhiên ven đường dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, từ trên xe xuống dưới một người, đúng là ngày đó nàng ở tiệc mừng thọ thượng nhìn đến tịch mẫu. Tịch mẫu rốt cuộc là không chiêu, rốt cuộc là không nhịn xuống tìm lại đây. Mười phút sau, Khương Tân Tân đi theo tịch mẫu tới phụ cận một nhà quán cà phê. Đương nhiên nàng sẽ không làm chính mình đơn độc cùng một cái kẻ điên ở bên nhau, chẳng sợ cái này kẻ điên cũng không sẽ như thế nào nàng. Nàng phía sau đứng 4 cái hình nam bảo tiêu, dẫn tới quán cà phê khách nhân liên tiếp quan vọng. Tịch Mẫu sắc mặt thực bình tĩnh, đang xem hướng Khương Tân Tân phía sau 4 cái bảo tiêu khi, nàng cũng không để ý, một mở miệng, giọng nói là có chút khàn khàn, "Ta tới là nói cho ngươi, lập tức chính là thừa quang ngày rỗ." Khương Tân Tân uống một ngụm cà phê, nghe vậy biểu tình không có bất luận cái gì dao động, "Nga?" Tịch Mẫu nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, "Thừa quang trước khi chết, có giao đại quá ta." Hy vọng tịch ra có thể nhiều chiếu cấu ngươi. Hắn thật đáng tiếc không có cùng ngươi kết hôn. Xuất phát từ đối nguyên chủ cảm tình tôn trọng, từ đầu tới đuôi Khương Tân Tân đối tịch Thừa Quang cũng không có gì ý kiến. Chỉ là nghe xong tịch mẫu lời này, Khương Tân Tân vẫn là có chút không khỏe. Cái gì kêu tiếc nuối không có kết hôn? Rõ ràng ở cái kia vậy bổ chung, hai người đã đã xảy ra khắc khẩu, nguyên chủ cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi. huống chi, tịch Thừa Quang hẳn là vẫn luôn biết thân thể của mình trạng huống Tình huống như vậy thật sự thích hợp đi vào một đoạn hôn nhân sao. Nếu hai người yêu nhau, nếu gia đình hài hòa, cũng không phải không thể, nhưng mấu chốt là, ở tịch thừa quang chết thời điểm, tịch ra đều không có đồng ý. Tịch ra sự, nàng đều nghe Chu Minh Phong nói. Nói là đầm rồng hang hổ quá mức khoa trường, nhưng bên trong quá mức phức tạp, tuyệt đối không phải nguyên chủ có thể xử lý được. Nga phải không? Khương Tân Tân ngữ khí bình đạm Thừa quang ngày rỗ, người một tới. Này đương nhiên ngữ khí. Lệnh Khương Tân Tân đều mở miệng. Đây là nơi nào tới Hoàng thái hậu a? Khương Tân Tân hỏi lại nàng, này đây cái gì thân phận? Tịch Mẫu trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Trên thực tế, thẳng đến giờ này khắc này, nàng cũng cũng không có tán thành Khương Tân Tân có tư cách trở thành Tịch gia con dâu. Không đợi Tịch Mẫu trả lời, Khương Tân Tân liền cơ cơ ngón áp út thượng nhẫn, ta đã kết hôn, cũng không rất thích hợp tham dự cái loại này trường hợp. Tịch Mẫu nói, ngươi cho rằng Chu Minh Phong liền cỡ nào coi trọng ngươi? Không nhỏ quan tâm. Khương Tân Tân cười nói, nói trắng ra là, ngươi bất quá là hy vọng trên thế giới này có người bồi ngươi cùng nhau thống khổ, người khác không biết ngươi là cái gì tâm lý, ta còn có thể không biết. Trước kia liền nghe người ta nói quá, có mụ mụ sẽ đối con dâu sinh ra ghen ghét tâm lý, lúc ấy ta nghe xong còn không cho là đúng, hiện tại ngẫm lại, lời này là có vài phần đạo lý. Có mụ mụ sẽ chán ghét cùng với vĩnh viễn làm khó dễ con dâu. Xét đến cùng, bất quá là cảm thấy con dâu đoạt đi rồi nhi tử, Tịch mẫu tựa hồ chính là như vậy. Cho nên đối với nhi tử lầm trung trước tâm tâm niệm niệm người không phải người nhà, không phải sinh hắn hoài hắn mẫu thân, mà là nguyên chủ khi, nàng đối nguyên chủ hận ý đạt tới cực điểm. Nàng một mặt đích xác đáp ứng rồi hứa hẹn, không có đi đánh chửi càng không có làm nguyên chủ toi mạng, nhưng một khắc mặt, nàng cũng suy nghĩ, nếu ta nhi tử như vậy hái ngươi, vậy ngươi nên so với ta càng thống khổ. Trên thế giới này ai đều có thể đã quên tịch thừa quang, duy độc ngươi không thể quên. Rất nhiều mẫu thân đối chính mình nhi tử đều có lựa kính, phẳng phất chỉ có thiên tiên mới có thể xứng đôi. Nhưng nếu thiên tiên thật sự xuất hiện, nàng lại có thể vô cớ sinh ra rất nhiều lý do tới chán ghét. Tịch mẫu nghe song Khương Tân Tân nói cũng không có gì phản ứng. Thẳng đến Khương Tân Tân nói, ta hôm nay liền rõ ràng nói cho người, ta sẽ không theo Chu Minh Phong ly hôn, ta thực yêu hắn, đương nhiên cho dù có một ngày thật sự ly hôn, ta đây còn sẽ tìm Lưu Minh Phong Lý Minh Phong. Tịch mẫu bình tĩnh khuôn mặt quả nhiên có một tiêu biến hóa. Nàng thanh âm chấm thấp, phản phất là từ sâu thẳm nhà cũ truyền ra tới giống nhau, lệnh người khiếp đến hoảng. Ngươi không sợ ngày sau thấy thừa quang. Khương Tân Tân mới lười đến nghe nàng đem câu này nói xong, đánh gãy nàng, hơi hơi mỉm cười. Vấn đề này hỏi rất hay, nếu về sau chúng ta có duyên gặp lại, hắn biết giờ này ngày này người nhà của hắn nhóm đối với ta như vậy, chỉ sợ còn yêu cầu ta tha thứ đi. Trả lời vấn đề của ngươi, ta không có thực xin lỗi ai, ta không sợ. Khương Tân Tân nhìn chầm chầm nàng. Cũng không biết người có sợ không Khương Tân Tân đi ra quán cà phê Đương nhiên bốn cái hình nam bảo tiêu Cũng vẫn luôn đi theo Nàng lấy ra trong bao di động Từ vừa rồi bắt đầu Nàng liền ghi lại âm Đêm này đoạn ghi âm chia Chu Minh Phong Tuy rằng nàng không biết Chu Minh Phong là nghĩ như thế nào Nhưng nếu hai người đã quyết định muốn ở bên nhau kia nàng đối hắn liền sẽ không giấu giếm nữa Nào biết 20 phút sau Nàng thu được Chu Minh Phong hồi phục Chu Thái Thái Giải thích một chút Lưu Minh Phong lý Minh Phong là có ý tứ gì Khương Tân Tân. Đây là trọng điểm sao? Khương Tân Tân giả chết, dứt khoát không trở về tin tức. Nhưng Chu Minh Phong tin tức lại chui tiến vào, tiếp tục phùng nốt thắt. Khương Tân Tân, không cần tới gần nam nhân sẽ trở nên bất hạnh gì ở gở. Này 3 năm, Tịch Mẫu tựa hồ đã khi dễ quá người. Rốt cuộc nguyên chủ phía trước tiếp xúc cũng đều là người thường, người thường ở đối mặt Tịch gia trả thù khi, thật là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Bởi vậy Tịch Mẫu thủ đoạn tâm lý còn dừng lại ở cái này giai đoạn, hoàn toàn quên mất Khương Tân Tân hiện tại bên người người là Chu Minh Phong, là một cái tài lực vật lực so tịch ra cảng cường nam nhân. Chu Minh Phong sớm tại thật lâu phía trước, cũng đã bảo vệ tốt Khương Tân Tân sinh hoạt. Bên người nàng bằng hữu, hắn cũng đều an bài người tiến hành bảo hộ.